trong dự liệu h ố c vỡ toang tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện nắm kim cương sử nam tử một cái lảo đảo thế mà theo tôn phong trên thân xuyên qua ánh mắt nhỏ m ẽ nhìn qua hết thệ tăng nhân đồng tử bỗng nhiên c o rụt lại hắn biết được tôn phong có thể phát giác thật không nghĩ đến lại hội lấy loại phương thức này tránh đi sau lưng nam tử đánh lén ẩm ra sức quá mạnh nam tử trực tiếp phốc trên mặt đất kim cương sử cùng mặt đất phát ra vang dội tiếng vang làm sao có thể nam tử lập tức xoay người nhìn lại t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn qua tôn phong chẳng lẽ tôn phong cũng là quỷ có thể xoay người nam tử lại là cả người đều ngốc tại giữa sân sau lưng đúng là đứng đấy hai cái tôn phong hai người đều ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn tại sao có thể như vậy nam tử trong lòng nồng đấm nghi hoặc còn không đợi giải khai trong lòng nghi vấn đ ỗ n g nhiên toàn thân chấn động tiếp lấy trước mắt ân máu đỏ tươi chạy xuống hắn cảm giác hai mắt bị che khuất ánh mắt có chút mơ hồ còn đến không kịp lau hai mắt cả người bất lực rủ xuống không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này năm ngón tay cắm ở nam tử đỉnh đầu tăng nhân liếc mắt bên trái trở thành nhạc cho đến biến mất tôn phong khắp khuôn mặt là kinh ngạc cái này mới bất quá mấy hiệp có thể tăng nhân cảm giác tôn phong thủ đoạn một kiện so một kiện nhiều một góc của băng sơn mà thôi chỉ là ta không quen nói mạnh miệng thôi mang theo khinh thường quét mắt tăng nhân ánh mắt lại là chăm chú nhìn tăng bàn tay người năm ngón tay cắm vào đầu người đỉnh cùng trong truyền thuyết cựu âm bạch cốt bắt một d ạ n g chẳng qua hiện nay tôn phong tự nhiên cũng có thể làm đến huống tăng nhân không nói gì tay trai ấn ở s ó não năm ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn nam tử kia đỉnh đầu đúng là bị hắn tách rời ra bên trong đoàn đoàn đại não còn đang hơi chấn động tăng nhân nhẹ nhàng sờ mó liền đem nam tử đại não lấy ra lập tức mở ra treo ở bên hông một cái thật dài ống trúc đem cái kia đại não thì nhét đi vào xô xô xoạt xoạt nhất thời cái kia trong ống trúc chuyến đến dồn dập gặm ăn thanh âm tôn phong nhúng mày tại cái kia ống trúc bên trong hắn cảm giác được đông đảo tối t ă m khí tức lấy người não cho ăn trì, cái này tây mạc tăng nhân quả nhiên là cực kỳ tàn ác hai bút cùng vẽ nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào ngăn trở tăng nhân cởi xuống ống trúc một đầu để dưới đất nhất thời từng đạo từng đạo tất tất tác tác thanh â m chuyển đến tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cái kia ống trúc bên trong từng cái dài bằng bàn tay con rết bỏ ra ngoài ùn ùn kéo đến hướng về tôn phong đánh tới không trung thôn p h mọi người ác quỷ cũng là cùng lên thét lên, là kêu thét đại ồ n hướng về tôn phong đánh đúng phiên nha nhít con dết, tôn phong mi đầu không tự chủ nhữ g giết, thời tới. Thật Mặt đất lít lít tự một phức. chủ điểm cái kia mi cái. về đầu đ là có gia hỏa còn nói được cái này nguyên một đám nhỏ nhắn sinh sắn đồ chơi muốn từng cái trừ bỏ có thể liền có chút khó khăn trong tay b ừ a vàng hất lên toàn diện không chung giấy lên hướng về những nô g công kia rơi đi có thể ra hồ tôn phong dự kiến hỏa thiêu thế mà đối bọn nó vô dụng vẫn như cũ ra sức bỏ tới hh bọn gia hỏa này ăn chính là người não thịt người uống chính là sử nữ chi huyết căn bản cũng không sợ hòa diễm thăng trong mắt người tự hào mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn c ò n giết bỏ qua mặt đất nam tử thân thể đúng là trong nháy mắt liền bị gặm ăn không còn chỉ lưu lại một bộ thi h ả i bọn họ thật là hòa thượng sao nơi xa còn còn sót lại mấy tên mục gia người hoảng sợ nhìn qua nơi xa tăng nhân điều động ác quỷ thôn s á t tộc nhân bây giờ lại là thả r a tà ác như thế chi vật tất cả mọi người đều là toàn thân run lên ánh mắt lại là nhìn phía xa xa một h ổ đều là hắn mang về người tiểu ra hỏa mượn ngươi kình thiên trụ dùng một lát nhìn lấy trước mắt lít nha lít nhít bỏ tới con r ế t tôn phong hướng về nơi xa đùa bỡn cây gậy tôn tiểu thánh hô a ba ba tiếp lấy cùng bốn tên đầu chọc chơi đến quên cả trời đất tôn tiểu thánh không có một chút do dự tiểu vung tay lên kình thiên trụ h à n h múa mà ra bị xa xa tôn phong một thanh nắm trong tay đối diện tăng nhân hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên một tiêu mê hoặc hắn đã sớm nhìn ra kình thiên trụ bất phàm có thể chỉ dựa vào một kiện vũ khí như thế nào tiêu diệt nhiều như vậy con rết nhìn trước mắt hiện lên một tầng con rết tôn phong một tiếng cười nhạo chính nắm kình thiên trụ nhẹ nhàng buông lòng tay cây gậy hoạch thì lăn ra ngoài nhất thời tương đạo đùng đùng không dứt tiếng vang truyền đến kình thiên trụ lăn qua ven đường con rết tất cả đều bị ép thành thịt nát cái này Tăng tôn thủ nhất thời xưng sở tại tôn tâm căn nhân bản không nghĩ đến phong dùng này xưng sân. Hán giữa pháp, có bực sức là sẽ sở soán ẩm đang lúc trong lòng của hắn phẫn nộ thời khắc trước mắt một đạo nhẹ v ă n g lên chỉ thấy lăn tới kình thiên trụ quấn lên lúc trước nam tử kia quần áo vừa vặn ngừng ở trước mặt hắn pháp khí này phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt bị nồng đầm vui mừng chiếm cứ lúc trước thì nhìn ra cái này cây gậy bất phảm tăng thêm một gậy nghiền nát mạng lớn hắn con g i ế t liền càng thêm không đơn giản sắc mặt mừng như điên tăng nhân dẫm chân tiến lên tay phải thì hướng về kình thiên trụ cầm lấy đi đối mặt tăng nhân động tác tôn phong hơi sững sờ nhất thời mặt mũi tràn đầy hí ngược phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ bắt được kình thiên trụ tăng nhân thân hình một nghiêng kém chút ngã cái chỗ bếp làm sao có thể cảm giác trong tay vạn cân chi lực tăng nhân khuôn mặt tăng thành màu găn heo trong lòng khiếp sợ hắn không khỏi hai tay nằm ở có thể trên đất kình thiên trụ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào một cây gậy làm sao có thể nặng như vậy không có khả năng nhất định là thi pháp quét gặp mặt trước sắc mặt hí ngược tôn phong tăng nhân thấp giọng thì thảo một cái thành người coi như xong hắn có thể không tin xa xa tôn tiểu thánh cũng có kinh khủng như vậy nhìn qua bất quá mới mấy tuổi hải tử vừa mới hắn nhưng là cầm lấy trước mắt cây gậy loạn côn đại tảo linh hoạt c h i cực muốn thật sự là có vạn cân chi lực trước mắt mấy cái này còn là người sao mặt mang khinh thường tôn phong ánh mắt một tỏa ra b ố n phía trong tay đảo một kiếm khẽ múa l ê n k e n không trung đúng là truyền đến kim loại va nhau thanh âm tôn phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái kia cái ác quỷ song móng ngón tay huyết sắc đỏ bừng giống như cương thi chương hai trăm bốn mươi hai chừng ngươi một mắt lên hắn không có binh khí kia vây quanh tôn tiểu thánh bốn người mắt trong mừng rỡ với mấy bọn họ thế nhưng là không ít ăn cây gậy kia đánh đau bây giờ gặp hắn binh khí đã mất mấy người nhìn nhau nhìn một cái nhanh chóng chạy tới Hử! nếm thử ta hầu quyền lợi hại quét gặp mấy cái trong mắt người vui mừng sắc tôn tiểu thánh cười hắc hắc chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê nhất thời ở trước mắt bốn người trong ánh mắt kinh ngạc cái này cái dám lớn tiểu hài tử vậy mà thật phảng phất giống như một con khỉ trên nhảy d ư ớ i tránh rất là linh hoạt những thứ này tăng nhân hiển nhiên công phu cũng không kém nhưng là tôn tiểu thánh không chỉ có công phu lợi hại chủ yếu hơn chính là thiên sinh thần lực nhìn ta trứng gà lớn nắm tay nhỏ gặp tôn tiểu thánh thế mà thẳng nên mà đến đối diện đầu chọc trong mắt hung quang lóe lên vừa mới cũng không có thiếu bị tôn tiểu t h á n h đánh bây giờ cũng không tiếp tục coi hắn là ba tuổi tiểu hải tử vung ra nhất quyền thực lực không có một chút cất giữ ẩm một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu ấn cùng một chỗ thần xác đại hỉ đầu chọc đ ố n g nhiên biến sắc lập tức túi đầu nhìn qua ở ngực rõ ràng hai cái quyền đầu trên không trung có thể ở ngược lại là có cái nhàn nhạt, nhạt quyền ấn phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra đầu chọc bay ngược mà ra chật vật ngã trên mặt đất vùng vẫy một hồi liền không lại động sư minh sau đó vội vàng chạy tới ba người trong mắt giật mình động lòng người đã trên không trung đành phải thuận thế xuống ba người cùng kêu lên hét lớn đồng thời hướng về tôn tiểu thánh công tới thật chán tôn tiểu thánh một tiếng đều trách móc cũng không gặp hắn như thế nào động không chung ba người thân hình hơi q u ò n g miệng phun màu tươi hoa、wow. đã sớm cái kia như thế hại ta đợi lâu như vậy nhìn qua không chung bay ngược ba đạo nhân ảnh gật gu đắc ý tiểu hắc khuyển đầy vui mừng mừng d ỡ nói ra đánh bay mấy người tôn tiểu thánh cũng mặc kệ bọn hắn ánh mắt lại là nhìn phía nơi xa tử kình chuyển hắn kình thiên trụ tăng nhân trở về tôn tiểu thánh thần sắc hưng phấn một tiếng thở nhẹ vậy không người tăng nhân s o n g tay nắm lấy kình thiên trụ đúng là siêu một tiếng thì hướng về tôn tiểu thánh bay đi cái này tăng nhân sợ ngây người hắn hao hết trăm cây nghìn đắng không động chút nào một chút trước mắt tiểu hài tử hô một tiếng nó thì bay trở về bành bành bành nơi xa không trung truyền đến mấy đạo va chạm thanh âm chỉ thấy nào về phía tôn phong ác quỷ tất cả đều bị hắn một chân đá bay hành lang bốn phía vách tường đã sớm đổ s ụ p bốn bóng người trong nháy mắt phá ra đúng là một chút thương thế đều không có lập tức điên cùng hướng về hắn đánh tới ba ba. ta đến đánh con rết bắt lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh quét thấy trên mặt đất còn lưu lại con rết tiếng hoan hô nói ra đông đông đông lập tức cầm lấy kình thiên trụ từng cái nệ n dưới phảng phất đánh chuột đất giống như từng cái con rết bị nệ n chết gặp tôn phong tại cùng ác quỷ đánh nhau tăng nhân nhẹ nhàng thổi thổi giữa cổ cái còi những nô công kia trong nháy mắt tất cả đều hướng về tôn tiểu thánh leo đi ai nha làm sao càng bỏ càng nhanh cái này mới bất quá một hồi thời gian từng cái con rết thì dọc theo hai chân của hắn leo lên đối với leo đến trên người hắn con rết tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý một cái tay khác trực tiếp bắt lấy còn tốt không có ném trong miệng mà chính là tiện tay b ó c chết tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ nhanh tới giúp ta bắt con rết gặp bốn phía lại còn có như thế con rết tôn tiểu thánh hướng về nơi xa hô không đi thật là buồn nôn tiểu ngọc thỏ d ơ lên liếc một chút mặt mũi tràn đầy vẻ c h ắ n g ghét túi đầu chuyên tâm chơi lấy tiêu tàn tiêu tàn vui tiểu hắc k u y ể n chuyển biến tốt nhiều con nô công đã hướng hắn y phục bên trong chui tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua đúng lúc trông thấy một bóng người trong lòng rất là tốt ý tiểu hắc huyền thân hình cứng đờ đành phải một mặt bất đắc dĩ tiểu chạy tới gâu gâu gâu nhanh cùng một chỗ đem những thứ này con giết giết chết tôn tiểu thánh kình thiên trụ cũng không cầm cắm ở đá cẩm thạch phía trên hai cái tay nhỏ nơi này kéo chỗ đó kéo lại vẫn chơi quên cả trời đất liếc mắt nơi xa không trung ác quỷ tiểu hắc huyền do dự một chút bốn cái tiểu chân ngắn đùng đùng không d ư ớ c từng cái con rết bị rết chết đối diện tăng nhân cũng sớm đã sợ ngây người những thứ này con rết đều là có kịch độc phòng ngự cũng cái gì không tệ trước mắt một người một chó cảm giác giống như là tại giống con kiến trước mắt bọn gia hòa này đều là ai cái này nhưng đều là hắn chăm chú tự dưỡng độc trùng sao cam tâm như vậy bị rết hết lập tức cầm lấy trước ngực cái còi ngay sau đó thanh â m r ồ n dập chuyển đến vốn là hướng về một người một chó leo đi con rết trong nháy mắt nhanh chóng chạy trở về ai ai ai đừng đi a gặp cái kia con giết từng cái đào tẩu tôn tiểu thánh ngược lại không vui nhìn lấy cái kia hội tụ mà đi phương hướng tôn tiểu thánh trong mắt một đạo tinh quang rút lên trên đất kình thiên trụ dùng lực ném đi liền lan tới gặp lại là vừa mới một chiêu kia tăng sát mặt người khẩn trương tiếng còi lúc gấp lúc chậm những nô công kia phảng phất nhận được mệnh lệnh đồng dạng trong nháy mắt hướng về hai bên tắn đi lớn lên ngán tôn tiểu thánh hai bên quét qua một tiếng thở nhẹ phốc phốc tại đối diện tăng nhân trong ánh mắt kinh ngạc mặt đất lăn tới cây gậy đúng là tại vừa mới trong nháy mắt thành dài không hề nghi ngờ trước mắt tất cả con rết đều bị đẻ chết cái kia thần bí cây gậy lại một lần nữa lăn đến dưới chân của hắn mấy cái đồ đệ ngoại trừ một người tàn phế còn lại tất cả đều treo nuôi n ố t nhiều năm con rết cũng tử tang hầu như không còn tăng sát mặt người có chút dữ tợn nhìn qua chạy chậm đến trước mặt hắn kiếm cây gậy tôn tiểu thánh tăng trong mắt người hùng quang l ó e lên tiểu hài này thế mà không có phòng bị hắn cứ như vậy rất tự nhiên ngồi s ổ m ở trước mặt hắn hướng trên mặt đất cây gậy kiếm đi tăng nhân tay phải mở ra t h à n h t r ả o ôm đồm tại túi đầu tôn tiểu thánh trên đầu xoát xoát trong dự liệu xúc cảm không có chuyển đến năm ngón tay lại là chuyên tâm đau tôn tiểu thánh nâng lên đầu vừa định hh t t chế dê ớ c có thể quét gặp tăng nhân trên bàn tay đỏ trắng không khỏi hướng cái đầu phía trên sờ một cái chân n ư ợ t một mảnh hoa tay ngươi làm sao bẩn như vậy đem ta tóc đều làm bẩn tôn tiểu thánh không khỏi cầm lấy tay h áo ra sức trên đầu xoa lướt qua lau tóc dính một khối trước mắt tăng nhân lại là hoảng sợ nhìn qua tay phải năm ngón tay tất cả đều bẻ gãy hướng ra ngoài lật lên giờ phút này chính đứng thẳng kéo treo ở phía trên nhìn lấy trước mắt ra sức xoa cái đầu tiểu hải tử tăng nhân thời khắc này mới hiểu trước mắt bọn giá hỏa này căn bản cũng không phải là người ánh mắt xéo qua quét qua nhất thời sắc mặt khẽ giật mình cả người ngẩn người tại chỗ chỉ thấy vừa mới giết chết hắn rất nhiều con g i ế t tiểu hát h u y ể n thế mà nuốt vào không trung một đạo linh hồn ngựa đầu k h ẽ hấp linh hồn tự động không vào miệng lối vào bên trong thôn nhân h ồ n phách cái này mẹ hắn vẫn là chó sao bị phát hiện gật g ù đắc ý đắc ý tiểu hát h u y ể n ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi thần sắc k h ẽ giật mình chỉ thấy nơi xa tăng nhân s ữ n g sờ nhìn qua nó trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh tiểu hát h u y ể n nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát hiện không có những người khác chú ý không khỏi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái dù sao ra hỏa này hiện tại đã bị đánh lên từ nhãn hiệu tiểu h á c khuyển cũng không thèm để ý cái này vừa mới con chó này chúng ta hôm nay tuyệt đối là hắn mấy chục năm gặp phải nhiều nhất quái sự một ngày một con chó không chỉ có thôn vệ linh hồn còn rất nhân tính hóa chừng mắt liếc hắn một cái chương hai trăm bốn mươi ba đánh bữa ăn ngon trong lòng kinh sợ tăng nhân nâng lên đầu nên tiếp lại là tôn tiểu thánh ánh mắt phẫn nộ không có một chút do dự tăng nhân thân hình liền lùi lại trong mắt nồng đậm vẻ đề phòng làm bẩn tóc của ta còn muốn chạy nhìn ta đánh không chết người cái lao ra hỏa tôn tiểu thánh tức giận nhìn qua hắn cơ lấy kình thiên trụ thì đuổi theo nhìn qua dậm chân mà đến tôn tiểu thánh tăng người trong lòng kinh hãi thân hình nảy lên thì hướng về nơi xa bỏ chạy đông đông đông hai tay lại là nhanh chóng đánh vào mặt trống phía trên chỉ thấy nơi xa đang cùng tôn phong chiến đấu ác quỷ, đều là chạy trở về Hướng về trong ô n thánh đánh、tới. Lan tiểu tới. t đi.、Trong、lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ khẽ múa mấy tiếng thét lên hướng hắn đánh tới hai đầu ác quỷ trực tiếp bị h o a n h hướng về phía nơi xa uy lực đúng là so tôn phong còn cường đại hơn làm sao có thể nhìn lấy ác quỷ bị công kích tăng nhân một mặt không tin vừa mới thế nhưng là h ú t ăn không ít huyết n h ụ thế mà còn lại như thế không chịu nổi một kích đậu phộng cuối cùng là bắt lấy một cái cơ hội trái xem phải xem tiểu hát khuyển phát hiện bốn phía không ai nhất thời mắt trong mừng rỡ há miệng đ ố n g nhiên khẽ hấp chỉ thấy không trung chật vật bay tới ác quỷ rẽ rủa lấy hướng nó bay đi hoa chân mùa tay mặc kệ đủ kiểu dùng lực vẫn như c ũ không thể trưởng khống chính mình tựa hồ cũng phát giác được tự thân vận mệnh ác quỷ liên thanh thét lên thanh âm trói thai cùng cực t ề u to lên gọi rách cổ họng ngươi cũng trốn không thoát bị ta ăn hết xuống tràng tiểu hác khuyền n g o ắ t n g o ắ t cái đôi trong lòng tràn đầy đắc ý nghĩ đến nó cái miệm nhỏ nhắn thoáng dùng lực không t r u n g bóng người màu đỏ ngỏm trong nháy mắt biến mất tại trong miệng hán ác quỷ bị nuốt nơi xa tăng nhân trước tiên thì phát giác trong lòng không ổn càng sâu bên hông tiểu cổ đánh liên tục lại là cũng không dám nữa cầm ác quỷ đi đấu tôn tiểu thánh con rết đã chết sạch muốn là những thứ này ác quỷ lại bị trừ bỏ vậy coi như tổn thất lớn rồi bối rối chạy trốn tăng nhân thân hình khẽ giật mình ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước chỉ thấy một thân nghỉ dưỡng tay cầm đào một kiếm tôn phong đứng ở đằng xa thảnh thơi thảnh thơi nhìn qua hắn làm sao nhanh như vậy vừa mới rõ ràng tại phía sau hắn lúc này mới chớp mắt thời gian liền chạy tới hắn trước mặt vị đạo hữu này tố nhân lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện làm gì dồn ép không tha chỗ r ử a lớn nhất đều không làm gì được tôn phong bây giờ lại bị chắn ở giữa muốn chạy trốn sợ là có chút không dễ dàng t ố nhân người cái này háo liền quần không hề giống là tại làm người tôn phong trong miệng cười nhạo trên dưới giỏ xét trước mắt tăng nhân nhẹ nói nói r a người chế c h ố n g lại là nuôi nhốt t á quỷ con ron riết chỉ sợ tử ở tại trong tay người vô số kể người tại tây mạc hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cao tăng không nghĩ tới lại bị người như thế khinh nhởn không nên ép ta thăng nhân cả khuôn mặt đều chìm xuống dưới âm trầm nhìn qua tôn phong t ừ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy nhìn vậy sau lưng một tiếng quát lớn chỉ thấy tôn tiểu thánh nắm kình thiên trụ thì đập xuống đáng chết tăng sát mặt người kinh hãi hắn hiện ở nơi nào có thủ đoạn gì cái kia thi triển đều đã thi triển ngoại trừ vẹn vẹn lưu ba cái ác quỷ căn bản là không có cái gì thủ đoạn thân hình một lăn lông lốc thì hướng về bên cạnh bỏ chạy trong mắt lại cũng không còn lúc trước chấn định hừ tôn phong lạnh lùng h ừ một cái dẫm chân cùng ở phía sau trong ánh mắt tràn đầy hí ngược chi sắc hai người một trước một sau hắn căn bản là không chỗ có thể trốn đến mức m ộ t ra mọi người ngoại trừ số ít mấy cái cơ bản chết bởi ác quỷ trong tay giờ phút này đã sơm trốn ở một góc run lầy bầy nào còn dám xuất hiện mà biệt thự phía sau khu nhà cũ bên trong chúng quỷ tại kiến thức mộc ra thảm trạng về sau cũng không có lại quay dối trực tiếp biến mất trên không trung đông không đường có thể đi tăng nhân trong mắt q u í n h lên đành phải tế ra tiểu cổ bên trong ác quỷ không trung chạy vội tôn phong không để ý tí nào chỉ thấy sau người tiểu hắc huyển hưng phấn đi tới há miệng hút vào không trung dương nanh múa vớt ác quỷ trong nháy mắt không vào miệng lối vào bên trong thôn lên không có chút nào mập mờ tại sao có thể có như thế sinh vật khủng bố giờ phút này tăng nhân cũng không dám nữa đem tiểu hát khuyển làm chó như thế ác quỷ thế mà mảy may năng lực phản kháng đều không có cái này mẹ hắn qua biến thái chăm chú bồi dưỡng ác quỷ không biết vì hắn ngoại trừ bao nhiêu địch thủ không nghĩ tới bây giờ đúng là biến thành người khác lương thực quan trọng đối phương vẫn là một con chó còn mẹ hắn là một đầu ấu khuyển lần này nếu là có thể còn sống trở về về sau thì đợi tại tây mạc vậy cũng không đi thế giới bên ngoài thật sự là quá kinh khủng ý nghĩ là tốt có thể đã định trước trở thành nghĩ viền vông ẩm tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh một gậy nệ dưới đá vụn vầy r a mặc dù là chật vật tránh qua tránh né tôn tiểu thánh công kích nhưng lại bị bay ra đá vụn đánh trúng phốc phốc thăng nhân một miệng lao huyết phun ra cả người đập vào nơi xa thu đòn nghiêm trọng này thăng nhân cũng không dám nữa bảo lưu lại còn sót lại ác quỷ đập ra một cái hướng về tôn tiểu thánh bay ra một cái khác nắm lấy hắn phi lên đ o m ệ n h hưu không dùng tôn phong sai sử bên trên tiểu hắc huyền há miệng hút vào vốn là bay ra tăng nhân ngược lại tại ác quỷ mang xuống hướng về tôn phong bay ngược mà đi song tăng nhân không chút suy nghĩ liền đem ác quỷ bỏ đi vừa mới thân hình rơi xuống một bóng người đã lập tại phía trước vì cái gì tốc độ ngươi nhanh như vậy tăng nhân rốt cuộc hỏi trong lòng một mực n g h i hoặc hắn phát hiện không chỉ có tôn phong tốc độ nhanh cách đó không xa tôn tiểu thánh cũng không kém loại kia tốc độ hắn căn bản là phốc bắt không đến còn có càng nhanh đây này tôn phong cười h ắ t h ắ t lập tức tại tăng nhân kinh ngạc trong đôi mắt chỉ thấy trước mắt không trùng từng đạo từng đạo tôn phong bóng người cắt tới nôn hắn còn không kịp phản ứng cũng cảm giác cái bụng tê dần thân thể con thành đại hà chỉ thấy tôn phong đứng tại hắn bên cạnh nhất quyền đánh vào bụng hắn phía trên trước mắt liên tiếp tôn phong thân hình mới chậm rãi trở thành nhạt tốc độ nhanh đúng là lưu lại đếm đạo hư ảnh đây rốt cuộc là cái gì biến thái nhìn hắn còn quá trẻ thực lực thế mà khủng bố như vậy sống cao tuổi rồi hắn thế mà không có chút nào sức hoàn thủ nguyên lai、like、lúc trước hắn đều không có nghiêm túc người rốt cuộc là ai khó khăn nâng lên đầu tăng nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua hắn ẩm tôn phong không có trả lời hắn khắc ở tăng nhân trước ngực quyền đầu nhẹ nhàng xoay tròn lập tức nhất trưởng trùng điệp đánh xuống tăng nhân phía sau l ư n g y phục s o ạ một tiếng phán át cả người bay ra ngoài vô lực đập xuống đất trong miệng máu tươi thẳng tuôn tăng nhân khó khăn ngầm đầu nhìn qua tôn phong phương hướng trong mắt tràn đầy không cam lòng đến mức nơi xa còn sót lại hai cái ác quỷ tự nhiên tại tiểu hắc h u y ể n ánh mắt hưng phấn bên trong từng cái bị nó nuốt cái này mấy cái ác quỷ cũng không so tầm thường linh hồn để nó trong lòng rất là tốt ý nhìn cái gì vậy đều sắp chết còn nhìn đ ô n g đưa cái đuôi nhỏ đi tới tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy trước người khó khăn n g ử a đầu ngón tay tôn phong tăng nhân mang theo bất mãn nói người bên người chó vậy mà nói chuyện tăng sát mặt người trấn kinh kinh ngạc một hơi không có tới thân thể trùng điệp ngã xuống ánh mắt sững sờ nhìn lên bầu trời chật chật lại là tốt khẩu phần lương thực tiểu hát h u y ể n trong mắt sung sướng vạch khẽ hấp một đạo linh hồn nuốt vào trong miệng chương hai trăm bốn mươi bốn tự cầu phúc ai u lao ra hỏa này vị đạo còn thật không kiên nhẫn tiểu hát h u y ể n một mặt trở về chỗ cũ ngửa cái đầu mặt mũi tràn đầy vẻ say mê ba ai ai dám đánh ngươi chó nuôi trong nhà ra chính ở trong lòng say mê tiểu hát huyền đột nhiên dương lên đầu mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ ngầng đầu lên chỉ thấy tôn phong tôn tiểu thánh đã đi xa đi thôi hừ hừ hôm nay cầu ra tâm tình tốt không so đo với ngươi nghe tôn tiểu thánh lời nói bên trong luận điệu tiểu hát huyền liền biết là hắn liếc qua vai kháng kình thiên trụ tôn tiểu thánh tự sướng đi tới tiểu ngọc thỏ những người kia đâu đi đến lúc trước hành lang chỉ có tiểu ngọc thỏ nằm tại cột trên ghế chơi tiêu tan tiêu tan vui mục ra mọi người lại là một cái không thấy thi thể trên đất đến là tản mát đầy đất vết máu loang lổ cũng không có người xử lý không trung nồng đậm mùi máu tươi như thế một hoàn cảnh lại còn say sưa ngon lành chơi game tiểu ngọc thỏ cũng là không có người nào không biết giống như đều hướng cái hướng kia đi tiểu ngọc thỏ ngầm đầu nhất chỉ phía nam cái kia đại môn nhẹ nói nói đi thôi. nhìn lấy tiểu ngọc t h ỏ chuyên tâm dáng vẻ tôn phong khẽ lắc đầu vội vàng đi tới tiểu ngọc t h ỏ đều trách móc một tiếng túi đầu ôm điện thoại di động chậm rãi cùng ở phía sau không một lát nữa thời gian trước mắt rộng lớn trong đại sảnh đứng mười mấy cái người đại bộ phận đều là trẻ con người trưởng thành chỉ có mấy cái mà lại đại bộ phận đều là phụ nhân nguyên một đám khóc sức n ư ớ t gãy mất một cái tay m ộ t hổ cũng ngồi ở trong đó cả người lộ ra cực kỳ đổi phế phụ thân bị đánh gãy một cái chân toàn thân mặt mũi bầm d ậ p vừa mới hỗn loạn thời điểm còn không biết bị tên vương bắt đản g nào đặt chúng trên đầu dập đầu một cái lô hầm lớn hiện tại nằm ở trên giường cũng không biết sống hay chết nhìn qua nơi xa cửa chính đi tới tôn p h ò n g một hổ mi đầu không tự chủ nhữ một cái mọi chuyện cần thiết đều là là bởi vì cái này thanh niên muốn không phải hắn trong nhà cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy nhìn tôn phong đi tới t h ầ n sắc sư phụ của hắn sợ cũng là giữ nhiều lành ít giờ phút này lạnh lùng ngồi trên ghế thân hình chưa động một cái thế mà thì thừa như thế một điểm người nhìn qua trong đại sảnh bóng người tôn phong sắc mặt kinh ngạc xem ra không ít người đều tử tại cái kia tăng nhân ác quỷ phía dưới đối với cái này bọn gia hỏa này tôn phong thế nhưng là không có chút nào thương hại chết cũng là bọn hắn đáng đời ngươi dự định làm sao đối với chúng ta một g i a ngơ ngác ngồi trên ghế m ộ t tích n u gặp tôn phong đi tới trong mắt cuối cùng là có chút ánh sáng nói xong lời cuối cùng gia tộc thời điểm lại là không tự chủ dừng lại một chút h ừ ta vốn tới giúp các ngươi hóa đi hoan hồn là ngươi mục gia nhiều lần l ớ n ta còn ác ý hãm hại ta tại sao ta đối phó các ngươi tôn phong trong mắt một cỗ màu lạnh đỏ qua liếc nhìn bên trên nữ tử không khỏi sinh ra một cơn tức giận tại tôn phong xem ra đáp ứng ban đầu trợ giúp mục gia cũng là bởi vì đoán ra mục gia tình huống cái nào biết rõ sự t ì n h phát triển để hắn triệt để thấy rõ mục gia mọi người sắc mặt lấy mục gia tài sản đền đ ắ chi cũng là một lương nói nào biết hết lần này đến lần khác trở mặt để đó thời gian tu luyện phản mà bị người trêu đùa chứ lúc ấy không ở tại chỗ hài đồng bây giờ còn có không ít người quái tại tôn phong trên thân một hổ mẹ còn càng hơn cái kia ẩn tại ánh mắt chỗ sâu hận ý tôn phong thế nhưng là rõ ràng phát giác được chết nhiều người như vậy cũng trách bọn họ mục i a chính mình trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống có thể ngươi mục tích nhu trong lòng giận dữ lại cũng không thể nói gì hơn dù sao lúc đó nàng cũng ở tại chỗ ra ra là bị thân nhân dẫm đạp mà chết còn lại hạ không phải bị ác quỷ giết chết cũng là tự tranh chấp đấu mà chết từ đầu khắp nơi tôn phong mấy người ngoại trừ đả thương m ộ t hổ phụ thân nàng cùng nhị thuốc bên ngoài cũng không c ó động bất kỳ người nào chớ nói chi là lấy tính mạng bọn họ nhà các ngươi sự tình ta hiện tại cũng không muốn quản các ngươi tự giải quyết cho tốt quét gặp nguyên một đám ủ rũ túi đầu m ộ c ra người tôn phong lạnh giọng nói ra ba ba. chúng ta đánh không chết bọn họ sao gặp tôn phong thế mà cứ đi như thế tôn tiểu thánh trong lòng tức không nhịn nổi không khỏi la lớn ấn hân y tứ tự nhiên là từng cái dáng một gậy chết tươi để tiểu hắc h u y ể n nuốt linh hồn vốn là đến giúp bọn hắn còn phách lối như vậy tiểu hắc h u y ể n cũng là trong mắt thất vọng tuy nhiên những linh hồn này so sánh yếu kém nhưng có thể ăn a nhìn qua cũng không quay đầu lại rời đi tôn phong mục tích nhu mới nhớ tới cái kia một đám đoán quỷ còn không c o trừ bỏ muốn là lại đến não bọn họ lấy cái gì cản mà lại chủ yếu hơn chính là vốn là có chuyển biến tốt mẫu thân trong nháy mắt lại là bệnh nặng nguyên danh sáng ngời biệt thự chẳng biết lúc nào lại có loại âm phong trận trận cảm giác kết hợp những cái kia cũng không có tiêu trừ đoán quỷ mục t í c h nhu cũng có thể nghĩ đến đến đón lấy phát sinh tình cảnh đại sư đại sư ta không có q u a i ý của ngài chỉ hy vọng ngài có thể trừ bỏ những cái kia đoán quỷ đưa ta mục ra an bình mục t í c h nhu lập tức đổi tới những cái kia phụ nhân lại là ở lại đại sảnh díu rít hư hứ, hứ so với những người khác mà nói nàng phụ thân mẫu thân đều không có tử hơn nữa còn có một cái đệ đệ không phải do trong nội tâm nàng lo lắng trả lại ngươi mục ra một cái an bình tôn phong xoay người lạnh lùng nhìn lấy nàng là các ngươi q u ấ y dày bọn họ an bình nhớ kỹ ngươi họ diệp không họ mục mục tích n u thần sắc khẽ giật mình cả người ngốc tại chỗ đại sư ta biết ngươi mang trong lòng nhân tử xem ở những thứ này đứa bé p h â n thượng ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi quét gặp nơi xa nguyên một đám khóc sức ngước tiểu hải tử mục tích nhu tiếng buồn bã nói ra nói cả người đều quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về tôn phong dập đầu h ừ ngươi cho rằng những cái kia oan hồn muốn giết các n g ư ờ i các ngươi còn có thể sống đến bây giờ tôn phong nhìn lấy nữ tử trước mắt bình tĩnh nói ra một cái kia cái sắc mặt tái nhận mặt có bệnh hình dáng tiểu hải tử quả thật làm cho tôn phong đ ộ n g dung v v v câu đại sư dạy ta phương pháp gặp tôn phong không có quay đầu liền đi mục tích nhu phục trên đất luôn miệng nói tiền t à i bất nghĩa dùng không tốt có thể cứu ngươi nhóm chỉ có các ngươi chính mình quét thấy trước mắt bóng người tôn phong bình tĩnh nói ra ngắm nhìn trong đại sảnh mấy đạo nhân ảnh tôn phong cất bước đi ra ngoài chỉ còn quỳ trên mặt đất không ngừng thấp giọng lẩm bẩm mục tích nhu chủ nhân cứ như vậy buông tha bọn họ tiểu h ắ c khuyển cùng ở phía sau trong lòng không kinh ngạc nói tôn phong không có trả lời tự mình nói ra người nào đối với ta lòng sinh đoán hận ngươi hẳn là có thể đầy đủ phân biệt ra được à có thể đã sớm nhớ kỹ tiểu hát khuyển trong mắt sáng lên ngẩng đầu hưng phấn nói ra vậy còn không mau đi làm ngốc là được tôn phong hơi hơi cúi đầu liếc mắt trên đất tiểu hát khuyển gâu gâu gâu tiểu hát khuyển thân hình hưng phấn lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi vui sướng chạy về tôn phong cũng không muốn tìm phiền thoái cho mình một số thai họa ngầm nhất định phải trừ bỏ đến mức lúc trước cùng mục tích n u nói nhiều như vậy cũng là bởi vì ở trong mắt nàng tôn phong cũng không nhìn thấy oán hận không phải vậy đã sớm lướt nhẹ qua tay rời đi ba ba vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào gặp tôn phong cũng không phải là hướng về bên ngoài biệt thự đi đến tôn tiểu thánh kỳ quay nói đi cái kia khu nhà cũ chương hai trăm bốn mươi lăm tiểu thánh n ộ quỷ nhiều tạ đại sư cứu ta m u ộ c ra mọi người tôn phong mới vừa đi vào khu nhà cũ lúc trước thấy qua bà lao j u n dậy đi tới cùng kính thanh âm bốn phía những người còn lại đều là hai mắt cảm kích nhìn qua hắn hôm nay muốn không phải tôn phong tương trợ bọn họ khẳng định khó thoát những cái kia tăng nhân độc thủ quét gặp bọn họ nguyên một đám thanh tịnh hai mắt tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói như thế tà tăng tự nhiên dễ chi cựu nhân vừa chết mọi người đoán khí đều là mất trước mắt mọi người bản tính xem ra đều không xấu đáng tiếc những người kia ai bà lao tuy nhiên không có đi tựa hồ cũng biết biệt thự trong phát sinh sự t ì n h liên thanh a i t h á n tôn phong không nói gì muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn lúc trước nếu như không trêu đùa hắn tự nhiên cũng sẽ không phát sinh sau đó sự tình ấn hắn tới nói cũng là chết chưa hết tội các ngươi h o à n khí đã tiêu tan ta cho các ngươi làm t r à n g pháp sự đem bọn ngươi thi hài vào đất liền có thể đi đầu thai tôn phong quét gặp cái kia từng đôi chú mục mà đến ánh mắt nhẹ nói nói nhiều tạ đại sư trước mắt bà lao tính cả giữa sân mọi người cùng nhau cung kính bái t ạ đem khu nhà cũ bên trong âm khí hóa đi lập tức trực tiếp tại khu nhà cũ trong sân dùng ca mệ rồ cổ đánh cái hố to đem tất cả thi hài tất cả đều phóng tới bên trong nhiều người như vậy mà lại niên đại xa xưa tôn phong có thể không tâm tư nguyên một đám tách ra mang tới bên cạnh một cái cự bậc thang bằng đá dưới sách mộc ra mọi người chi mộ vài cái chữ to thì cắm vào trong hoa viên gò đất trước tất cả mọi chuyện tất cả đều làm tốt mới gặp tiểu hắc huyền gật gù đắc ý đi trở về ngươi làm sao chấm như vậy biệt thự ngay tại bên cạnh lấy tiểu hắc huyền tốc độ đỉnh nhiều mấy phần chuông thì có thể giải quyết lại tìm cá biệt giờ hừ hừ cái kia lúc trước bị đánh gãy tay ra hỏa lái xe chạy hại ta đuổi mấy chục dằm mới đuổi tới hắn tiểu h ắ c khuyển trong mắt tức giận nói đến tức giận chỗ càng là nghiến răng nghiến lợi một hổ tôn phong nhúng mày trong mắt một vệt màu lạnh tuy nhiên bọn họ có thể là phía trên bệnh viện có thể tiểu h ắ c khuyển nói bọn họ chạy trốn khẳng định là nghe được bất lợi cho tôn phong lời nói vậy bọn hắn hiện tại thế nào bọn họ mở quá nhanh lái đến sơn đi xuống cái này cũng không nên trách ta ta chỉ là hút bọn họ một hồn hai phách tiểu h ắ c khuyển dương lên cái đầu nhỏ nhẹ nói nói người ta đang lái xe người hút đi người khác một hồn hai phách không xảy ra thai nạn xe cộ thì gặp quỷ nhìn tiểu h ắ c khuyển nói mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tôn phong còn tưởng rằng đem mấy người bọn hắn tất cả đều nuốt đây bất quá dạng này cũng tốt thiếu một hồn hai phách tăng thêm ra thai nạn xe cộ có thể còn sống sót coi như may mắn đi thôi chúng ta đi về nhà quét gặp bốn phía phong cách cổ xưa viện tử tôn phong nhẹ nói nói ừ ừ ừ rốt cục có thể trở về nhà đi tôn tiểu thánh sắc mặt mừng rỡ tiếng hoan hô hô to tuy nhiên nơi này có ăn có uống nhưng vẫn là trong nhà ở lại dễ chịu tiểu thánh những cái kia hoan hồn đi theo bên trên tiểu hắc huyền quét mắt sau lưng khu nhà cũ thấp giọng nói ra những thứ này ngươi cũng đừng nghĩ đi mau gặp tiểu hắc huyền ánh mắt do dự tôn tiểu thánh không khỏi dùng chân đá đá nó tuy i ể H u ể nhiên tứ c một bước, thì mau nẹ tới. Mang ngắm mở động thì tới. theo tức giận ngắm nhìn rời đi tôn tiểu thánh, mở ra bàn chân nhỏ đi theo. Quét gặp sau lưng biệt thự, tôn lắt phát bước, bàn lưng chân nhìn nhỏ phong h ra sau đầu, Tuy nẹ giận n rời đi đi rời đi. i gặp xe khu nhà cũ bên trong oan hồn đều là rời đi cũng đừng tự bốn phía y nguyên còn bao phủ không ít tâm khí trường cư nơi đây đối thân thể khẳng định sẽ có ảnh hưởng đến mức mục tích n u mọi người quanh thân y nguyên dây dưa hoa n khí hoặc là về sau vận khí tốt gặp phải nói bên trong người giúp bọn hàn hoa đi mặt khác cũng chỉ có hành thiện tích đ ứ c mới có thể tiêu trừ nếu như một mực làm ác âm khí tự nhiên sẽ đưa tới âm t à chi vật đến lúc đó thì phiền thoái hơn còn lại sự tình t ô n phong nhưng liền không có tâm tình để ý tới hoan hồn đã giúp bọn hắn độ hóa đến đón lấy thì xem chính bọn hắn tạo hóa chủ nhân tiểu tử kia ngay ở phía trước xảy ra thai nạn xe cộ ngồi s ổ m trên ghế ngồi tiểu h ắ c khuyển chân trước ghé vào trên cửa sổ la lớn không một lát nữa thời gian phía trước quả nhiên ngừng lại một chiếc xe cứu thương và số lượng xe cảnh sát tới đến là rất nhanh tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy trên mặt đất để đó bốn cái băng ca tất cả đều dùng vải trắng tre xem ra cũng không có người sống khẽ lắc đầu tôn phong trong lòng cũng không một tia gợn sóng dù sao mộc hổ trong mắt hận ý tôn phong thế nhưng là thấy rõ ác giả ác báo mà lại đi theo tây m ạ c những cái kia tăng nhân muốn đến cũng không phải người tốt lành gì hoa hạ chi địa lớn như vậy ăn no rồi chạy đến tây m ạ c cái kia địa phương hoang vu trở lại quen thuộc biệt thự tôn phong cảm giác cả người đều dễ dàng không ít tuy nhiên chỉ là một buổi tối thời gian nhưng vẫn là trong nhà ở lại dễ chịu ha ha ta muốn đi bơi lội về đến nhà tôn tiểu thánh thì ồn ào hướng về bể bơi chạy ra bực n à y khí trời cũng không cảm giác lạnh một hồi thì chuyển đến ào h ào tiếng nước đến mức tiểu ngọc thỏ gần nhất giống như say mê tiêu tan tiêu tan vui hung hăng ôm điện thoại di động không ngừng vừa mới r ử a vào ở trên ghế s a lon tôn phong trinh tử thông lệ hướng hắn báo cáo sự t ì n h một buổi tối tự nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì t ì n h lúc trước luôn quay r ố i tiểu đạo cốc người tựa hồ cửa ải cuối năm về sau thì không còn có xuất hiện đương nhiên ấn tôn phong suy đoán lấy tiểu đạo cốc người nước tiểu tính việc này chắc chắn sẽ không cứ như vậy hoàn tất không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh mặc quần áo tới đi tới tôn tiểu thánh lại là để tôn phong nghĩ hoặc chỉ thấy hắn thỉnh thoảng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút t i ể u g i a hỏa ngươi thế nào dễ chịu dựa vào ở trên ghế salon tôn phong một mặt cổ quái nhìn qua hắn tôn tiểu thánh gãi đầu một cái trong mắt rất là mê hoặc không có việc gì ba ba nói tôn tiểu thánh đặt mông ngồi ở trên ghế salon toàn bộ thân thể nằm đi lên không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh xông tới ba ba ngươi nhìn ta có phải hay không gặp phải quỷ sau khi nói xong càng là đông nhìn một cái tây nhìn xem trong mắt tràn đầy nghi hoặc quỷ. quỷ Mới từ quỷ ổ trở về, trên ổ về, n đầu gặp ư lượng ơ i hiện tại cũng còn có một cái、A. Liếc trinh nói ra. Không phải ba ba, ta cảm giác luôn có một loại lại giác Phong Không hình họng cho ta hô hấp có chút khó khăn, phong quanh. cũng còn Tôn luôn còn vần một mắt tử trí, tùy ta một ta, ta có cảm có lực cổ của có cảm có gãy gì g mà âm A. ra. ba ba, vị vô kéo ý quỷ ở để tôn tiểu thánh nói rất trôi chảy tôn phong nhún g mày tôn tiểu thánh thân thể vạn pháp khó xâm lại càng không cần phải nói chỉ là quỷ quái muốn nằm sấp ở trên người hắn căn bản liền không khả năng chẳng lẽ theo mục gia trở về dính cái gì đổ không sạch sẽ tôn phong ánh mắt quét tới cũng không có chút nào phát hiện mà lại chung quanh cũng không có cảm giác được khí tức ấm lãnh coi như có thể tránh qua cảm giác của hắn không có đạo lý tránh đi trinh tử phát giác dù sao trinh tử thế nhưng là một cái lệ quỷ đi lên trước tôn phong quét qua tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt buồn cười người cái tên này áo lông mặc ngược a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình túi đầu giật giật áo lông còn giống như thật sự là chuyện này phốc phốc nơi xa chơi lấy tiêu tan tiêu tan vui tiểu ngọc thỏ nâng lên đầu gương mặt buồn cười chi sắc vốn cho là lại có quỷ ăn chạy tới tiểu h ắ c khuyển lại là nói nhỏ đi chương hai trăm bốn mươi sáu na tra tới nhìn qua bên cạnh lôi kéo y phục liền khiến cho k i n h chành chứ tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu liên tục ra hòa này mặc quần áo cũng không nhìn trái phải mặt sao ai than khẽ tôn phong chậm rãi đem hệ thống mở ra ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 1900. bao khỏa đào mộc kiếm đông hải long châu linh khí đa an uy tín này độ tăng còn thật nhanh hy vọng sẽ có có thể nhận nhiệm vụ nhìn lấy vậy sẽ phải đột phá 2.000 danh tiếng tôn phong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hệ thống xem xét phía dưới ta có thể xác nhận nhiệm vụ ký chủ có thể xác nhận nhiệm vụ như sau b ă n g lãnh máy móc thanh âm chuyển đến lòng mang mong đợi tôn phong chậm rãi hướng xuống kéo đi quét gặp trên cùng mấy cái kia nhiệm vụ tôn phong trong mắt lóe lên một tia trần trờ hiện nay mặc kệ là hắn vẫn là tôn tiểu thánh thực lực đều tăng cường không ít hơn nữa còn có tiểu ngọc thọ ở đây trung tộc mẫu xào nhiệm vụ đối tôn phong dụ hoặc thật sự là quá lớn hoàn toàn cũng là t ạ g đồ liên tục do dự một chút tôn phong vẫn là đẻ xuống dục vọng trong lòng người ta rõ ràng chính là cho ngươi tốt chỗ có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc trên trời cũng không có rất đĩa bánh sự tình dù sao đại bộ phận rơi đều là c ư ớ p chim còn có thể trên máy bay nước tiểu x o á t x o á t x o á t như là đã làm quyết định tự nhiên tùy ý lướt qua làm trông thấy một cái nhiệm vụ thời điểm tôn phong cả người đều ngây ngẩn cả người lý phu nhân ủy thác ủy thác người rất đơn giản có thể nhiệm vụ giới thiệu văn tắt trực tiếp đem tôn phong kinh hai đến hắn lập tức đem hệ thống hướng xuống kéo đi lý phu nhân ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt trần đường quan tổng binh lý tĩnh phu nhân hoài thai ba n ă m linh sáu tháng bây giờ rốt cuộc sinh h ạ n à o biết đúng là một cái nhu cầu đồng thời còn nương theo bầu trời dị tượng lý t ĩ n h trong lòng hoảng sợ lo lắng trong đó là cái yêu quái muốn đem này chém giết lý trong lòng phu nhân không muốn hiện đặc biệt đem thai n é n na cha nhục cầu hủy thác một đoạn thời gian hy vọng lý t ĩ n h tỉnh táo lại nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một nghìn năm trăm có chiếu cố vừa ra đời trẻ nhỏ kinh lịch nhu cầu bên trong dấu na cha chính là nữ hoa nương nương dưới c h ư ớ n g hộ pháp đồng tử linh châu t ử truyền thế phụ thân trần đường quan tổng binh lý tĩnh mẫu thân lý phu nhân xuất thân không rõ giới tính nam tuổi tác vừa ra đời năng lực không biết nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng âm dương kiếm nhiệm vụ trừng phạt không tôn phong n g â y dại lại là h ủy thác na cha nhiệm vụ vẫn là vừa ra đời na cha đối với na cha kiếp trước tôn phong cũng là có chút điểm hiểu rõ tương truyền là côn lôn sơn thiên trì bên trong một khối bởi vì lâu nộ tiên khí mà trở thành thiên địa linh bảo bảo thạch hái linh khí của trời đất thụ nhật n g u y ệ t c h i tinh hoa hình thành chính là linh châu tử sau cùng thành nữ hoa nương nương hộ pháp đồng tử căn nguyên không cạn khó trách xuất sinh không giống bình thường quét gặp cái kia nhiệm vụ khen thưởng thôn phong lại là nhún g mày âm dương kiếm phần lớn người đều biết na cha có cản khôn quyển hôn tiên lăng hỏa tiêm thương phong hỏa luân cựu long thần hỏa cháo kỳ thật còn có hai kiện không tệ binh khí kim chuyên cùng âm dương kiếm tại tôn phong trong ấn tượng âm dương kiếm hẳn là na cha sư phụ thái ớt chân nhân ban thưởng cấp binh khí của hắn làm sao bây giờ bị lý phu nhân lấy ra làm nhiệm vụ khen thưởng tuy nhiên không biết cái này âm dương kiếm có phải hay không ghi chép bên trong na cha binh khí có thể âm dương x ư n g chi hẳn là cũng không đơn giản mà lại cùng một thời đại cũng không khả năng có danh tự giống nhau p h á t bảo tôn phong tiếp không ít nhiệm vụ có thể khen thưởng binh khí cơ bản đều không có đào m ộ t kiếm tuy nhiên cũng coi là vũ khí nhưng chỉ có thể bắt quỷ chi dụng bây giờ đột nhiên đến cái binh khí có thể để hắn mừng rỡ tuy nhiên na cha sinh ra tới không đơn giản mà lại cũng là tại h ò a chủ vừa mới bắt đầu tôn phong khả năng không dám nhận hiện tại có tôn tiểu t h á n h tại tăng thêm hắn bây giờ thực lực cũng không tệ tự nhiên là không lo lắng chiếu cố na cha một tháng có thể thu hoạch được một kiện có thể là na cha binh khí tôn phong đáng giá mạo hiểm như vậy sắc mặt hoan hỉ tôn phong đương nhiên không có lập tức xác nhận mà chính là trầm dai hướng xuống kéo đi ai biết sẽ có hay không có tốt hơn nhiệm vụ rất hiển nhiên tôn phong ý nghĩ này chỉ là ý dâm còn lại không có một cái nào để mắt nhiệm vụ xác nhận lý phu nhân ủy thác tôn phong trong mắt lửa nóng nói ra na cha tại hoa hạ thần thoại bên trong cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thần tiên ngoại trừ tây du ký tại phong thần bên trong càng là rực rỡ h à o quang chúc mừng ký chủ xác nhận lý phu nhân ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong hệ thống băng l á n h máy móc thanh âm truyền đến tôn phong lại là ánh mắt lửa nóng nhìn qua bồn phía đã xác nhận nhiệm vụ lý phu nhân l ủy thác nhiệm vụ hàng ngày đừng để na cha gặp rắc rối nhìn lấy hệ thống trang bịa biểu hiện nhiệm vụ hàng ngày tôn phong nhúng mày người khác nhiệm vụ hàng ngày không phải hống hắn vui vẻ cũng là dẫn bọn hắn ăn năn ngon cái này lý phu nhân l ủy thác đến là kỳ hoa nhiệm vụ hàng ngày lại là ngăn cản na cha gặp rắc rối chẳng lẽ gặp rắc rối là cái gì cha nhiệm vụ hàng ngày nghĩ đến tôn phong không khỏi nhúng mày tựa hồ nhiệm vụ này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy Ẩm. trong trầm tư tôn phong đ ỗ n g nhiên trước mắt một cái chậu rửa mặt lớn nhục cầu trống rông xuất hiện đập vào trước người hắn trên bàn trà cái ly nước t r à vãi đầy mặt đất quả nhiên tại họa ngày hôm đó thường đậu p h ộ n g cái này thứ gì vừa mới đem y phục mặc tốt tôn tiểu thánh hai mắt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn lấy trước mắt xuất hiện nụ cầu cũng là bên cạnh chơi lấy tiêu tan tiêu tan vui tiểu người thỏ cũng là chú mục mà đến bành bành bành xuất hiện nụ cầu cũng không có đình chỉ mà là tại trước mắt trong đại sảnh nhảy tới nhảy lui theo hắn nhảy lên đúng là một đoàn hồng khí chậm rãi bay ra trong nháy mắt trong đại sảnh tràn đầy dị hương quả nhiên không đơn giản quét gặp tình cảnh trước mắt t ô n phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ lập tức đi tới có thể cái kia nhục cầu vẫn như cũ là tại trên mặt đất trên d ư ớ i nhảy phảng phất trái tim của người ta tràn đầy lực lượng ù ngục n ù ngục mê hoặc tôn tiểu thánh không khỏi dỗi ra ngón tay đi lên đâm đâm chỉ thấy cái kia trên viên thịt lại cũng là hiện ra một cái bàn tay nho nhỏ hoa ba ba trong này có người trong tay xúc giác để tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc hắn đương nhiên biết bên trong có người chỉ là kinh ngạc n à cha còn có thể như thao tác này ai cẩn thận có thể mới vừa v ậ n cảm khái nào biết cái kia nhảy nhót nhục cầu đúng là bắn lên một thanh hướng về gần nhất tôn tiểu thánh đập tới ai u gần như thế tôn tiểu thánh chỗ nào nghĩ đến quả cầu thịt này hội đạn đến trực tiếp nện ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đem hắn nện té xuống đất ha ha ha bổ v ụ bổ v ụ nện vào tôn tiểu thánh nhục cầu bên trong đúng là truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười vui tiếp lấy nhục cầu lanh lợi tràn ngập hoan hỉ đáng giận tôn tiểu thánh không nghĩ tới hắn thế mà bị nệ n lật nhất thời trong mắt giận dữ siêu thị nhảy dựng lên hướng về không trung nhục cầu t r ọ p tới xong trong nhà lại tới một cái gây sự chủ bị thanh âm hấp dẫn đi tới tiểu hắc khuyển nhìn một cái đại sảnh nhất thời thấp giọng thở nhẹ tôn phong trong lòng làm sao không là bực này ý nghĩ vui ở nhục cầu bên trong đều nghịch ngợm như vậy đi ra còn không phải muốn lật trời hy vọng tôn tiểu thánh có thể ngăn chặn hắn chương hai trăm bốn mươi bảy phá bóng mà ra bộ vù bộ vù gặp tôn tiểu thánh đuổi theo nhục cầu bên trong ngược lại truyền đến thanh âm hưng phấn một đuổi một chạy hai người trong đại sảnh chơi quên cả trời đất ta dựa vào tiểu tử ngươi tốc độ còn rất nhanh theo ở phía sau tôn tiểu thánh đuổi một hồi phát hiện quả cầu thịt này tốc độ không có chút nào yếu tại hắn trong mắt giận dữ hắn há mồm phun một cái kình thiên trụ thì xuất hiện tại trong tay tiểu tử nhìn vậy cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh đánh đòn cảnh cáo đánh xuống ẩm tôn phong còn lo lắng nhục cầu bị đánh nát nào biết đánh rắm đều không có nhục cầu phá đều không phá ngược lại bị đánh đến đối diện trên tường càng là gậy trở về Á á á, nhục cầu bên trong truyền đến thanh âm càng thêm hưng ơ phấn còn không bông tha hướng về tôn tiểu thánh đ ậ p tới cái này có chút cổ q u á i a nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong không khỏi sắc mặt trầm tư trong ký ức của hắn quả cầu thịt này tựa như là bị lý tĩnh một kiếm bổ ra tuy nhiên tôn tiểu thánh khả năng có thủ hạ lưu t ì n h có thể nhất côn phía dưới bên trong na cha không có việc gì nhục cầu thế mà cũng không có phá vỡ hiện tại tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh không ngừng dùng kình thiên trụ a n h kích nhục cầu lại là lúc nào cũng bật lên trở về tốc độ còn càng lúc càng nhanh tiểu h ắ c khuyển mau t ớ i cùng một chỗ bắt hắn lại n a m kình thiên trụ tôn tiểu thánh trên nhảy dưới tránh nào biết cái kia nhục cầu đánh cái nào đạn đâu đánh rắm đều không có ta ta mới không đi tôn tiểu thánh cây gậy lợi hại tiểu h ắ c khuyển thế nhưng là biết liền oanh vài cái đều bất lực hiển nhiên trước mắt nhục cầu không có chút nào đơn giản hiện tại đi lên sợ cũng là tìm đập phần không thấy vừa mới tôn tiểu thánh đều bị nệ lật ra nó cái này cánh tay nhỏ bắp chân cũng không có tôn tiểu thánh lợi hại như vậy người tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ chúng ta tới đánh bóng cao su đi tôn tiểu thánh nhất thời giận dữ quét qua nơi xa hiếu kỳ xem ra tiểu ngọc thỏ không khỏi la lớn tiểu ngọc thỏ không có ở chơi tiêu tan tiêu tan vui hiển nhiên đối viên thịt này cũng tràn ngập tò mò muốn là tiểu ngọc thỏ khả năng giúp đỡ hắn nhất định có thể đem viên thịt này khống chế lại đánh bóng cao su quả nhiên tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong sáng lên mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò ừ m ta đem quả cầu thịt này đánh tới ngươi lại đánh tới xem ai không tiếp nổi nói tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ phần phật một tiếng đi qua ẩm không trung nhảy nhót nhục cầu bị tôn tiểu thánh đánh vội vặn nhanh chóng hướng về tiểu ngọc thỏ bay đi tiểu ngọc thỏ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn xuất ra đảo dược ngọc sử cũng là giữa trời vung lên đem nhục cầu lại đập trở về ha ha tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ một tiếng nói thầm trong tay kình thiên trụ biên lớn hướng về cái kia bay tới nhục cầu đánh tới bành bành bành nhất thời trong đại sảnh từng đạo từng đạo tiếng vang nặng nề truyền đến nhìn tới vẫn là tôn tiểu thánh kỹ cao một bậc ca nam sấp ở phía xa nghiêm túc chú ý tiểu hát huyền nhẹ nói nói quét gặp không trung hoa hoa đại giáo n h ụ c cầu trong mắt lóe lên một vệt vẻ đồng tình hai người kia mặc kệ người nào gây một cái đều quá sức đừng đề cập hai người này liên thủ cái này mới ra đến cũng không biết thịt trong thịt là cái gì đồ chơi t r e o chọc người nào không tốt đi t r e o chọc tôn tiểu thánh về sau sợ là c o nếm đ mùi đau khổ tôn tiểu thánh hai người chơi cao hứng bừng bừng còn tại nhục cầu bên trong na cha nhưng là không cao hứng bay trên không trung căn bản là không kịp phát lực liền bị hai cây côn gõ tới gõ lui nhất thời không trung nhục cầu bên trong hồng khí tung bay đến càng nhiều viên thịt bên trên đã có cái hải đồng bóng người hiện ra hoa hoa hoa tức chết ta rồi nhục cầu bên trong trong ừ từng đạo n từng đạo tiếng g đạo đạo to hét một tôn n viên bàn thịt, hai cái bàn tay nhò nhỏ nơi này vỗ vỗ, chỗ tay truyền h lực giấy mẩy, trong mắt lên một nghi hoặc. Trong thuyết hắn là bị lý t ĩ n h một kiếm bổ ra chẳng lẽ không có người bổ ra hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi ra nếu là như vậy tôn phong đến là hy vọng hắn một tháng này cũng không muốn đi ra toàn bộ đụng t ớ i h a i cái đùi, k h ẳ n g định so thể r ư ớ c cầu mắt t quả ị t thêm dễ dàng gặp dối. Rất rõ ràng, thôn phong tưởng tượng t này càng dàng ràng, phong không là gặp h dễ rắc rối. rõ nào. c h thấy ỉ tôn t bị i ể u t h á n h hai n giúp ư ờ đánh đánh đ nhục tới lui cầu, n biến càng ngày càng mỏng, bên trong tiểu na cha bóng người, càng thêm rõ ràng. Toàn bộ thân thể cuốn g là bộ tiểu cha thêm thể rõ r ú vào bên trong hai cái tay nhỏ lại là cái này gãi gãi sở chỗ kia một chút giống như tùy thời muốn bắt phá nhu cầu nhảy nhót mà ra lại lại bị nhốt ở nhìn tình cảnh trước mắt quả cầu thịt này phòng ngự vẫn là thẳng không tầm thường dù sao coi như tôn tiểu thánh có lưu thủ có thể bị kình thiên trụ đánh trúng cũng không phải dễ chịu như vậy nhưng giờ phút này tôn phong lại là có loại cảm giác kỳ quái tựa hồ bên trong tiểu na cha đang hấp thu quả cầu thịt này năng lượng chẳng lẽ quả cầu thịt này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại nhìn lấy trước mắt nhu cầu tôn phong trong mắt mê hoặc tuy nhiên ngửi lên rất thơm nhưng nhìn lấy luôn có một cỗ quái dị cảm giác ai nha ra hỏa này muốn đi ra tôn tiểu thánh tựa hồ đã sớm biết bên trong có cái tiểu hải tử nhìn qua c u ố n rúc vào bên trong bóng người đánh càng gấp hơn không thừa dịp hiện tại thừa dịp khi nào đợi lát nữa đi ra luôn không khả năng vỗ một cái tiểu hải tử đi không chung bị đánh tới đánh lui nhục cầu tốc độ biến nhanh hơn hoa hoa hoa nhục cầu bên trong na cha càng thêm tức giận đổi người nào bị người dạng này đánh tới đánh lui trêu đùa trong lòng đều nổi giận hơn trong lòng tức giận na cha lớn nhất trực quan biểu hiện cũng là không chung nhục cầu tăng lên biến mỏng trông thấy tình cảnh trước mắt tôn phong lại là lo lắng hấp thu quả cầu thịt này na cha có thể hay không so ghi chép bên trong càng thêm lợi hại dù sao đứa nhỏ này bảy tuổi thời điểm thì đánh chết dạ xoa còn có long vương tam thái tử ngao bính sau cùng càng là tại thiên cung trước cửa liền lão long vương đều đánh tuy nhiên tôn phong cũng không biết vì sao tây du ký cùng đông đảo trong thần thoại long thực lực như thế yếu có thể nghĩ đến na cha thực lực tuyệt đối không đ ấ y ai nha muốn nước có trò hay để nhìn nam sấp ở phía xa tiểu hát khuyển trong mắt kinh hãi chỉnh thân thể đều đứng lên tình cảnh mới vừa rồi h i ệ n nhiên quả cầu thịt này bên trong ra hỏa cũng không đơn giản không biết sau khi đi ra lại là d ặ n gì uống thanh thúy quát nhẹ chi tiếng vang lên chỉ thấy bị tôn tiểu thánh gõ ra n h ụ cầu c không chung đột nhiên nổ tung một vệ nồng đậm đỏ tươi chi khí tôn ra nương theo lấy một mảnh ẩm ướt hoặc dịch đậu phượng tôn phong mấy người chỗ nào nghĩ đến lại là cái dạng này nhất thời từng cái ngâm một thân cũng là lẫn mất xa hơn một chút tiểu hắc huyền cũng là trên thân vậy không ít ồ giống như ẩn chứa linh khí nồng nặc nhẹ nhàng bay sửa tôn phong đột nhiên ngưng mày trong mắt lõe lên một tia ánh sáng tỉ mỉ cảm ứng mà đi đúng là so với cái kia tiểu hắc viên thuốc bên trong linh khí còn tinh khiết hơn đương nhiên so với trên người những thứ này hoạt dịch tôn phong càng thêm hiếu kỳ phá xác mà ra tiểu na cha chú mục mà đi chỉ thấy trong đại sành ở giữa đứng đấy một cái ba tuổi đến lớn tiểu hải tử cùng tôn tiểu thánh đồng dạng thân cao ghim cái song viên thì đầu bắt mắt nhất chính là thân bên trên mang lấy một kiện màu đỏ c i hiếm trên tay phải mang theo kim sắc vòng tay chương hai trăm bốn mươi tám nhìn ta lợi hại các ngươi hai cái ra hỏa quá ghê tởm vậy mà hợp lại khi dễ ta hiện ra na cha nhìn qua tôn tiểu thánh sắc mặt hai người giận dữ thân hình một b ư ớ c thì nhảy lên đi qua phi phi phi ngươi nôn ta một thân n g ụ m nước nhìn ta không đánh bẹn đập dẹp ngươi bị cái kêu hoạt dịch ngâm một thân tôn tiểu thánh cũng là trong mắt phẫn nộ hắn nhưng là vừa bơi xong trở về y phục mới đổi thế mà liền bị làm bẩn d ơ kình thiên trụ c h ặ n ngang hướng về tiểu na cha đánh qua đến mức xa xa tiểu ngọc thỏ cũng không có lập tức tiến lên đánh hắn chú chửi mắng mắng hướng về phòng vệ sinh chạy tới không có cách nữ sinh đều so sánh thích sạch sẽ ai u nắm tay nhỏ vung đi na cha trực tiếp bị tôn tiểu thánh một gậy quất bay đau hắn loa loa kêu to đáng giận nhìn ta c à n khôn quyển trong mắt tức giận na cha tay trái đẩy mang theo trên tay c à n khôn quyển thì bay ra ngoài từ từ từ tôn tiểu thánh liên k í c h ba lần không trung c à n khôn quyển vẫn như c ũ không ngông tha hướng về hắn đánh tới cái này có thể đem bên trên tôn phong cấp cả kinh không nghĩ tới na cha vừa ra đời liền đã lợi hại như vậy tôn tiểu thánh vừa ra đời thời điểm cũng liền khác hẳn với thường nhân sau đó bất p h ẳ m cũng là chậm rãi mới biểu hiện ra ngoài không nghĩ tới na cha không chỉ có mang theo trong người pháp bảo đạo hạnh xem ra tuyệt không cạn không đúng thời khắc này na cha đã nhanh ba tuổi nghĩ lại tôn phong không khỏi thấp giọng nói người khác mười tháng thì đi ra hắn ổ ở bên trong hơn ba năm mới xuống tới theo lý mà nói hiện tại thực tuổi đều nhanh ba tuổi khó trách dài đến cùng ba tuổi tiểu hài tử cao không sai biệt cho lắm đứng ở trong đó tôn phong đã nhìn đến hoa mắt chọc người trong đại sảnh đều là kim loại va nhau thanh âm hh ắ c ắ c chó của ngươi vòng đánh không đến ta tôn tiểu thánh một tay kình thiên trụ múa đến kín không kẽ hở nhìn qua xa xa na cha cười ha ha cái gì vậy mà nói ta càng khôn quyển là chó vòng na cha khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng trái xem phải xem một thanh kéo xuống trên người hiếm hồng tay phải hất lên liền biến thành một khối đỏ tươi tấm lụa hướng về tôn tiểu thánh x o a n tới hào hào hào. tôn tiểu thánh chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái toàn bộ thân thể đều bị quân lấy chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nắm trong tay kình thiên trụ Cũng bị quấn ở trong đó. cái ũ n quấn trong g bị ở đó. c gì thứ đổ nát tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi hai tay ra sức dãy giụa có thể đem hắn vây khốn h ồ n thiên lăng nhanh chóng co vào cũng là không cho hắn đi ra ai u ta đi cái này mới tới cởi chuồng tiểu hải tử có chút không tầm thường a xa xa tiểu hắc huyền quét lấy toàn thân sạch sẽ bóng bẩy na cha trong lòng giật mình có thể đem tôn tiểu thánh bắt lấy cũng không phải bình thường người có thể làm được ha ha bị ta hôn thiên lăng bao lấy tư vị như thế nào l ắ c lác hai bên c ở i chuồng tiểu na cha tay phải giữa trời một nắm tiếp nhận không trung bay tới càn khôn quyển vẻ mặt đắc ý nhìn qua tôn tiểu thánh h ừ đường cao hứng quá sớm tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không nhận thua trong miệng a a a a hét lớn có thể mỗi lần tránh ra một chút hôn thiên lăng thì gấp một số còn không nhận sợ nhìn ta càn khôn quyển gặp tôn tiểu thánh một mặt kiệt ngao bất thuần tiểu na cha nhưng là không cao hứng ngươi đều bị ta bọc thành sắt ư ớ c thế mà còn như vậy ngưu bức hông hống, hống. nói nhảy dựng lên cầm lấy càn khôn quyển thì hướng về tôn tiểu thánh đầu đập tới đậu p h ộ n g quả nhiên đều là nhân vật hung ác tôn phong vừa muốn tiến lên ngăn cản nào biết tôn tiểu thánh há miệng phun một cái lửa cháy hừng hực tôn ra ai nha nha thốt ngươi tên tiểu tử dám lừa gà ta na cha chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh còn có thể phản kháng nhất thời bị phun ra vừa vặn vốn là nện xuống càn khôn quyển giữa trời liên vũ vọt tới hỏa diễm tất cả đều bị xoắn nát có thể bạch hề hề bộ ngực nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bị h ô n đến cháy đen một mảnh h ừ không dùng tay ta đều đánh thắng được ngươi tôn tiểu thánh cũng không dễ r ù a nữa nhìn lấy trước mắt na cha ra vẻ nói ra lập tức lại là há miệng một đoàn hùng hùng đại h ỏ a phun tới thời chuồng tiểu na cha trong lòng cái kia tức giận à rõ ràng bị c u ố n lấy thoát không được thân còn nói dễ nghe như vậy nhìn ta bách biến càn khôn quyển thân hình nhảy lên nhảy đến bên cạnh trên bàn cơm s o n g trường hợp ở càn khôn quyển vừa đi vừa về xoay tròn lập tức tay trái tín tổ tay phải đ ố n g nhiên vạch một cái nhất thời nguyên một đám càn khôn q u y ề n bay ra trong lúc nhất thời không trung đông đ ả o kim sắc vòng tay hướng về tôn tiểu thánh đánh tới ai nha tôn tiểu thánh hung hăng phun lửa không ít vòng tay tan đi nhưng vẫn là có một bộ phận bay tới đánh vào trên đầu của hắn binh linh b ă n g lang nhất thời từng đạo kim loại giao minh thanh âm tôn tiểu thánh trên nót chịu mấy chiêu bọc lấy hôn thiên lang hắn trực tiếp bị xung kích lực lật tung trong đại s ả n h phốc phốc phốc phốc đánh trúng đầu hắn vòng tay cũng không có biến mất mà chính là từng cái bị đẩy lùi tiếp lấy tất cả đều khảm tại bốn phía trên vách tường đứng ở đằng xa tôn phong đã sớm một mặt khổ cực cái này mới thời gian mấy hơi thở lại là phun lửa lại là vòng tay bay khắp nơi toàn bộ đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn ha ha nhìn ta đánh tới ngươi phục mới thôi tiểu na cha hưng phấn trên bàn nhảy tới nhảy lui thủ t r u n g càn khôn vòng một khắc cũng không có dừng lại tôn tiểu thánh phun lửa năng lực giờ phút này thì lộ ra có chút gà mờ căn bản là thiêu không đến tiểu na cha đến là trong đại sảnh ghế s o f a để hắn cấp điểm lớn lớn lớn trong lòng tức giận tôn tiểu thánh không khỏi liên thanh hô to chỉ thấy đồng thời bị trói ở trong đó kình thiên trụ nhanh chóng mở rộng bất quá cái kê hôn thiên lăng cũng là bất phàm ý nguyên chăm chú quấn ở trong đó giờ phút này tôn tiểu thánh nhìn qua dường như bị băng tại trên cây cột hài đồng t i ể u ra hỏa nhà muốn sụp gặp kinh thiên trụ đã kinh biến đến mức hai người ôm hết lớn như vậy hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn tôn phong không khỏi gấp giọng hô tôn tiểu thánh hai mắt co r ụ t lại cũng là nhìn thấy chung quanh tình cảnh không khỏi một trận giận dữ uy có bản lĩnh đi bên ngoài đánh tôn tiểu thánh còn không tin cái này vốn thiên lăng có thể một mực trói lại hắn h ừ ngươi đã bị ta trói lại còn đánh cái gì ta hiện tại muốn đem ngươi trên không trung gõ tới gõ lui tiểu na cha thân hình nhảy một cái nện bước tám chữ bước đứng ở trước mặt hắn nói cầm lấy càn khuất quyển liền muốn hướng về hắn cái mông quất tới a phi trong mắt bất đắc dĩ tôn tiểu thánh đành phải há m ồ m phun một cái một v ệ t rõ ràng đảm bay ra ngoài hoa hoa ngươi người này thật là buồn nôn đánh không thắng thì nhổ nước miếng t i ể u na cha sắc mặt khẩn trương thân hình liên tục tránh ra phi phi phi phi nào biết tôn tiểu thánh không dứt há miệng liền nôn nhìn hắn động tắc kia y nguyên vẫn là vô cùng thành thạo còn không đợi tiểu na cha kinh ngạc chỉ thấy không t r ú n g phun ra đ á m nước đúng là hóa thành nguyên một đám tôn tiểu thánh h ừ coi quyền tôn tiểu thánh cũng không nói nhảm tất cả mọi người cùng nhau tiến lên khá lắm còn hiểu đến không ít pháp thuật a na cha cũng là trong mắt kinh hãi không nghĩ tới cái này tiểu hải tử lại có thể nôn đàm hóa người trở về giữa trời hét lớn một tiếng hôn thiên lăng bay cuộn mà quay về nắm chặt một đầu tiểu na cha nhẹ khẽ vẫy một cái biến ảo mà ra tôn tiểu thánh nguyên một đám bị đánh bay ẩm đang lúc tiểu na cha trong lòng vẽ mừng rỡ đ ỗ n g nhiên cảm giác trước ngực trầm xuống cả người hướng về sau cực tốc bay đi túi đầu nhìn lại chỉ thấy trước ngực mang một cái gậy dài xong quét gặp tình cảnh trước mắt tôn h phong vô lực che lên ánh mắt chương hai trăm bốn mươi chín ngọc thọ trấn kinh v â n g một tiếng vang thật lớn nhanh chóng thành dài kình thiên trụ đ ỉ n h lấy tiểu na cha phá vỡ vách tường đem hắn đâm ra đến bên ngoài nhìn qua cái kia cậy mạnh phá vỡ vách tường tôn phong khóc không ra nước mắt đại s ả n h đ ồ dùng trong nhà không sai biệt lắm hủy một nửa bốn phía trên tường càng là mấp mô tôn phong đột nhiên cảm giác về sau、so、đ ồ dùng trong nhà cái gì đều không cần mua dù sao không bao lâu chờ ở bên ngoài lấy nhìn ta không đánh nằm sấp ngươi h ú c bay na cha tôn tiểu thánh thân hình nảy lên dẫn theo kình thiên trụ theo cái hố này bên trong lao ra ngoài nhìn đến say sưa ngon lành tiểu hắc huyền hai mắt co rụt lại lập tức nhanh chân chạy đi lên Trinh tử ngươi đem đại sảnh sửa sang lại tôn phong tự nhiên cũng muốn nhìn một chút hai người ai mạnh ai yếu nhanh chóng hướng về trên đồng cỏ chạy tới theo trên trần nhà chậm rãi rơi xuống Trinh tử khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh trắng bệnh vừa mới cái kia nhảy từng càn k h u ấ quyển thế nhưng là kém chút oanh đến nàng một cái tiểu chủ nhân đã lợi hại như vậy tại sao lại tới một cái quái thai nhìn qua một mảnh hôn độn đại sảnh Trinh tử lòng còn sợ hãi rõ ràng bất quá đều là ba tuổi tiểu hải tử lại biến thái như vậy đặc biệt là cái kia hai kiện vũ khí tổng cho hắn khủng bố cùng cực cảm giác tựa như tôn tiểu thánh kình thiên trụ đồng dạng hơi chút tới gần thì có một cỗ hạo nhiên chính khí v ọ t tới muốn đem nàng xoắn nát tại chỗ nghĩ đến nàng trong lòng không khỏi xẹt qua vẻ mong đợi những thứ này cường đại người đều là bởi vì tôn phong mà xuất hiện theo dạng này chủ nhân tương lai tất nhiên bất khả hạ lượng chính tử trong lòng không khỏi vì đã từng quyết định của mình cảm thấy vô cùng may mắn được ăn cả ngã về không rời đi cái kia tối t â m không ánh mặt trời phong ấn càng lựa chọn sáng suốt nhận tôn phong làm chủ nghĩ đi nghĩ lại làm việc đều có sức lực hoàn toàn quên đi ban đầu là bị tiểu h ắ c khuyển buộc ký xuống khế ước bản thân á ai nha nha xem chiêu gặp thế mà bị tôn tiểu thánh đánh trúng tiểu na cha trong miệng têu to cầm trong tay càn khôn quyển thì bay ra ngoài trong tay kia hôn thiên lăng không chung quần quyển thuận thế lại đem tôn tiểu thánh quân lấy hừ nhìn ta kình thiên trụ cái này tôn tiểu thánh nhưng liền không có nôn đàm rơi trên mặt đất chân phải trùng điệp một bước kinh thiên trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn càng là nhanh chóng hướng lên trên tăng đi mới chớp mắt thời gian kinh thiên trụ thì biến thành đường kính năm mét cây cột sát hôn thiên lăng bản thể bất quá dài bảy thước tuy nhiên có thể huyễn hóa thành dài nhưng uy lực lại là đại giảm giờ phút này nhìn lại cái k i a đỏ tươi tấm lụa cột vào kinh thiên trụ phía trên kéo căng quá chặt chẽ t h ư n h ư lúc nào cũng muốn kéo đức bị r i m ở trong đó tôn tiểu thánh nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn sang trong miệng lẩm bẩm cũng không lo ngại cái này pháp bảo gì lợi hại như vậy đứng ở đằng xa tiểu na cha trong mắt kinh hãi cầm lấy càn khôn quyển liền chạy đi lên trước mắt tư thế cái này cột sắt có thể vô hạn b i n lớn b a n g nào biết còn chưa tới gần đ ỗ n g nhiên giữa trời một tiếng vang vọng bao lấy tôn tiểu thánh vải đỏ đứt thành hai đoạn rơi trên mặt đất ha ha dám vây khốn nhà ngươi tiểu thánh ra ra còn không phải bị ta kéo đ ứ t nhìn trên mặt đất đ ứ t thành hai đoạn vải đỏ tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ thoáng nhìn sững sờ trên không trung tiểu na cha gương mặt dương dương đắc ý thu gặp bảo đ ố i bị làm gây mất tiểu na cha xùề tay phải ra hôn thiên lăng một lần nữa hồi tới trong tay hóa thành yếm hồng mặc vào người h ừ chỉ bằng vào càn khôn quyển cũng có thể đem ngươi đánh ngã trong mắt giận dữ tiểu na cha cầm lấy càn khôn quyển thì chạy vội đi lên một cái tay cầm kình thiên trụ một người tay cầm càn k h u ô n quyển đúng là đánh cho khó bỏ khó phân trước mắt bãi cỏ lại là tao tường mới một hồi thời gian nơi này một cái hố to chỗ nào một cái hố to cái kia vòng tay làm sao khá quen mới thay xong y phục đi ra tiểu ngọc thỏ quét qua nơi xa tranh đấu hai người lại là nhỏ giọng lầm bầm nói bất quá nghĩ đến vừa mới một thân chân m ư ợ n dịch thể tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong thì xẹt qua một chút giận dữ dẫn theo đảo dược ngọc sử chạy vội đi lên người cái này tiểu hải tử nhìn côn không nói hai lời cầm lấy cây gậy phủ đầu thì đánh ai nha nha hai đánh một ai sợ ai tiểu na cha trong lòng quýnh lên có thể trên mặt lại là không có chút nào lo lắng thủ trung càn khôn vòng đinh đinh đăng đăng lại rõ ràng đã chỉ có chống đỡ chi lực đáng giận bị tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ vây quanh đánh tiểu na cha trong mắt giận dữ quất ra trên thân cải hiếm a lưu manh đánh không thắng thì cởi quần áo dẫn theo đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ t h o á n g nhìn cởi chuồng tiểu na cha t r i ấm lên lập tức thân hình lui nhanh oán hận nhìn qua tiểu na cha h ừ tiểu na cha nhưng không biết cởi chuồng có cái gì không tốt thả tự mình lại thoải mái thầm nghĩ lấy động tác trên tay lại không có rơi xuống hôn thiên l a n g bay cuộn mà ra lại lấy biến hoàn hảo không chút tổn hại vải đỏ xoay quanh mà lên nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh quân đi đây là hôn thiên l a n g nắm đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ hai mắt xứng sở nhìn qua không c h u n g cái kia một cuốn ân hồng tấm lụa trong mắt tràn đầy thật không thể tin thính ngươi có chút kiến thức nhận biết ta hôn tiên h lăng gặp có người kêu lên hàn pháp bảo tên tiểu na cha trong mắt tự hào trong lòng càng là đắc ý làm sao có thể tiểu ngọc thỏ giờ phút này cả người đều ngốc tại chỗ hai mắt chăm chú nhìn tiểu na cha gặp không trung vải đỏ xoắn tới tôn tiểu thánh rút ra một nắm tóc nhẹ nhàng thổi nhất thời một cái hai cái một đoàn tôn tiểu thánh xuất hiện t ừ nhìn g cái cầm lấy k ì n thiên trụ, to tiểu tới. biết thân, thiên hoa hoa kêu to hướng về tiểu na cha chạy、tới. Nhiều như cha không chân hôn không h người, cái kêu na bóng na cũng nào lăng căn bản là quyền không đến. n về vậy là là ta h ỏ a diễm còn chưa đến gần tôn tiểu thánh cùng nhau phun lửa hoàn toàn đem na cha bao bọc ở trong đó nào biết na cha trong tay hôn thiên lăng c u ố n một cái đem chính mình cả người c u ố n ở trong đó nhìn ta càn khôn q u y ề n tiểu na cha cũng không nóng nảy lập lại chiêu cũ nhất thời hư không bên trong từng cái kim sắc vòng tay vốn là khiếp sợ tiểu ngọc thỏ triệt để ngây dại càn khôn quyển hôn tiên lăng cái này đây không phải tam thái tử pháp bảo sao nhìn qua nơi xa sạch sẽ bóng b ẩ y tiểu na cha tiểu ngọc thỏ run r i n g nói ra tuy nhiên nhiều năm đợi tại quảng hà n g cung nhưng đối với tam thái tử danh tiếng vẫn là có chấu nghe nói đặc biệt là cái kia mấy món pháp bảo cường đại bây giờ làm sao đều xuất hiện tại một đứa bé trên thân thật sự là quá kỳ quái trở lại thiên cung nhất định muốn tìm cơ hội đi hỏi một chút đi tới tôn phong lại là trong mắt giật mình một cái là quảng hàn cung bên trong hàng nga tiên tử ngọc thỏ một cái là vừa ra đời na cha đây cũng là có chút loạn có điều hắn cũng, cũng không thèm để ý cái này quan hệ phức tạp cũng không dùng hắn đi sầu dù sao hắn cũng không biết cái này na cha là đến từ phong thần bảng vẫn là phim hoạt hình có nhiều như vậy liên quan tới hắn thần thoại hắn một mực nhận nhiệm vụ liền tốt tiểu ngọc thỏ cũng không có tôn phong như thế thoải mái hiện tại cũng không có lại đến đi lệch ra cái đầu không biết đang suy nghĩ gì đinh đinh đăng đăng đầy trời kim sắc vòng tay loạn vũ côn ảnh trong lúc nhất thời toàn bộ thảo đất phảng phất đang đánh thép đồng dạng bằng vào ta c ẩ u ra kiến thức hai người này sợ là tương xứng a n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi nằm sấp trên đồng cỏ tiểu hắc huyền nhỏ giọng lầm bầm nói quả nhiên hai cái đều không phải là dễ trêu đến chương hai trăm năm mươi ta cái nào phải tra sự thật chứng minh tiểu hắc huyền phỏng đoán còn cũng có lý hai người này tựa hồ tiêu hao Á á á á trên đồng cỏ đánh không ngừng người c ầ m càn khôn quyển ta dùng kình thiên trụ đánh cỏ dại b ú n đất bay tán loạn căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu nhìn hai người mặt mũi tràn đầy n ộ khí dáng vẻ tôn phong lắc đầu hướng về biệt thự đi đến lấy tình huống hiện tại thời gian ngắn căn bản liền không khả năng phân ra thắng bại tiểu ngọc thỏ lại là không có đi chăm chú đứng ở trong sân nàng muốn hỏi một chút cái này cởi chuồng tiểu hải tử đến cùng là ai tại sao có thể có càn khôn quyển hôn thiên lăng đây chính là tam thái tử pháp bảo chẳng lẽ trước mắt đây là tam thái tử con riêng gần nhất thụ tôn tiểu thánh ảnh hưởng tiểu ngọc thỏ trong đầu một tia sáng l o e qua không khỏi trong lòng phỏng đoán nói dù sao trong thiên cung c ầ m đoán hôn phối người người đều biết nghĩ tới đây còn thật ghê gớm nhìn xa xa tiểu h ả i tử tựa hồ còn thật có điểm tam thái tử c á i bóng dù sao thân là hàng nga tiên tử ngọc thỏ tự nhiên may mắn gặp qua mấy lần tam thái tử tiểu ngọc thỏ cảm thấy nàng phát hiện một cái thiên đại bí mật trong lòng càng nghĩ càng thấy đến khả năng dù sao càng khôn quyển hôn thiên lăng đều là tam giới có tên pháp bảo tam thái tử làm sao có thể sẽ tùy tiện cho người khác nếu như là người thân nhất vậy liền coi là chuyện khác mà lại cái này cũng có thể giải thích vì cái gì trước mắt cái này c ở i chuồng tiểu hài tử hội xuất hiện ở đây khẳng định là sợ bị thiên đình tra được dù sao thần tiên vụng trộm sinh hạ con nối dõi đây chính là thiên đại sự tình không có biện pháp tam thái tử chỉ có đem tiểu hài này hủy thác nào biết vừa lúc bị chính mình đụng vào nghĩ tới chỗ này tiểu ngọc thỏ không khỏi có chút do dự chuyện này sau khi trở về muốn hay không bẩm báo lên trên bực này đại sự khẳng định không thể thiếu chỗ tốt có thể nghĩ muốn bị phát hiện hậu quả tiểu ngọc thỏ lại có chút trần trờ nhẹ thì đánh vào thiên lao bị trấn áp trọng tác g i á n g t r ư ớ c hạ phàm ở giữa đầu nhập xúc sinh đạo kinh lịch vạn thế chi kiếp từ nhỏ ngọc thỏ bên người đi qua tôn phong nhưng không biết cái này tiểu cô nương trong nháy mắt hoa thân hồn mèn suy đoán na cha thân thế có thể nàng chỗ nào nghĩ đến trước mắt cũng là na cha bản thân chủ nhân gặp tôn phong lắc đầu đi trở về trinh tử cung kính thanh âm ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt cổ quái ngắm nhìn bên người trinh tử vừa mới trong nháy mắt đó hắn tựa hồ phát giác trinh tử càng phát ra đối với hắn cung kính lắc đầu quay người hướng về trên sân thượng đi đến mục gia biệt thự chuyến đi nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đối với trước kia mỗi ngày tu luyện tôn phong mà nói một buổi tối không tu luyện đều có chút không quen bao khỏa bên trong nhưng có khá hơn chút linh khí đan chờ lấy hắn ướt có thể quan trọng hắn bây giờ thực lực thấp nuốt vào cũng là lãng phí thật sự là để hắn n g ứ ngáy trong lòng quét mắt nơi xa vẫn tại chiến đấu tôn tiểu thánh hai người tôn phong một tiếng q u á t nhẹ trong nháy mắt chung quanh xuất hiện ba đạo nhân ảnh phân công rõ ràng một người tu luyện võ thuật hai người rút ra trả cờ dạ tôn phong bản thân thì tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp trong khoảng thời gian này tu luyện tôn phong thể nội khí lưu lại là lớn mạnh hơn không ít có điều hắn một mực làm không rõ ràng đây là trong truyền thuyết nội lực vẫn là người tu đạo chân nguyên cái gì ý tứ dù sao hắn lúc trước thế nhưng là tu tập hồ lô hoa ra ra cho c h ú c cơ thuật đi qua thoát thai h o à n cốt còn có một cái chủ yếu nhất nghi hoặc cũng là phương pháp hô hấp thổ nạp tôn phong đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì võ công bí tịch cũng hoặc là là tu đạo công pháp nhập môn nghĩ viển vông không thành thật chi tiết làm khoanh chân ngồi xuống tôn phong mới một hồi thì lâm vào một loại kỳ quái vận cảnh bên trong cả người nhìn qua vô cùng yên tĩnh phảng phất cùng chung quanh hòa làm một thể giống như đến mức trên đồng cỏ tôn tiểu thánh hai người vẫn như cũ đánh trò quên cả trời đất vốn là chờ lấy chiến đấu kết thúc tiểu ngọc thỏ nhìn lấy gầm thét liên tục hai người trong miệng một tiếng đều trách móc lấy điện thoại di động ra ngồi tại bên cạnh chơi tiêu tan tiêu tan vui chơi một thanh tiêu tan tiêu tan vui ngẩng đầu nhìn một chút xa xa chiến đấu đánh tới đánh lui thì cái này mấy chiêu liền không có điểm những vật khác sao nhìn phía xa ngươi tới ta đi hai người tiểu hát khuyển nằm sấp trên đồng cỏ đã buồn ngủ trước kia còn cảm thấy đ ẹ p mắt phía sau tranh đấu tựa như phục chế dính dán không có một chút đáng xem so với tiểu ngọc thỏ hai người tôn tiểu thánh tiểu na cha thế nhưng là trong mắt tinh lòng lánh càng đánh càng hưng phấn hai người giống điên c u ồ n g một dạng trói mắt nửa ngày thoáng một cái đã qua xa xa tiểu hát khuyển đã tư chi tám nửa nằm trên mặt đất hơi hơi mở ra miệng một v ệ trong suốt chậm rãi rủ xuống người khác đều là nằm sấp ngủ mới chạy nước miếng g i a hỏa này nằm ngửa cũng có thể chạy nước miếng nhìn hắn cái kia thỉnh thoảng đi nện dáng vẻ sợ lại là nằm mơ mơ tới ăn ngon đến mức tiểu ngọc thỏ c h i ế u c h i ế u c h i ế u vẫn như cũ vui vẻ chơi lấy tiêu tàn tiêu t à n vui c h ờ một chút trong tay kình thiên trụ khe múa đem không trung càn khôn quyển đánh xuống tôn tiểu thánh r ỗ i ra tay nhỏ hô ừ người muốn nhận thua tiểu na cha thần sắc xững sở mặt mũi tràn đầy tự hào nói người nào nhận thua hãy cho ta trước điểm cái thức ăn ngoài tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiên trụ cắm xuống theo trong túi quần móc điện thoại di động dựa vào kình thiên trụ nơi này một chút chỗ đó một chút đứng tại đối diện tiểu na cha không khỏi trong mắt h i ế u kỳ hơi hơi đi lên phía trước mấy bước làm gì người muốn đánh lén ngón tay nhỏ ở trên màn ảnh hoa tôn tiểu thánh trong mắt giật mình ngẩng đầu hô hừ ta a ta tên gọi là gì tới lý trực khí tráng tiểu na cha lớn tiếng hô to lại là trong nháy mắt trợn tròn mắt hắn mới vừa ra đời còn giống như không có, có danh tự tới trong mắt q u í n h lên hắn túi đầu xem xét hai tay chỉ thấy lòng bàn tay trái một cái cái nào lòng bàn tay phải một cái cha lập tức đầu ngửa mặt lên chính khí lâm n h â n nói ừ ta na cha cũng không phải sau lưng đánh lén tiểu nhân a nhét nhác cổ quái như vậy tên tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng tại sao có thể có người lấy quái dị như vậy tên nhìn hắn cái k i a cởi c h ồ n dáng vẻ rất là đương nhiên cái gì n h ế t nhác là cái gì cha na cha ngầm đầu đứng thẳng na cha sầm mặt lại không khỏi la lớn na cha vậy cũng rất quái dị a tôn tiểu thánh bị môi cũng thì không để ý đến hắn nữa na cha sắc mặt khẽ giật mình nhất thời s ạ mặt lại h ắ n không thể c ầ m càn khôn quyển giận nện có thể nghĩ đến vừa mới ngôn ngữ đành phải tức giận đứng ở bên cạnh na cha cái kia một tiếng hô to có thể đem nơi xa chơi lấy tiêu tan tiêu tan vui tiểu ngọc thỏ dọa cho lấy trước mắt gia hòa này thế mà cũng gọi na cha na cha tam thái tử thế nhưng là thiên đình tam đàn hải hội đại thần đó là thần binh thần tướng thông soái trước mắt cái này còn cởi chuồng tiểu hải tử vậy mà cũng gọi na cha còn cầm lấy cùng tam thái tử một dạng pháp bảo tiểu ngọc thỏ cảm giác đầu có chút ngộng cái thế giới này có chút loạn ngươi đây là cái gì pháp bảo gặp tôn tiểu thánh hung hăng điểm điện thoại di động còn thỉnh thoảng nuốt n g ụ m nước na cha tiếp cận đi nhẹ giọng hỏi đồ nhà quê đây là điện thoại di động phát bảo gì tôn tiểu thánh nhỏ khẽ nâng lên đầu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn qua hắn ách h ừ người còn bao lâu nữa t i ể u na cha sắc mặt cứng đờ trong mắt có chút tức giận gấp cái gì đợi lát nữa liền tốt tôn tiểu thánh liên tục điểm vài cái đưa điện thoại di động thả chương hai trăm năm mươi mốt ba ngày ba đêm lời nói nói xong tôn tiểu thánh không có một chút do dự trong tay kình thiên trụ đánh đòn cảnh cáo đánh xuống na cha trong lòng vốn là tức giận tự nhiên không lưu tình chút nào thủ trung càn khôn vọng hôn thiên lăng nhất thời lên tuân ra mà đi đùng đùng không dứt hai người lại đánh một hồi đang đánh đấu hai người đột nhiên một đạo vang dội tiếng t r u n g vang lên đinh linh linh đinh linh linh tôn tiểu thánh lập tức dôi ra tay nhỏ c ả n tại phía trước gấp giọng hô chờ một chút chờ một chút ngươi đang làm gì đó rồi tiểu na cha một mặt mê hoặc nói ra thủ trung càn khôn vòng lại là cứng trên không trung chờ một chút ta trước nhận cú điện thoại tại tiểu na cha ánh mắt kinh nghi bên trong tôn tiểu thánh lại móc ra vừa mới cái kia kỳ quái điện thoại di động nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không tiểu na cha một mặt nộ khí nói đánh thai không còn có hết hay không uy tôn tiểu thánh đối điện thoại di động bô bô sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua tiểu na cha gấp cái gì trước hết để cho ta ăn một bữa cơm cái bụng có chút đói bụng ngươi tại cái này đầu tiên chờ chút đã ta lập tức tới ngay cầm trong tay kình thiên trụ trung điệp cắm xuống tôn tiểu thánh đối với tiểu na cha la lớn lập tức nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới lưu lại một mặt mơ hồ đứng tại chỗ tiểu na cha tên trước mắt này làm sao đánh rắm nhiều như vậy đánh lấy đánh lấy lại không biết chạy đi đâu ánh mắt không khỏi hướng về bên trên tiểu ngọc thỏ nhìn lại đã thấy nàng một mực túi đầu cũng không biết tại cái kia chút gì đành phải yên tĩnh đứng ở trong sân bất quá thời gian mấy hơi thở trong lòng tức giận tiểu na cha chỉ thấy tôn tiểu thánh dẫn theo một cái hộp lớn nhanh chóng chạy trở về ngươi đầu tiên chờ chút đã a ta đói bụng ăn một chút gì đợi lát nữa lại nói tiếp đánh tôn tiểu thánh đặt mông ngồi dưới đất đối với xa xa tiểu na cha nói ra lập tức ở đâu cha trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh tháo n h h t á ra trước mắt túi nhựa tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ mau tới ăn đồ ăn tôn tiểu thánh lôi kéo cái túi đ ố i nơi xa chính chơi lấy tiêu t à n tiêu t à n vui tiểu ngọc thọ l à lớn tới đến rồi tiểu ngọc thọ cũng không ngẩng đầu lên nói ôm điện thoại di động túi đầu thì đi tới chăm chú nhìn na cha chỉ thấy tôn tiểu thánh đúng là từ trong đó móc ra một cái đại móng heo trong lòng tràn đầy nghi ngờ na cha không khỏi tại tôn tiểu thánh hai tay cùng trên đất cái túi bên trên qua lại liếc nhìn thương quá a vốn là nằm ngửa trên đất tiểu hắc h u y ể n nhẹ nhàng k h ị t k h ị t mũi trong miệng thì thảo khe nói nguyên lai nằm mơ đều như thế chân thực a cảm giác cái kia cố càng ngày càng đậm hương khí tiểu h á c khuyển phát hiện tựa hồ có chút không giống nhau thứ chi đạp một cái trong nháy mắt lật người tới ngần đầu nhìn một cái tiểu h á c khuyển liền thấy nơi xa chính vùi đầu ăn tôn tiểu thánh cùng tiểu ngọc thỏ hoa tiểu thánh người ăn đồ ăn tại sao không gọi phía trên ta nhìn qua miệng lớn gặm móng heo tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển gương mặt tức giận chi sắc hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái ánh mắt hơi n h t lại là không để ý tới hắn tiểu hát huyền cũng không để ý gật gu đắc ý đi tới hai cái chân t r ư ớ c lại tại trên mặt đất túi nhựa phía trên phát đến đầy đi tiểu thánh ngươi thế mà không có điểm phần của ta nhìn qua r ô n g tuyết cái túi tiểu hát huyền mặt mũi tràn đầy b i phẫn vừa mới bảo ngươi giúp ta ngươi chạy đi đâu rồi tôn tiểu thánh miệng trùng điệp xé ra hận hận nhìn qua tiểu hát huyền ta ta tiểu hát huyền khóc không ra nước mắt hai mắt đáng thương nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ tự nhiên càng không có nhìn nó một tay lôi kéo ăn một cái khác điểm đặt ở trên đùi điện thoại di động túi đầu chuyên tâm chơi tiêu tàn tiêu t à n vui không đ ể cập tới nói nhỏ tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển đối diện tiểu na cha lại là nhìn ngây người nhìn nơi xa tôn tiểu thánh cùng tiểu ngọc thỏ dáng vẻ cái kia hắn chưa từng gặp qua đồ vật tựa hồ vô cùng mỹ vị trong bụng phát ra từng đạo từng đạo h ùng n ục ùng ục âm thanh na cha thỉnh thoảng sờ lấy bụng nhỏ đánh lâu như vậy vốn là có chút đói bụng bây giờ thấy tôn tiểu thánh hai người ăn như thế đầu nhập liền càng thêm n ó i bụng uy ngươi còn muốn đánh nữa hay không đợi nửa ngày tiểu na cha có chút không nhịn được nói kỳ thật quan trọng vẫn là tôn tiểu thánh bọn họ ăn đồ vật quá thơm tiểu na cha đều cảm giác cái bụng xẹp không còn hình dáng gấp cái gì chờ ta ăn no rồi nhìn ta không đem ngươi đánh nằm xuống tôn tiểu thánh ngẩng đầu lên một chút tự ngạo nói tiểu thánh ngươi nhìn ngươi đều có hai cái đại móng heo ngươi phân một cái cho ta có được hay không tiểu h ắ c khuyển có thể không chú ý tới tiểu na cha một mặt thèm tướng nhìn qua tôn tiểu thánh h ừ về sau bảo ngươi phía trên ngươi còn lên hay không lên tôn tiểu thánh hung hăng khe cắn đầy miệng đầy m ơ nói tiểu thánh ngươi yên tâm ta về sau khẳng định nghe ngươi ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không dám hướng tây ngươi gọi ta đi về phía nam ta tuyệt không hướng bắc tiểu h ắ c khuyển hai chân đứng lên chân trước vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm nói thính ngươi thức thời lần này liền bỏ qua ngươi nói tôn tiểu thánh đem tay phải tràn đầy dấu răng n ó n g heo ném cho tiểu h ắ c khuyển gâu gâu gâu tiểu h ắ c khuyển lòng có ghét bỏ lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài đợi nghe thấy được cái kia nồng đ ầ m mùi thơm còn quản cái gì mọi việc vùi đầu thì gặm đi lên ùn ùn g an đến hăng say hai người một chó liền nghe phía trước một đạo thanh âm vang r ộ i mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na t r a ngụm nước thắng ư ớ c ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc nhìn tôn tiểu thánh mấy người bụng của ngươi nói bụng tôn tiểu thánh khẽ n g n g đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua tiểu na cha h ừ đói thì đã có sao đánh ngã ngươi dễ như trở bàn tay trông thấy tôn tiểu thánh ánh mắt kinh ngạc tiểu na cha lơ đ ế n nói ra À, vậy ngươi lại chờ một lát đi tôn tiểu thánh đĩu môi mơ hồ không rõ thanh âm chuyển đến lập tức vùi đầu gặm trong tay đại móng heo đáng giận tiểu na cha trong lòng giận dữ kỳ thật rất muốn ăn mong muốn gặp tôn tiểu thánh cái kia kiên cường dáng vẻ cũng là khỏi bị mất mặt tại tiểu na cha nguyền r ù a bên trong tôn tiểu thánh rốt cục giải quyết xong ở trong tay đại móng heo nhìn vậy nhìn ta càng khôn quyển một hồi thời gian hai người lại đùng đùng không dứt đánh nhau tôn tiểu thánh là ăn uống no đủ tiểu na cha là trong lòng tức giận so với lúc trước hiện tại hai người vẫn như cũ đánh hỏa nhiệt mượn phần ai vẫn là ngủ một giấc trước đi mỹ vị hưởng thụ một phen tiểu hắc quyển nhìn phía xa y nguyên đánh nhau hai người bất đắc dĩ nói một ngày thời gian chậm rãi qua tôn phong mở to mắt không nghĩ tới xa xa tôn tiểu thánh tiểu na cha hai người thế mà vẫn còn đang đánh đấu lắc đầu cũng không có quản hai người nhắm mắt lại tiếp lấy bắt đầu tu luyện nhưng sau đó tôn phong phát hiện hai người này thật đòn khiêng lên thế mà đánh ba ngày ba đêm cũng không có ngừng uy u i chờ một chút chờ một chút tôn tiểu thánh nhìn trước mắt dường như ăn thuốc nổ tiểu na cha thân thủ nói liên tục đừng muốn nhiều lời hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại tiểu na cha lạnh mặt nói muốn đánh nhau ngươi cũng muốn để cho ta ăn cơm no à ta cũng đã gần ba ngày chưa ăn cơm tôn tiểu thánh mua kình thiên trụ một mặt tức giận nói từ lần trước ăn đại móng heo về sau tên trước mắt này thế mà cũng không dừng lại ăn một bữa cơm thời gian cũng không cho phải phân ra cái thắng bại h ừ nhìn ta hôn thiên lăng thời chuồng tiểu na cha cũng không nói nhảm tay phải xoắn một phát vải đỏ thì bay đi tôn tiểu thánh bất đắc dĩ đành phải cầm lấy kình thiên trụ nên đón tiếp lấy chương hai trăm năm mươi hai kỳ quái kỳ quái chủ nhân chủ nhân không xong tu luyện bên trong vừa mới tỉnh lại tôn phong lại là nghe được tiểu h ắ c khuyển nóng này gọi tiếng tôn phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển thần tình kích động đứng ở một bên làm sao rồi thật sâu thở ra một hơi tôn phong trong mắt nghi hoặc nói ra không tốt rồi chủ nhân tiểu thánh hắn đã có bốn ngày chưa ăn cơm hắn cùng đứa trẻ kia một mực tại cái kia đánh nhau đứng tại thiên đài phía trên tiểu h ắ c khuyển r ồ i ra chân trước nhất chỉ nơi xa bãi cỏ mặt có háo sắt nói cái gì lâu như vậy không có ăn cơm thôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc đúng à liền lần trước ăn một lần đại móng heo sau đó vẫn không có ăn cơm tiểu thánh muốn ăn cơm thế nhưng là cái kia cởi chuồng tiểu h ả i t ử một mực lôi kéo hắn không cho hắn ăn cơm tiểu h ắ c khuyển cái này nhưng là kích động nhìn phía xa thao thao bất tuyệt nói ra ừng ngươi đi xuống trước đi quét gặp nơi xa trên đồng cỏ vẫn còn đang đánh đấu hai người tôn phong trong mắt mê hoặc trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại thiên đài phía trên tu luyện an đồ vật cũng là trình tử trực tiếp bưng lên đối với tôn tiểu thánh mấy người tình huống lại là không có c ó hỏi quá nhiều hai người này cái gì thù cái gì oán nghiệm vì đánh nhau thế mà bốn ngày không ăn cơm nhưng trong lòng thì thoáng c h ấ n kinh một t h à n h bốn ngày không ăn không uống lại còn có sức lực đánh nhau quả nhiên là phi nhân loại nhìn nơi xa tư thế kia hoàn toàn có thể lại đến mấy ngày được rồi tiểu hắc k huyền ngoắc ngoắc cái đôi u một mặt chờ mong hướng về dưới lầu đi đến c h u y ầ n cu a tui đốt nét tôn tiểu thánh một mực cùng cái kia tiểu hài tử đang đánh nhau đến mức nó đã lâu lắm không có ăn vào thức ăn ngoài nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lại nuốt nước miếng ai nhìn phía xa hử hử ha ha hai người tôn phong khe khẽ thở dài lấy điện thoại di động ra mặc dù biết tiểu na trang nghịch ngợm nhưng đánh khung cũng không cần một mực đói bụng a quét mắt bên trên ba cái phân thân tôn phong đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến tới ăn đồ ăn đi một hồi thời gian tôn phong dẫn theo một túi lớn đồ vật hướng về nơi xa chiến đấu tôn tiểu thánh hai người hô hoa hoa hoa hoa hoa ta liền biết chủ nhân sẽ đi điểm thức ăn ngoài quá tuyệt vời nam sấp ở một bên đã sớm lòng ngứa ngáy tiểu hắc khuyển mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn giật ra chân nha tử cái thứ nhất liền chạy đi lên uy người còn có đói bụng không ta ba ba đã mua đồ ăn tôn tiểu thánh sắc mặt khổ não nhìn qua tiểu na cha g i a hỏa này cũng là một cái t ử đầu vóc lôi kéo người ta không ăn không buồn g đánh bất quá trước mắt cái này tiểu h ả i t ử hai kiện pháp bảo ngược lại là thật lợi hại đặc biệt là cái kia màu đỏ lĩnh cũng không biết bị hắn kéo đứt mấy lần có thể mỗi lần mới một lát nữa thời gian lại khôi phục như lúc ban đầu còn có cái kia đáng giận kim sắc vòng tay cứng rắn cùng cái gì một dạng mỗi lần đánh tới đầu hắn đều đau kinh thiên trụ làm sao đánh đều không vỡ tiểu na cha cái bụng đã sớm đói đến kêu cạc cạc thế nhưng là hắn không nói gì cầm lấy càn khôn quyển thì sổ soạt sổ soạt đi qua na cha ngươi cũng cùng đi đi thoáng nhìn nơi xa vẫn không có tách ra hai người tôn phong lắc đầu nói ra ồ ta ba ba gọi ngươi ngươi còn muốn đánh tôn tiểu thánh trong mắt phẫn nộ tức giận nhìn lấy tiểu na cha hừ gặp lại có phần của hắn tiểu na cha trùng điệp hừ một cái tay nhỏ không chung một chiêu bay ra ngoài càn khôn quyển lại về tới trên tay của hắn không trung xoay nhanh hôn tiên h lăng giữa trời cuốn một cái cuốn ở tiểu na cha trên thân biến thành n hiếm h ồ n g trong lòng lại là có chút n g h i hoặc vì sao tôn phong sẽ biết tên của hắn gặp tiểu na cha rốt cục dừng tay tôn tiểu thánh lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới an hết còn muốn đánh tiếp tựa hồ nghĩ tới điều gì quay đầu về tiểu na cha hô ai sợ ai mặc lên càn khôn quyển tiểu na cha lắc lắc cái mông nhỏ ngẩng đầu đỡ ngực đi tới các ngươi hai người này muốn đánh nhau cũng đừng quên ăn cơm a nhìn lấy đến gần hai người tôn phong cũng là một trận cửa trách h ắ c h ắ c ba ba nhìn ngươi mua món gì ăn ngon cho ta a tôn tiểu thánh thế nhưng là đói đến ngực r á n đến lưng không kịp chờ đợi nhận lấy tôn phong cái túi trong tay người cái tên này vớt vớt tôn tiểu thánh đầu nhìn qua sau đó đi tới tiểu na cha tôn phong nói tiếp đây là ngươi hiện tại khẳng định đói bụng không cảm ơn đại ca ca về sau có cái gì phải rút một tay cứ việc tìm ta na cha tiểu na cha trong lòng nghi hoặc vỗ bộ ngực nhỏ lớn tiếng nói đối diện tôn phong lại là sắc mặt s ư ơ n g sở ngươi không biết ta là ai nhìn lấy thần sắc hảo sảng tiểu na cha tôn phong kỳ quái hỏi tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ cũng không ít có thể đại bộ phận đều gọi hô tôn phong vì tôn phong đại ca cũng không có người nào trực tiếp x ư n g đại ca h ằ n ca mà lại tiểu na cha ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo nghi hoặc hiển nhiên hắn cũng không nhận ra tôn phong ta trước mấy cái thiên tài biết chính ta là ai ta nào biết được đại ca ca ngươi là ai a tiểu na cha gãi đầu một cái một mặt kỳ quái nói ra cái này có thể đem tôn phong cấp kinh hãi chẳng lẽ là bởi vì lý phu nhân ủy thác tương đối vội vàng cũng hoặc là là cái gì cha vừa vừa ra đời còn tại nhục cầu bên trong chưa kịp bàn giao tôn phong tiếp n h i ề u như vậy ủy thác nhiệm vụ trước mắt là một cái duy nhất bị ủy thác người không biết hắn tồn tại trong trầm tư tôn phong không khỏi nghĩ đến mấy cái kia dị tổ ộ ủy thác hiển nhiên cũng không phải là tất cả ủy thác người đều cùng tôn phong có quan hệ ngươi về sau gọi ta tôn phong đại ca là có thể tôn phong nhẹ nhàng gật đầu nói ừ nhìn trong tay một cái kia cái nhìn qua thì mỹ vị mười phần thực vật tiểu na cha trong mắt lóe lên một k i a h ỏ a nhiệt có màu vàng nóng nóng heo còn có đỏ tươi cua nước nhất thời cái bụng làm cho càng v ă n g lên ngươi thật gọi na cha ngồi trên mặt đất tiểu ngọc thỏ ngầm đầu quan sát tiểu na cha nghi hoặc hỏi ừ đó là đương nhiên cái này còn có giả tiểu na cha ngầm đầu nghiêm trang nói nói tay nhỏ nắm lên trong hộp thực vật hung hăng ngậm ở miệng miệng đầy mùi thơm để trong mắt của hắn sáng lên lập tức sắc mặt đại hỉ nhai cũng không có nhai m ấ y ngụm liền đem thực vật n u ố t vào phảng phất có người cùng hắn đoạt đồng dạng làm sao có thể làm sao có thể tiểu na cha ăn say sưa ngon lành bên trên tiểu ngọc thọ lại cảm giác lúc này đầu hoàn toàn không đủ dùng ăn chính mình đã từng thích gan nhất đồ vật cũng không quan tâm gọi cổ quái như vậy tên còn có cái gì tốt đắc ý quét mắt bên cạnh một mình nói thầm tiểu ngọc thỏ cùng s ắ c mặt hoan hỉ tiểu n à cha tôn tiểu thánh một mặt khinh thường nói an hết nhìn ta không đem ngươi đánh ngã gặp tôn tiểu thánh lại cầm tên hắn nói sự tình n à cha một mặt tức giận t ố t muốn luận bàn không quan hệ nhưng là phải nhớ đến ăn cơm a không thể đói bụng thoáng nhìn tràn ngập mùi thuốc súng hai người tôn phong bình tĩnh nói ra được rồi ba ba được rồi tôn phong đại ca tôn tiểu thánh tiểu na cha hai người đồng thời đáp nhìn nhau nhìn một cái tiếp lấy trùng điệp hừ một cái vùi đầu ăn lấy vật trong tay ba người một chó ăn say sương ngon lành chỉ có bên trên tiểu ngọc thỏ một mặt đ â m chiêu quả nhiên đều là đại khẩu vị nhìn qua lang thôn hổ hết tiểu na cha còn tốt hắn có dự kiến trước mua đầy đủ phân lượng chương hai trăm năm mươi ba biểu tỷ giản tịch tôn tiểu thánh cùng tiểu na cha tựa hồ là trời sinh đối thủ một mất một còn đi qua lần trước sự kiện về sau hai người này Tuy thể trên ngày nhiên đúng hạn ăn vẫn mỗi đ cơm, có là ồ hai người này lúc nào cảm tình tốt như vậy tu luyện bên trong tỉnh lại tôn phong thoáng nhìn nơi xa trong miệng kinh ngạc nói chỉ thấy ba người một chó làm thành một vòng ngồi trên đồng cỏ trung gian bày không ít thực vật xem ra lại gọi thức ăn ngoài chủ yếu hơn chính là tôn phong phát hiện na cha thế mà mặc vào quần áo vẫn là tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu thì hướng về dưới lầu đi đến rót một chén nước sôi để ngồi uống một ngụm tôn phong nhẹ nhàng cầm điện thoại di động lên thế mà phát hiện phía trên có ba cái điện thoại chưa nhận bình thường lúc tu luyện hắn đều đưa điện thoại di động thả ở phòng khách không nghĩ tới hôm nay có người hội gọi điện thoại cho hắn người nào đánh mấy cái điện thoại ngón tay cái liên tục điểm giải khai khóa bình phong tôn phong nhỏ giọng lầm bầm nói giản tịch biểu tỷ mở ra cuộc gọi nhỡ ba cái dãy số đều biểu hiện cùng là một người giản tịch biểu tỷ là tôn phong đại cứu cứu nữ nhi so tôn phong không lớn hơn mấy tuổi tốt nghiệp ở trung hải điện ảnh học viện bây giờ t r ư ờ n g hai mươi sớm đã là có chút danh tiếng nữ ngôi sao nàng không phải tại trung hải sao làm sao gọi điện thoại cho ta tôn phong một tiếng nói thầm thuận tay đem điện thoại gọi ra ngoài người cái tên này vừa mới làm gì đi t e g u i e n c u trái tim đen lũ ám a n e t vừa mới kết nối đối diện thì truyền đến một đoạn vội vàng sao động nóng này thanh âm cho người đánh mấy cái điện thoại đều không có người tiếp tỷ ta mới vừa ở bận điệu chuyện gì đâu nghe đối diện mang theo trách cứ thanh âm tôn phong nhẹ giọng vừa cười vừa nói tính khí vẫn là trước sau như một táo bạo không biết những cái kia f a n rõ ràng về sau sẽ nghĩ như thế nào người trước ôn tồn lễ độ bản tính lại tính khí nóng n ả y vội vã nóng n ả y nóng n ả y h ừ không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho người sao đối diện thanh âm đã có chút nổi giận ha ha làm sao lại thế cùng cái này tỷ tôn phong vẫn có chút quen thuộc đối với nàng loại này nói chuyện phiếm phương thức đã không cảm thấy kinh ngạc trước mấy ngày vừa tới kim lăng vừa v ẫ n có thời gian tìm người chơi đùa thôi ngươi bây giờ có r ả n h không đối diện truyền đến giản g tịch nhẹ nhàng thanh âm êm hai bên trong rõ ràng mang theo một k i a mọi mệnh có hiện tại t h ô n g thả tôn phong hiện tại đã học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật thời gian đối với hắn mà nói đã lật ra gấp b ộ i cùng lắm thì bản thể ra ngoài dạo chơi lưu lại ba cái phân thân ở nhà tu luyện mà lại cùng biểu tỷ cũng thời gian rất lâu không gặp quất điểm hư không mang nàng chơi đùa cũng phí không mất bao nhiêu thời gian ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi tôn phong vừa định trả lời có thể quét mắt bốn phía nhẹ giọng hỏi ngươi nói ngươi ở đâu ta đi qua tìm ngươi đi đến quân hào đại khách sạn đến gọi điện thoại cho ta t ố t quân hào đại khách sạn là trong thành kim lăng có tên hào hoa khách sạn tôn phong tự nhiên biết tại vị trí nào thu hồi điện thoại di động tôn phong nghĩ nghĩ vẫn là không có nói cho tôn tiểu thánh không phải vậy ra hỏa này muốn là theo trần đến có thể cũng không phải là một đứa bé nghĩ đến biểu tỷ nhìn đến hắn mang theo ba cái tiểu cái dám hài tới loại tình cảnh kia tôn phong thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cùng trinh tử bàn giao một tiếng tôn phong thay quần áo khác thì ra cửa biểu tỷ nói tới địa phương cách phú quý sơn khu biệt thự thật cũng không bao xa ấn tôn phong hành tẩu tốc độ cũng mới chừng mười phút đồng hồ đã nhìn thấy cái kia hả hoa màu xanh lam pha lê cao úc uy thì ta đến ngươi bây giờ chỗ nào a người chờ một chút nói xong đối diện liền cúp điện thoại t i ể u phong mới vừa vặn nâng lên đầu tôn phong liền nghe đến bên phải chuyển đến một đạo đẻ thấp thanh âm tôn phong trong lòng mê hoặc nhìn chăm chú mà đi chỉ thấy một tên thân mang màu đen áo lông mang theo cái mũ nữ tử tại bồn hoa đằng sau không ngừng lắc đầu c o n thỉnh thoảng trái xem phải xem một bộ lén lút dáng vẻ trên thân một kiện đến gối đại áo lông đem chọn thân thể hoàn toàn bao lấy lần sau mặc lấy một đầu kéo căng quá chặt chẽ quần bò mái tóc đen dài tại cái mũ phía sau đổ đi ra lộ ra thanh xuân tịch lệ một đôi hai mắt thật to vui vẻ nhìn qua tôn phong tỉ cái này ngôi sao không dễ làm a nhìn trước mắt bao lấy cực kỳ chặt chẽ giống như làm tặc giống như nữ tử tôn phong khẽ cười nói ai trước kia không nổi danh nha mỗi ngày làm mơ ước nổi danh hiện tại có chút danh khí đồng dạng p h i ề n não nữ tử đi tới một thanh khoác lên tôn phong trên vai hơi cảm khái nói hiện tại thế đạo này ngôi sao cũng không tốt lan lộn tôn phong cười hát hát nói nói ánh mắt vô tình hay cố ý trên dưới dò xét giản tịch ừ ta cũng không giống như các nàng được rồi mang ta thật tốt dạo chơi đi kim lăng cái này thành thị ngươi so với ta quen thuộc nhiều giản tịch khe khẽ thở dài mang theo bất đắc dĩ nói làng giải trí cái này đại trào nhuộm giản tịch có thể so sánh tôn phong rõ ràng nhiều toàn bộ phạm vi đều là như vậy có lúc không phải ngươi có thể phản kháng liền có thể phản kháng muốn chỉ lo thân mình trừ phi ngươi có cường đại hậu trường cũng có lẽ chỉ có rời đi n g ư ơ i bình thường thấy được bọn họ người trước phong cảnh có thể lại có ai biết bọn họ sau lưng lòng chua sót ngươi tại lợi ích trước mặt tránh thức có bao nhiêu người có thể kiên trì nguyên tắc cũng chỉ là bởi vì trước mắt lợi ích không đủ lớn thôi đúng rồi nghe nói phu tử miếu có cái gì miếu hội chỗ đó có kim lăng cổ xưa nhất kiến trúc còn có tần hoài lớn nhất ăn quả vặt ngươi d ẫ n ta đi chỗ đó đi tựa hồ nghĩ tới điều gì giản tịch kích động nói ra rõ ràng nói để cho người khác lựa chọn sau cùng chính ngươi làm quyết định bên trên tôn phong hơi bĩu môi tại kim lăng ngây người cũng nhiều năm rồi t ô n phong tự nhiên đi qua cái này phu tử miếu miếu hội vì không cần thiết giải thích tôn phong cũng không có lái xe tới hai người đi đến trên đường cái trực tiếp gọi một chiếc xe taxi đi qua vừa mới ngồi xuống tài xế thỉnh thoảng theo kinh chiếu hậu nhìn qua g i ả n tịch tại tài xế xe taxi ánh mắt nghi hoặc bên trong bên trên g i ả n suối thuần thục mang theo khẩu trang đem cả khuôn mặt đều bao lại thì xem ra danh tiếng của ngươi rất lớn nha dẫm chân đi tới tôn phong hồi tưởng đến vừa mới lúc xuống xe tài xế kia ánh mắt kinh nghi không khỏi khẽ cười nói hừ đó là tự nhiên ngươi cũng không nhìn một chút tỉ n g ư ờ i ta hiện tại có bao nhiêu lửa hiện tại tùy tiện đại sứ hình tượng một cái tiền quảng cáo đều là đại mấy trăm ngàn giản tịch hơi hơi ngầm đầu sắc mặt kiêu ngạo nói tuy nhiên so ra kém những cái kia hồng biến đại giang nam bắc nữ ngôi sao có thể tại hoa hạ cũng là có không tệ danh khí mà lại nàng còn rất trẻ v â n v â n v â n t ô n phong lắc đầu liên tục một mặt cười khẽ nếu như biết rõ đệ đệ ngươi làm chàng pháp sự trả thù lao một trăm triệu không biết hội kinh ngạc thành bộ dán gì g、wow. hoa bên kia thật nhiều người a trong lòng rất là tốt ý giản tịch quét qua nơi xa lôi kéo tôn phong h ư n g phấn nói ra nói xong cũng không đợi tôn phong đáp lời trực tiếp kéo lây hắn hướng phía đó chạy tới tôn phong đành phải một mặt bất đắc dĩ cùng ở phía sau chương hai trăm năm mươi b ố việc nhỏ một cái cọc thế nào có chuyện gì không vui sao hai người đi bộ trở về tôn phong nhìn lấy một bên giản tịch nhẹ nói nói tuy nhiên một cái buổi chiều chơi đến thật vui vẻ an đến vui vui sướng sướng có thể tôn phong đã xưa đâu bằng nay nữ t ử trước mắt tâm tư trốn chỗ nào đến qua ánh mắt của hắn nhàn d ỗ i thời gian mi đầu luôn luôn nhẹ nhàng hơi nhíu không có thì công tác hơi mệt đây mang theo kinh ngạc nhìn một cái tôn phong giản tịch tùy ý nói ra tiếp lấy nhẹ nhàng ngầm đầu nhìn phía xa chân trời thế nào liền đệ đệ ngươi cũng không tin ánh mắt của ngươi nhưng không gạt được con mắt của ta tôn phong quay đầu lẳng lặng nhìn nàng nàng bộ dạng này rõ ràng cũng là có tâm sự u i u i u i ngươi không phải là thất tình a tôn phong ra vẻ trấn kinh một mặt khoa trương nói n g ư ơ i cái tên này có phải hay không thiếu ă n đ ò n a liền không thể nói điểm dễ nghe giản tịch sắc mặt giận dữ hai tay không khỏi hướng về tôn phong trộm tới lại bị tôn phong linh hoạt né tránh do dự một chút giản tịch nhẹ nói nói ai bởi vì hợp đồng sự t ì n h sau khi nói xong trong nháy mắt cả người mặt tràn biết Tôn tiểu chút Tôn trong mắt một t Phong Phong nháy người Nàng cũng không cùng giảng, nay nàng cái này tiểu đệ có chút không giống nhau đi. Hợp đồng. ngứng lên một kia không gì giác phế. hôm Hợp hiểu. h cái cái đầy mẩy, mũi cảm cả có có đối đi. kia đệ vì sẽ lẽ lóe ân lúc à là làm nghệ đồng nhưng trọng hiện Ấn. hợp thế sĩ, sao sai đồ vật, làm sao lại xuất yếu lại lầm. l cực kỳ trước rõ ràng ký ba năm nhưng không biết chuyện gì xảy ra biến thành tám năm giản tịch cả người dường như xì hơi một dạng tôn phong trong mắt nghi hoặc hợp đồng thứ này thế nhưng là cỗ có pháp luật hiệu ứng làm sao không thấy rõ sở thì ký mấu chốt là ta chuyện sau mới biết được làm ta biết thời điểm ta đã cùng khắc một công ty ký hợp đồng giản tịch cả người thong xuống đầu trong mắt một vệt vẻ m ở mịt bây giờ thân ký hai phần hợp đồng tất nhiên phải đối mặt đắt đỏ tiền bồi thường hợp đồng nguyên bản một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ giờ phút này ủ rũ ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ hợp đồng bị người sửa lại tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua làng giải trí có thể trong đó từng đạo còn không phải cơ bản giống nhau lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt chỗ nào cũng không thiếu ta cũng không biết ta nhớ được lúc trước ký cũng là ba năm có thể trước mấy ngày đi xem phát hiện trên hợp đồng thế mà viết tám năm rõ ràng đã đ ế n kỷ vẫn còn có năm năm ước hẹn giản tịch cũng là trong lòng kỳ quái căn bản cũng không biết do nói chuyện gì xảy ra cái kia ngươi làm sao bây giờ tôn phong hai mắt hiếp lại người lớn như thế hợp đồng niên hạn chắc chắn sẽ không lầm chuyện thế này không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra ai chỉ có bồi tiền v ĩ ước giản tịch thấp giọng thở dài trong mắt thật sâu bất đắc dĩ bao nhiêu tiền nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tôn phong khẽ lắc đầu nhẹ nói nói hơn mười triệu sửa sang hai bên tóc giản tịch ngơ ngác nhìn lên bầu trời lập tức lệch ra cái đầu nhìn lấy tôn phong ngươi cái này vừa tốt nghiệp đại học nhóc con ngươi hữu tiền tiền bồi thường hợp đồng nghĩ một chút biện pháp Năm cố h thể giải quyết. Có thể chuyện thế ặ t quyết, dây này, lưng quần đến còn giải đ có có i ngôi nàng con đường ngôi sao khẳng định có ảnh hưởng có sao r ấ tôn lớn. là Nếu như người nên, tình càng khác thì h có ý k gây nên, sự g giản. Lại nói, lấy không ra hơn 10 triệu, người nào cũng không cao hưng. đơn hơn nói, nào Tôn Lại triệu, lấy ra cao phong cũng không có giải thích, ngạc có có Cô không trợn trắng lên, kinh ngạc nói, tại sao có thể có nhiều như vậy? Tôn Phong giải thể tại mắt sao vậy. biết hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng giống như không thể vượt qua năm thu nhập ba mươi lấy suy đoán của hắn g i ả n tịch năm thu nhập còn không có cao như vậy hai phần hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng đây cũng là giản tịch nhức đầu nhất địa phương nàng một cử động kia hai nhà đều đã tội hiện tại mặc kệ đi đ â u nhà chỉ sợ cũng không tốt qua có hay không t r a được là ai làm tay chân mười triệu tôn phong cũng không để trong lòng bất quá vấn đề này xem xét thì khắp nơi lộ ra quỷ dị nào có t r a cái gì bọn họ đều cho rằng ta trái với điều ước trước đây tự mình tiếp đơn người vi ngôn mỏng trên hợp đồng viết rõ ràng căn bản là không có người tin nàng ngươi thì không có hoài nghi người nào nhìn lấy bên trên đại biểu tỷ tôn phong hận không thể cho nàng một vụ nổ lật bình thường nhìn nàng cổ linh tinh quái người cũng thật thông minh làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như thế đồng sự nghệ sĩ ở giữa mặt ngoài hoan thanh thiếu ngữ nhưng bí mật tranh đoạt ra mặt cơ hội công ty cũng là cực lực nghiền ép chúng ta tân nhân ta cái nào biết là ai giản tịch trong mắt lóe lên một v ệ dị sắc thấp giọng nói ra túi đầu đen n h á n dày đã lấy tỷ r ê n đường hòn đá nhỏ. Nhìn đá đại biểu t ráng vẻ, tôn phong đã biết nàng vẻ, biết đã có trô dầu diếm, hiện nhiên lời à nàng. không tin tôn phong có thể tôn tin đến giúp Tỷ, có có l gì cứ nói thôi tại kim lăng ngươi đệ ta có thể nhận biết không ít đại nhân vật giúp chút ít bận bịu vẫn là có thể tôn phong chắp hai tay nghiêm trang nói p h ấ c vầy ngươi còn nhận biết đại nhân vật tiểu hai tử ta theo ngươi mẹ còn thân hơn thích đây vuốt vuốt tôn phong đầu giản tịch cười vui nói ai ai ai ta đều hai mươi mấy còn đối với ta như vậy t ô n phong một thanh b ú t ve giản tịch tay phải khinh thường trực phiên vò ngươi đầu làm sao rồi ta thì vò ngươi đầu giản tịch trong mắt bất mãn mềm mại mặt giận dữ làm bộ liền muốn nào tới ba bá trò chuyện với nhau thật vui hai người đột nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng kèn tiếp lấy một cỗ thương vụ bịt rừng ở trước mặt hai người ngươi nha đầu này ngươi làm sao còn ở lại chỗ này tàn bộ đều lửa cháy đến nơi còn có thời gian hội tình c a ca, ca. cửa sổ xe chậm rãi lắc xuống một nữ tử đưa đầu ra ngoài ánh mắt tức giận nhìn qua nàng mai tỷ cái gì hội tình ca ca đây là ta đệ giản tịch cũng là trong mắt giật mình không khỏi khinh thường trực phiên ừ chuyện kia ta đã giúp ngươi cùng công ty thượng tầng trao đổi mai tỷ ánh mắt cổ quái quét mắt bên trên tôn phong đối với giản tịch gấp giọng nói ra nói xong trực tiếp mở cửa xe nửa người ló ra thế nào thế nào n h ắ c lên là mình danh tâm sự giản tịch vội vàng hỏi nói cũng không có quản bên trên tôn phong đẩy trong xe mai tỷ thân thể cũng chen b ả o ngươi mặc kệ ngươi lệ rồi quét mắt bên cạnh bình tĩnh tôn phong mai tỷ đối với lên xe giản tịch nghi ngờ nói thiểu phong ngươi chính mình về nhà đi tỷ có việc trước hết bận rộn ai ba tôn phong lời còn chưa nói hết cửa xe liền trực tiếp đóng lại vội vã nóng n ả y nóng n ả y tính khí quả nhiên là một chút cũng không có đổi nhìn qua nhanh chóng đi xa xe hơi tôn phong lắc đầu liên tục vừa định quay người rời đi chỉ thấy cách đó không xa trên cửa sổ xem một cái đầu đưa ra ngoài nhớ đến ta hôm nay theo ngươi giảng đừng nói cho cứu cứu ngươi mợ không đúng đừng nói cho trong nhà bất luận kẻ nào biết nghe cái kia thật to giọng thôn phong phất phất tay vừa về tới nhà thôn phong thì gọi tới chính tử chuyện thế này đã bị hắn biết tự nhiên đến quản phía trên một ống huống hồ gần nhất làng giải trí phụ diện tin tức thế nhưng là ủ n ùn kéo đến lạng yên không tiếng động đem người giật dây xử lý mà chương ô n ảnh h hai trăm năm mươi lăm trinh tử mất tích đi đến cửa sau miệng nhìn một cái tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh cùng tiểu na cha hai người còn trên đồng cỏ đánh nhau nhìn nơi xa tình cảnh tựa hồ căn bản cũng không biết hắn đi ra lắc đầu liên tục tôn phong một lần nữa về tới trên sân thượng đêm đó trinh tử một người yên tĩnh đi đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện trinh tử thực lực bây giờ đã khôi phục bảy tám phần tầm thường đạo sĩ căn bản là bắt không được nàng tôn phong cũng yên tâm đi nhiệm vụ giao cho nàng tối nay tôn tiểu thánh tiểu na cha hai người ngược lại là không tiếp tục đánh nhau trên đồng cỏ không thấy bóng dáng cũng không biết chạy đi đâu rồi trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh chân trời một vệ mặt trời gay gắt bắn xuống ngồi xếp bằng thiên đài tôn phong toàn thân ấm áp tôn phong hơi hơi run run hai mắt đột nhiên đột nhiên vừa mở trong mắt một tia sáng sẽ qua đã một ngày một đêm nhìn xem huấn luyện hiệu quả thế nào trong miệng nói thầm tôn phong hai tay hợp lại giải trừ xa xa ba cái phân thân nhất thời từng đoàn từng đoàn trí nhớ cùng t r ả cờ dạ dung nhập thể nội tôn phong bất quá nhẹ nhàng lung lay nhoáng một cái liền đem phân thân mang tới tất cả kinh nghiệm toàn bộ tiêu hóa tập đến đa trọng ảnh phân thân chi thuật đã có một đoạn thời gian đối với loại cảm giác này tôn phong sớm đã xe nhẹ đường quen hô thật sâu thở ra một hơi tôn phong xoay người mà lên đúng là vài trượng độ cao tiện tay làm đều có lợi hại như thế muốn là toàn lực thi triển sợ là càng thêm khoa trương a trinh tử làm sao vẫn chưa về quét hướng bốn phía tôn phong đột nhiên mướn mày trong mắt xẹt qua một k i a không hiểu theo lý mà nói bàn giao trinh tử sự tỉnh nàng sau khi trở về tất nhiên sẽ hướng hắn báo cáo coi như vì không q u ấ y dày hắn tu luyện nhưng bây giờ hắn tỉnh trinh tử tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện mà lại tôn phong cảm giác rõ ràng tại biệt thự trong không có phát hiện trinh tử khí tức ba ba sớm tôn tiểu thánh mấy người sớm đã thức dậy giờ phút này nguyên một đám ngồi ở trên ghế s a lon ôm điện thoại di động cũng là tiểu na cha cũng là ngồi ở một bên cầm lấy một bộ điện thoại di động không biết đang làm gì tiểu ra hỏa ngươi có thấy hay không t r i n h tử quét mắt nguyên một đám chơi lấy trò chơi mấy người tôn phong nhẹ giọng hỏi không có a đêm qua thì không nhìn thấy nàng nàng khẳng định là ra ngoài lêu lổng quên trở về tôn tiểu thánh cũng không ngẩng đầu lên nói dù sao trinh tử thường xuyên có nửa đêm đi ra ngoài thói quen tôn tiểu thánh đã sớm tập mãi thành thói quen tôn phong cái kia sắc mặt xấu hổ có lúc thật không biết tiểu g i a hỏa này trong đầu đựng là vật gì tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc có thể trong đầu cái kia một luồng chân linh tôn phong biết trinh tử sẽ không có chuyện gì trinh tử không ở nhà điểm tâm cũng không có người làm vẫn là tôn tiểu thánh kêu thức ăn ngoài tôn phong thuận miệng ăn một chút ánh mắt tò mò nhìn xa xa tiểu na cha cái này thường ngày gây sự g i a hỏa tựa hồ hoàn toàn bị điện thoại di động hấp dẫn cầm trong tay chơi game chơi không cũng vui thật nham chắn a tiểu thánh chúng ta muốn đừng đi ra ngoài chơi nào biết tôn phong vừa mới nghĩ xong xa xa tiểu na cha đưa điện thoại di động ném một cái một mặt không thú vị nói n g ư ờ i còn tới đánh nhau ta không đến ta không tới tôn tiểu thánh méo một chút thân thể cũng không quay đầu lại nói ra tôn phong rất ngạc nhiên luôn luôn tự xưng là biết đánh nhau nhất tôn tiểu thánh vì sao không muốn đánh k h u n g vậy ngươi phân mấy cái phân thân ra đi theo ta chơi xuống đi tiểu na cha không buông tha nói nhìn đến đây tôn phong đã biết tiểu na cha quả nhiên là một cái thường ngày gây sự g i a hỏa không được ngươi tìm tiểu h ắ c khuyển đi bản thể đều tương xứng phân thân ra ngoài khẳng định là bị tiểu na cha ngược phần tôn tiểu thánh mới không có ngu như vậy tiểu na cha trong mắt sáng lên ánh mắt hướng về nằm d ạ p trên mặt đất tiểu h ắ c khuyển nhìn lại ta đi tiểu h ắ c khuyển một tiếng chửi mắng nhanh chân liền chạy thực lực cùng tiểu thánh không sai biệt lắm nó đi lên còn không phải chỉ có bị đánh phần tôn tiểu thánh bất quá thuận miệng nói nào biết bên trên tiểu na cha lại là trong mắt sáng rõ s i ê u giữa trời một cuốn vải đỏ bay qua hướng về trương thối bỏ chạy tiểu hắc khuyển đuổi theo muốn đánh đi bên ngoài đừng đem nhà làm rối loạn liếc mắt nơi xa bị cuốn lấy chân sau tiểu hắc khuyển tôn phong nhẹ nói nói chủ nhân vốn còn muốn hướng tôn phong cầu cứu tiểu hắc khuyển nhất thời khóc không ra nước mắt tiểu na cha trong mắt không kinh ngạc bắt lấy hồn thiên lăng một đầu thì hướng về đằng sau thảo đi tới ngươi không cùng ta thật tốt đánh một trận tà thì tiểu na cha lời còn chưa nói hết nào biết trong tay hôn thiên lăng bung lỏng quay đầu nhìn lại đâu còn có tiểu hắc khuyển bóng người khá lắm chạy đi đâu tiểu na cha trong mắt giật mình không những không giận mà còn lấy làm mừng nói thì đuổi theo na cha có người cùng hắn chơi liền tốt tôn phong lắc đầu thì hướng về thiên đài đi đến một ngày thời gian lại qua ngày thứ hai trinh tử vẫn chưa trở về chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đã không sai biệt lắm hai ngày hai đêm theo lý mà nói Trinh tử không có khả năng khả có ba i thời i ế n mất g n như、vậy. Nhưng tại tôn phong dài tại vậy. c ả m giác bên trong, trinh tử chân linh cũng không có một kia gì dạng. ràng không có việc gì, trinh linh kia Cái hiểu. việc chân có có chút có bên này hắn n tử một Rõ khó h để ư n g l ạ i không trở lại hướng hắn trở lại ba á cáo. o b ba, có điện thoại đều đánh mấy cái là người đại biểu tỷ đánh tới ngay tại tôn phong trầm tư thời khắc tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động chạy tới tôn phong trong mắt giật mình chẳng lẽ chuyện xuất hiện ngoài ý muốn tiếp q u a điện thoại di động xem xét điện thoại còn tại đánh chuông bên trong người cái tên này so quốc gia thủ trưởng còn bận bịu muốn liên lạc với phía trên ngươi thật không phải một chuyện đơn giản mới vừa tiếp thông đối diện thì truyền đến giản tịch vội vàng sao động thanh âm ha ha vừa ngủ đâu không nghe thấy tôn phong cười ha h a tùy ý nói ra ngủ cái giờ này còn đang ngủ hôm nay thế nhưng là thời gian làm việc lại nói ngươi cái tên này ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì à đối diện truyền đến giản tịch nồng đậm nghi hoặc thanh âm hôm qua tăng ca quá muộn lão bản bồi thường buổi chiều đi làm tôn phong quét qua thời gian mười giờ sáng tiếp lấy thuận miệng nói nhảm ngươi cái này thật đúng là lương tâm lão bản còn không đợi tôn phong đáp lời giản tịch nói tiếp ngươi buổi tối hôm nay muốn hay không tăng ca có chuyện gì ngươi nói thôi ngươi chuyện phân phó tăng ca cũng phải đi a trinh tử đã mấy ngày không thấy t â m hơi nói không chừng buổi tối có thể dò xét đến tin tức gì coi như ngươi thông minh tỉ tối nay mang ngươi thật tốt kiến thức một chút các mặt của xã hội buổi tối chờ điện thoại ta nhớ đến mặc đẹp trai điểm t h â n t h â n bí bí chuyện gì a giản tịch lời nói ngược lại là làm đến tôn phong sửng sốt một chút buổi tối ngươi sẽ biết giản tịch thừa nước đục thả câu trực tiếp thì cúp điện thoại kỳ quái tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh hai mắt mở thật to nhìn lấy hắn ba ba buổi tối ta cũng muốn đi tôn phong thầm hô không ổn bị ra hỏa này nghe được ba ba muốn đi làm chính sự ngươi đi làm gì tôn phong có chút đau đầu vừa mới nên tránh đi tôn tiểu thánh ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ ngươi đã lâu lắm không có mang ta đi ra ngoài chơi tôn tiểu thánh ngửa cái đầu lớn tiếng nói càng là đ ặ t mông ngồi dưới đất rõ ràng đoạn thời gian trước còn đi ra bên ngoài tản bộ một vòng tiểu tử này hoàn toàn cũng là mở mắt nói lời b i ị u đặt ừ ngươi nếu là không mang ta đi ta thì nói cho n ã i mãi nói ngươi ở nhà dưỡng quỷ vẫn là một cái xinh đẹp n ữ quỷ tôn tiểu thánh kìm nén miệng lớn tiếng nói tôn phong n gây ra như phóng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua tôn tiểu thánh ra hỏa này đều học xong uy hiếp chương hai trăm năm mươi sáu kéo một mang ba nhìn lấy cùng ở phía sau ba người một chó tôn phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng có nghe hay không nhìn lấy bên cạnh trong mắt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong nghiêm túc nói ra đ ầ u này muốn là vừa mở không kiềm chế tôn phong nhưng là không quản được hắn yên tâm đi ba ba ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho nãi mãi tôn tiểu thánh vô cùng đắc ý đắc ý m i ế n bản đến mức bên trên tiểu na cha lại l à ghé vào trên cửa sổ xe bên ngoài nhìn xem bên trong nhìn xem tràn đầy vẻ tò mò với hắn mà nói cái thế giới này mọi chuyện cần thiết đều tràn đầy mới lạ mà lại trong khoảng thời gian này đều không có đi ra ngoài tự nhiên đối thế giới bên ngoài càng thêm chờ mong tiểu na cha đi ra cũng không thể triển lộ ra một tia khác hẳn với thường nhân biểu hiện tôn phong nhìn lấy ngồi ở phía sau hốn qua hốn lại tiểu na cha một mặt trịnh trọng nói cái gì là khác hẳn với thường nhân biểu hiện a tiểu na cha đỉnh lấy hai cái trùng thiên biện một mặt ngây thơ nhìn lấy hắn tôn phong cái này có chút đau đầu gia hỏa này mới vừa vặn xuất sinh không có mấy ngày làm sao biết người bình thường là cái dạng gì tôn tiểu thánh hai tên gia hỏa tôn phong đến không thế nào lo lắng mấu chốt là tiểu na cha không phải bình thường p h i ề n p h ư c lần thứ nhất tiếp xúc cái thế giới này không nói còn là vừa vặn xuất sinh đ ố i hết t h ể tất cả đều không có một cái nào cố định nhận biết người cái kia càng khôn quyển hôn thiên lăng đều không nên tùy tiện lấy ra à, còn lại tiểu thánh ngươi thật tốt dạy hắn nói thật tôn phong thật không muốn mang tiểu na cha ra ngoài có thể nghĩ muốn là đem một mình hắn bỏ ở nhà còn không biết hội chọc ra dạng gì cái sọn được rồi ba ba ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt cùng tiểu na cha nói vũ bộ ngực nhỏ tôn tiểu thánh một bộ ngươi yên tâm biểu lộ na cha đi ra về sau có thể ăn vào rất nhiều rất thật t ố t ă n bất quá ngươi phải nghe lời không muốn tôn tiểu thánh cái này bắt đầu quả nhiên trực chỉ bản tâm bất quá nhìn tiểu na cha trong nháy mắt kia liền bị hấp dẫn biểu lộ xem ra hiệu quả vẫn là rất lớn bên trên tiểu ngọc thỏ cũng là liễu d ị u nói không ngừng chính lái xe tôn phong lại là đau đầu làm sao cùng đại biểu tỷ giải thích x e những thứ này ngược lại tốt nói nhảm mấu chốt là đằng sau cái này ba cái tiểu cái giám hải còn có một người gọi hắn ba ba suy nghĩ một chút dù sao người trong nhà đã biết cũng không quan tâm lại thêm một người biết được ấn giản tịch phát cấp địa chỉ của hắn tựa hồ là một cái tư nhân hội sở chẳng lẽ là dẫn ta tới tụ hội thế u i e n c u t r á i tim đen u ám a n e t quét gặp bốn phía từng chiếc xe sang trọng tôn phong t h ấ p giọng nói ra liếc mắt chỗ ngồi phía sau ba cái l i ễ u d i ữ tiểu h ả i tử tôn phong đột nhiên có loại dự cảm xấu loại địa phương này sẽ không có tiểu h ả i tử đến hắn đổ tốt trực tiếp mang theo ba cái tiểu h ả i tới muốn không trở thành tiêu điểm của mọi người cũng không được xe chuyển một cái xa xa trên bậc thang đứng đấy một nữ tử ánh mắt liên tiếp trông lại chính là mặc lấy một thân ni lông áo khoác giản tịch g i a hòa này làm sao chấm như vậy hai tay a lấy khí giản tịch trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm tỉ ta ở đây ngầm đầu nhìn một chút đồng hồ giản tịch đ ỗ n g nhiên bên phải chuyển đến một đạo tiếng vang chỉ thấy nàng vừa mới nhìn thấy hốt trờ thượng hạ đến một tên thanh niên hướng phất phất、tay. Người đem người nàng về tay. đem láo ba ả n xe đều r Quét m ắ t tôn phong phía sau xe h ơ i giản ngạc kinh nói. tịch một mặt kinh ngạc nói. ba ba. chúng ta tới rồi sao có thể nàng lời nói vừa dứt chỉ thấy sau cửa mở ra một cái ba tuổi tiểu hải tử nhảy xuống tới đối với tôn phong hô giản tịch cả người trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ ba ba ba trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc mà càng làm cho nàng khiếp sợ là cửa xe mở ra bên trong lại lục tục đi xuống hai cái tiểu hải tử Tiểu tiểu tử. tới t ngươi hải Đi giản đều Phong, đây đều là ị chỉ c h tôn tiểu thánh mấy người, một mặt thật không thể tin. Tốt không người, nghiệp mấy có ò n năm, hôn không chưa c tới một năm, kết hôn đều m ộ ta chút tin tức, trước mắt tiểu tử đều sẽ đánh đấm giả bộ, cho có hải đánh khí thế. tin mắt tiểu tử giả đấm đều sẽ s bộ, i Chỉ có ta là ba ba tiểu hải tử bọn họ đều là bằng hữu của ta tôn phong vẫn không nói gì tôn tiểu thánh dậm chân tiến lên m ạ i thanh m ạ i khí nói ra giản tịch nhìn một chút tôn phong lại nhìn một chút tôn tiểu thánh đ ầ u đã có chút hồ gián uy uy uy đến cùng chuyện gì xảy ra a giản tịch lập tức lôi kéo tôn phong gấp giọng hỏi tựa như ngươi thấy một dạng a lại nói ngươi hôm nay tới tìm ta chuyện gì tôn phong giật ra đề tài quét một bên hội sở kỳ quái hỏi ai được rồi đợi lát nữa hỏi lại ngươi chúng ta bây giờ mau vào đi thôi gặp tôn phong nhấc lên giản tịch mới nghĩ đến tối nay chính sự lôi kéo tôn phong thì đi vào trong mới đi hai bước giản tịch đột nhiên dừng lại thân hình h a y người nhìn qua theo tới tôn tiểu thánh ba người song ngươi sẽ không mang những hải tử này đi vào đi tôn phong không nói gì nhẹ nhàng gật đầu ta đi ta chỉ là để ngươi qua đây làm ta bạn trai ngươi ngược lại tốt hải tử đều mang đến cho ta nghĩ đến tối nay tụ hội tình huống giản tịch đầy trong đầu hát tuyến ta làm sao biết ta ngươi lại không nói trước cùng ta giảng tôn phong níu môi l i ề n biết buổi tối tới không có chuyện tốt gì được rồi chỉ có vỏ đã mẹ không sợ rơi quét gặp bên cạnh một mặt chờ mong nhìn lấy nàng tôn tiểu thánh ba người giả tịch mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tiếp lấy lắc đầu liên tục hướng về lúc đó chỗ đi đến đợi lát nữa tốt lời dễ nghe không muốn gây sự nghe đến không có không phải vậy lần sau thì không mang các ngươi đi ra chơi tôn phong ngồi s ổ n người xuống nhìn lấy trong mắt hiếu kỳ ba người liên tục cảnh cáo biết ba ba biết tôn phong đại ca cũng là bên trên tiểu na cha cũng là liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong tại cửa ra vào đ ồ i bàn ánh mắt quái dị bên trong giản tịch mang theo tôn phong bốn người một chó đi vào bước vào trong đại sảnh một cỗ hơi ấm đập vào mặt giản tịch đem áo khoác t h ở i lộ ra bên trong quần dài trắng không trung nhàn nhạt nhạt cổ đ i ệ n tung bay nguyên một đám nam nữ tại trong sảnh ăn uống linh đình nhưng xuất hiện tôn phong một hàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nguyên một đám tập trung ở phía sau hai người tôn tiểu thánh trên người mấy người tới nơi này đều là tuấn nam mỹ nữ nào có ai sẽ mang tiểu hải tử tới hoa、wow. tiểu thánh bên kia thật sự có rất thật tốt an nghe sau l ư n g tiểu na cha kinh hô thanh âm tôn phong trong lòng cái kia xấu hổ bên cạnh giản tịch cũng là đầy trong đầu hát tuyến người cái tên này tối nay ta mặt mũi này là ném đi được rồi quét gặp nơi xa nguyên một đám che miệng cười k h ẽ nữ tử giản tịch hận hận nhìn qua tôn phong hừ q u á i chính ngươi không có nói rõ ràng tôn phong có thể không để ý mọi người ánh mắt ánh mắt nhàn nhạt quét tới tại t r u n g quanh nơi này hắn cũng không có cảm giác được trình tử khí tức giản tịch a làm sao muộn như vậy mới đến vị này là một tên thân mang âu phục mang theo kính mắt thanh niên y ê u nhạ đi tới vị này là bằng h ư u ta nói xong giản tịch không khỏi hơi hơi tới gần càng làm ộ t tay kéo tại tôn phong trên tay nói bóng gió đã là không cần nói cũng biết nam tử rõ ràng sắc mặt khẽ giật mình thân s ắ c q u á dị lướt qua sau lưng tôn tiểu thánh ba người người tốt nam tử cử đi nâng chén rượu trong tay mặt mũi tràn đầy ôn hòa tôn phong thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu chương hai trăm năm mươi bảy anh hùng thích i ể u đi thôi lần này tới rất nhiều có tiếng đạo diễn biên kịch ta giới thiệu ngươi biết gặp tôn phong cư nhiên như thế lạnh lùng nam tử thần sắc hơi đổi cũng không để ý nữa chính ngươi trước nhìn đợi lát nữa ta tới giản tịch một tiếng khe nói đem trên tay háo khoác tiện tay ném cho tôn phong y ê u nhã đi xuống ra hòa này nhìn lấy vào cửa liền đem hắn bỏ xuống giản tịch tôn phong không khỏi khẽ lắc đầu chuyển qua đầu chỉ thấy tôn tiểu thánh ba người ánh mắt bắn ra bốn phía trong mắt hỏa nhiệt muốn ăn đồ vật chính mình tùy t i ệ n cầm không cho phép gây sự nha tôn phong ngồi sổ người xuống hình cũng mặc kệ nơi xa mọi người hà nghĩ nhẹ nói biết ba ba gặp trong s ả n h đồ vật tùy t i ệ n cầm tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ không khỏi lớn tiếng đáp tiểu ngọc thỏ hai người cũng là liên tục gật đầu một bộ không dằn nổi bộ dáng nửa ngồi lấy tôn phong rõ ràng cảm giác phía sau từng k i a ánh mắt trông lại nói xong ba người đúng là không quan tâm tôn phong trực tiếp chạy xuống trước mắt thời gian cũng chỉ thừa tôn phong một người đứng tại cửa chính đối mặt một cái kia người hiếu kỳ trông lại ánh mắt tôn phong không để bụng đi xuống tìm khắp ngõ ngách ngồi đấy đối với loại tụ hội này tôn phong tự nhiên là không có hứng thú gì hoa hạ tất cả trên mặt nổi ngành nghề làng giải trí có thể nói là quy tắc ẩm nhiều nhất địa phương đối với nam tính diễn viên mà nói khả năng diễn kỹ lớn lên tướng trọng yếu hơn nhưng đối với nữ diễn viên tới nói hoàn toàn cũng là dựa vào quy tắc ngầm ngồi phía trên dù sao hiện tại sửa mặt nghiệp như thế phát đạt chỉ cần chịu đầu tư một chút con vị xấu xi、si、đều thời tiết thay đổi ngỗng cạnh tranh nhiều vậy cũng chỉ có dựa vào thủ đoạn đặc t h ủ nhìn phía xa những cái kia để tóc dài mãn kiểm hồ cha đạo diễn biên kịch tôn phong trực tiếp nhắm mắt lại trinh tử đã hai ngày hai đêm không có tin tức tôn phong thử nghiệm trong đầu chân linh nhìn có thể hay không cảm ứng được trình tử khí tức người tốt vừa mới nhắm mắt tôn phong bên hai truyền đến một â m thanh nêm ái ta bể bộn nhiều việc đừng q u ấ y r ậ y ta tôn phong ngẩng đầu quét mắt nữ t ử kia nhẹ nói nói tiếp lấy cũng không tiếp tục để ý nàng trực tiếp nhắm mắt lại ách mặt mũi tràn đầy ý cười cứng ở trên mặt bưng chén rượu tay phải càng là lúng túng truyền tại tôn phong trước mặt nữ t ử động tác nơi xa không ít người trông thấy dù sao tôn phong cái kia quái dị cử động rất nhiều người đã sớm chú ý hắn nữ tử sâm mặt lại trong mắt xẹn qua sắc mặt giận dữ cũng không nói chuyện lúng túng đi trở về không ít người đối tôn phong cũng là chỉ trỏ vốn là tới tham gia tụ hội ngược lại một người ngồi ở một bên người khác tiến lên bắt chuyện còn lạnh lùng như vậy những thứ này lời đàm tiếu tôn phong tự nhiên nghe thấy lại căn bản cũng không quan tâm có một người đụng vào rủi ro đương nhiên sẽ không lại có người nào ăn no d ỗ i việc lấy không có chuyện làm đi lên tìm hắn tôn phong cũng vui vẻ thanh nhàn đặt được tôn phong mệnh lệnh tôn tiểu thánh ba người lại là hoàn toàn thả tự mình tả tay vồ một cái tay phải vồ một cái h a n h h a n h cáp cáp cũng không quan tâm ánh mắt của người khác đứng tại trước bàn thì phạm an đọc Chuyện tại -t -t tiểu na cha cái này uống rất ngon, ngươi có chút cầm ức cha H.T.T.P hay không đến một chút? Tôn tiểu thánh cầm lấy một bình ghi đối với tiểu na cha tiếng hoan Tiểu uống này na ngon Ngươi muốn đến Tôn tại rất một tiểu một tiểu tiếng trực tiếp khó chịu một Đối với nói Nói trở miệng Mặt mũi khó đầy lấy về xong xem chịu cũ chỗ sắc Tả cầm lấy một cái đại tôn hùn g ặ m tiểu na cha ngẩng đầu nhìn một cái chống đi một cái tay nhận lấy、Ung、u n g u cùng ngủ. đặt ở c h ó c m ũ i nhẹ nhàng hít h à tiếp lấy liền trực tiếp đem cái bình nhét vào trong miệng đại uống vào mấy ngụm hô h a vị đạo thật là lạ bất quá ta ưa thích nói tiểu na cha vừa hung hát rót mấy ngụm tiểu thánh cho ta uống mấy ngụm ngồi s ồ m ở tôn tiểu thánh bên chân tiểu hắc quyển không khỏi giật giật ống quần của hắn nhẹ nói nói tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lập tức trái xem phải xem gặp bốn phía không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm một phát bắt được tiểu h á c khuyển lỗ thai đem nó nâng lên giữa không trung nếu như bị người khác nghe được ngươi nói chuyện lần sau thì không mang theo ngươi đi ra tôn tiểu thánh dương lên q u y ề n đầu thấp giọng nói ra ô ô, tiểu h á c khuyển hé miệng liếm láp đầu lưới gương mặt thèm dạng h ừ tôn tiểu thánh mắt to trái xem phải xem vụng trộm cầm một bình đút lấy tiểu h á c khuyển trong miệng U ngù cùng ngủ, tiểu h á c khuyển cũng không so đo há mồm liền hướng nuốt xuống tốt như vậy uống nhìn lấy bên cạnh hai người một chó uống say s ư ơ ngon n g lành tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong cũng là hiếu kỳ không khỏi cầm qua một bình đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe nhất thời một mặt ghét bỏ vị đạo kỳ quái như thế các ngươi làm sao đều uống được nói xong quái dị nhìn lấy tôn tiểu thánh mấy người cái này gọi anh hùng thích trưng diện t i ể u đem tiểu h ắ c khuyền vứt trên mặt đất tôn tiểu thánh cầm lấy bên cạnh cái ly lung lay một mặt đựng ba bước nói nhìn l ấ y tôn tiểu thánh dáng vẻ tiểu na cha cũng bưng lên một chén học lung lay trên đất tiểu hắc khuyển trực tiếp cắn cái bình ngẩng miệng ung ùm ùm ùm ùm loại rượu hung hăng hướng trong mồm rót cái này cái này bên cạnh một tên đi qua nam tử ngơ ngác nhìn l ấ y tôn tiểu thánh ba người cùng trên đất tiểu hắc khuyển nhìn cái gì vậy chưa thấy qua uống rượu a một đại nam nhân còn uống nước trái cây gặp nam tử kia đứng ở một bên không đi tôn tiểu thánh m ạ i thanh m ạ i khí nói ra nam tử sắc mặt cứng đờ liếc mắt nơi xa nhắm mắt tôn phong xấu hổ hướng về vừa đi như thế một đại nam nhân lại bị một cái tiểu hài tử khinh bỉ tiểu thánh đi bên kia còn có ăn ngon tiểu na cha ăn đầy miệng đầy mỡ nhất chỉ nơi xa cái bản đối với bên cạnh tôn tiểu thánh nói ra chỉ thấy xa xa trên bàn cơm để đó một cái to lớn bánh kem tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ nhìn nhau nhìn một cái lập tức vui sướng đi theo ngầm đầu cắn cái bình uống rượu tiểu hắc khuyển gặp ba người đều đi cũng là cắn cái bình đi theo ẩm cắn cái bình ngẩng đầu uống rượu tiểu hắc huyền đột nhiên mắt tối sầm lại đụng phải cây cột loại rượu đổ một thân trong miệng cái bình càng là lăn ra ngoài ù ngô cùng ngủ. còn tốt hiện trong đại s ả n h nhiều người tăng thêm chăn lông thanh â m nhỏ cũng không có chú ý tới trên đất cái bình thoáng nhìn cái kia không sai biệt lắm vung hết loại rượu tiểu hắc huyền đành phải hướng về tôn tiểu thánh mấy người đuổi theo lớn như vậy làm sao ăn a tiểu ngọc thỏ nhìn trước mắt khoa trương bánh kem kinh ngạc nói đương nhiên trực tiếp lấy tay b ắ t đ á tôn tiểu thánh đương nhiên nói lập tức tiểu dỗi tay ra hung hăng cắm ở bánh kem phía trên đào xuống đến một khối tới trước một bước tiểu na cha tự nhiên cũng là có học có dạng một tay cắm vào đào lấy một khối lớn ăn a các ngươi hai cái ra hỏa nhìn lấy bên cạnh thô lỗ hai người tiểu ngọc thỏ gương mặt ghét bỏ lập tức trái xem phải xem tiếp trong tay xuất hiện một cái cái t h i a lớn hung hăng đào một miệng cùng lên đến tiểu hắc khuyển rất muốn nhảy lên bàn có thể suy nghĩ một chút vẫn là cắn tôn tiểu thánh ống quần đừng nóng n ộ i đừng nóng n ộ i trước hết để cho tan nếm điểm trước tôn hiểu thắng chính liếm đi trên tay mơ làm sao có thời giờ ý tiểu hát khuyển tiểu hát khuyển cái này cho ngươi đang muốn ăn tiểu ngọc thọ theo bên cạnh cầm cái đĩa tiếp một phần để dưới đất tiểu hát khuyển mặt mũi tràn đầy hoan hỉ chạy đi lên chương hai trăm năm mươi tám quỷ dị tầng hai ha ha ha nhìn ngươi ăn mặt mũi tràn đầy đều là bơ tôn tiểu thánh liếc mắt bên trên tiểu na cha cười to nói nói người khác chính ngươi còn không phải như vậy ngươi nhìn ngươi ở ngực trên quần áo đều làm ơ tiểu na cha ở trước mắt bánh kem phía trên nắm một cái nâng lên cái đầu nhỏ nói ra nắm lấy bánh kem một bên ăn một bên trái xem phải xem tôn tiểu thánh không khỏi túi đầu nhìn một cái thuận tay cầm lên trước mắt bàn ăn bố thân thể hơi nghiêng về phía trước ra sức trà sát một hồi lau xong còn đem tay nhỏ tại khăn trải bàn phía trên lau chùi lau tôn tiểu thánh ba người một chó đi qua lưu lại một mảnh hỗn độn trong sảnh phần lớn người đều là bưng chén rượu lẫn nhau nói chuyện với nhau nào có người đặc biệt vì ăn đồ ăn mà đến tại tôn tiểu thánh mấy người đem trong đại sảnh thực vật đều thai họa một lần về sau rốt cục có một cái bồi bàn phát hiện bọn họ ánh mắt quét về phía phía sau bọn họ bưng n g ó n ăn bồi bàn cả người sững sờ ngay tại chỗ những vật này tuy nhiên tạm thời không ai ăn có thể một cái kia cái giấu tay nhỏ nhất thời để hắn l ử a giận trong lòng đây chính là phí hết bọn họ tốt đại công phu mới chuẩn bị xong không nghĩ tới bị người t à o đạp như vậy bất quá nghĩ đến tới nơi đây đều là người có thân phận trước mắt mấy cái này tiểu bằng h ư u sợ cũng không phải hắn có thể đắc tội tiểu bằng h ư u gia trưởng các ngươi ở nơi nào nha nam tử nhẹ nhàng ngồi s ổ n người xuống đối với tôn tiểu thánh hỏi gia trưởng ngươi nói ta ba ba sao tôn tiểu thánh nâng lên đầu hiếu kỳ nhìn lấy hắn lập tức nhất chỉ nơi xa ngồi ở trong góc tôn phong gặp nam tử kia có ý hướng tôn phong đi đến dấu hiệu tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nhẹ nói, nói. ngươi đ ừ n g đi q u ấ y dày ta ba ba ta ba ba tính khí không tốt nói xong xuất ra đặt tại thân sau bình rượu tại bồi bàn trong ánh mắt kinh ngạc hung hăng ngực một hớp ách bưng món ăn thanh niên nhất thời sưng sở ngay tại chỗ thanh niên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy đem sự tình trên tình báo đi ổn thỏa một chút chờ một chút xin hỏi các ngươi nhà vệ sinh ở đâu gặp cái kia bồi bàn muốn đi tôn tiểu thánh lập tức kêu hắn lại tuy nhiên trong lòng rất tức giận trước mắt mấy cái này tiểu hải tử có thể bồi bàn vẫn lễ phép nhất chỉ phải phía trước nói ra sau cái cửa đó rẽ phải đi thẳng đã đến cám ơn tôn tiểu thánh nói một tiếng cám ơn quay đầu đối với tiểu na cha hai người nói gia hỏa này khẳng định phải đi cáo trạng đi mau chúng ta đi nhà vệ sinh tẩy một chút vừa mới dậm chân đi ra bồi bàn thân thể hơi hơi cứng đờ sắc mặt hơi khó coi mấy cái này tiểu hải tử làm sao thông minh như vậy cái gì hắn dám cáo trạng nhìn ta không đem hắn đánh ngã tiểu na cha thần sắc giận dữ thấp giọng quát nói ai chờ một chút không thể tùy tiện động thủ để cho ta ba ba biết sẽ không tốt tôn tiểu thánh lập tức giữ chặt tiểu na cha gấp giọng nói ra hừ nhớ tới tôn phong lúc trước bàn giao tiểu na cha trùng điệp hừ một cái đưa lưng về phía bọn họ bồi bàn lại là mặt mũi tràn đầy tái nhật chi sắc n à y chỗ nào chạy tới hùng hải tử nhất thời nơi nào còn dám ở lại hắn sợ hắn lại ở lại hận không thể cho bọn hắn một người một cái bạo lật tôn tiểu thánh đem trên mặt đất vẫn như cũ vùi đầu ăn nhiều tiểu hát huyền một thanh cơ lấy hướng về bồi b à n chỉ phương hướng chạy tới gâu gâu gâu tiểu hát huyền nhất thời có chút không vui nhưng tại tôn tiểu thánh lôi kéo dưới chỉ có thể phát ra vô lực chu lên bên này ở đâu là nhà vệ sinh nữ nhìn qua vội vã tiểu na cha tôn tiểu thánh lập tức kéo hắn lại nhà vệ sinh nữ trong nhà cũng không có a nhìn lấy hai bên một dạng cửa lớn tiểu na cha kỳ quái nói ra bên ngoài không giống nhau tiểu ngọc thỏ ngươi đi bên kia đi không một lát nữa thời gian ba người chỉnh chỉnh tề tề đi ra thì là tiểu h ắ t chó cũng là một thân lông ánh sáng lệ ồ tiểu thánh nơi này có cái thang lầu có thể lên đi dẫm chân đi ra tiểu na cha quét qua hành lang bên trái kỳ quái nói ra đi đi lầu hai nhìn xem nói không chừng sẽ có còn lại ăn tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lớn tiếng nói trước mắt lầu một này hắn nhưng là nhớ rõ trên cơ bản tất cả ăn đều ăn một lần ân mau đi xem một chút tiểu ngọc thỏ trong lòng cũng là ý tưởng như vậy còn chưa dậm chân đi ra bên trên tiểu hắc khuyển đã là nhất lưu khói chạy đi lên ba người gặp này tự nhiên hấp tấp đi theo không có ăn tiểu chạy tới tôn tiểu thánh xem xét b ố n phía không khỏi sắc mặt tiết m ố i một cái dài mười mét hành lang ba gian chăm chú che lại cửa lớn vắng ngắt không có bất kỳ ai gâu gâu gâu thất vọng ba người đang muốn đi xuống nào biết tiểu hắc huyền nhẹ sửa vài tiếng sau đó dọc theo thông đạo chạy tới uy tiểu hắc huyền người chạy đi đâu tôn tiểu thánh trong mắt mê hoặc hướng về nó hô tiểu hắc huyền dừng ở chỗ xa nhất một cánh cửa miệng d ư n g d ư n g d é o lên không ngừng làm sao rồi thoáng nhìn kỳ quái tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh tràn đầy nghi hoặc không khỏi nhấc chân đi tới giang giác! vừa mới vừa đi tới tiểu hắc bên người chỉ thấy trước mắt cửa lớn một tiếng văng nhỏ mở ra từ đâu tới tiểu hải tử đi mau một tên nam tử áo đen đứng tại cửa ra vào lạnh lùng nhìn tôn tiểu thánh ba người thông qua khe cửa mở ra chỉ thấy trong phòng tối như mực một mảnh không nhìn rõ thứ gì nào biết tiểu hắc h u y ể n thân thể một giải thì theo nam tử giữa hai chân xông vào chó của ta chó chạy tiến vào tôn tiểu thánh trong mắt tinh quang loại lên chỉ chạy vào đi tiểu hắc h u y ể n m ạ i thanh m ạ i khí nói ra tiểu hắc h u y ể n có thể so với bọn hắn mẫn cảm nhiều nhìn tình cảnh trước mắt tựa hồ nam ó có căng phát hiện Thánh nhìn hắn, ánh Tôn Tiểu to tròn mắt to mắt gì. u mở xéo lấy q thỉnh thoáng quét về phía trong phía phòng. về Nam tử thân sắc chưa biến vừa định đóng cửa lại nào biết tôn tiểu thánh tay trái khẽ trống liền đem môn cấp chống đỡ nam tử sắc mặt s ứ n g sở không nghĩ tới trước mắt tiểu hài tử khí lực lớn như vậy hắn không khỏi dùng nhiều mấy phân lực có thể trong tay cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào tôn tiểu thánh tiện tay đẩy ra nam tử thân hình trượt đi chuồn mất thì chui vào tiểu h ắ c khuyển tiểu h ắ c khuyển ngươi ở đâu đứng ở bên trong hướng về đen như mực bốn phía hô chờ một chút ta chờ ta một chút tiểu na cha tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu trực tiếp cậy mạnh vào vào có lòng ngăn trở nam tử áo đen nhìn lấy nhẹ nhom đi tới hai người sắc mặt tái xanh mặt một mảnh tiểu ngọc thỏ vốn cũng muốn đi theo vào nhưng nhìn lấy cái kia một mảnh đen như mực n g n g đầu quét mắt nam tử kia lại là không hề động thân tiểu b ă n g hữu muốn không cùng lúc tiến đến nguyên bản sắc mặt khó coi nam tử giờ phút này lại là thái độ khác thường mặt mũi tràn đầy ôn hòa nhìn qua tiểu ngọc thỏ sơn đen bôi nhỏ có gì đáng xem tiểu ngọc thỏ lại là một chút không linh tình biếu môi đứng tại cửa ra vào bất động tiểu bằng hưu tiến đến thúc thúc cho ngươi ăn ngon tiểu bằng hưu thúc thúc ăn ngon tiểu ngọc thỏ ngầm đầu từng chữ nói ra nói đúng mau vào bên trong có rất rất nhiều ăn ngon nam tử gạt ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa đối với tiểu ngọc thọ dụ dỗ nói ẩm tiểu ngọc thọ không nói hai lời cầm sau khi đứng dậy đảo dược ngọc sử một thanh đập vào nam tử trên đầu nam tử trong nháy mắt ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất sắc mặt thống khổ h ừ xem xét cũng không phải là người tốt còn dám chiếm ta tiện nghi tiểu ngọc thọ liếc lấy trước mắt nam tử một mặt khinh thường nói tiểu thánh ngươi phun khó chịu đi trong này quá đen chạy vào đi tiểu na cha nhìn lấy đen như mực gian phòng lớn tiếng nói không được ba b à sẽ nói ta bên trên tôn tiểu thánh nhẹ nói nói chương hai trăm năm mươi chín lộ ra cổ quái tiên sinh vị tiên sinh này đang chuyên tâm cảm ứng trinh tử khí tức tôn phong đột nhiên bên t a i chuyển đến liên tục khẽ gọi âm thanh hơi hơi mở ra hai mắt tôn phong nhìn về một bên thân mang tây trang nam tử mang theo bất mãn nói chuyện gì chăm chú nhăn lại mi đầu cho thấy tôn phong tức giận trong lòng hắn ghét nhất làm sự tình thời điểm bị người khác q u ấ y r à y đặc biệt là người không quen thuộc lần này tụ hội mặc dù không có đặc biệt vạch không thể mang tiểu hài tử nhưng hy vọng tiên sinh ngài nhìn tốt con của mình nam tử n h ữ n g mày mang theo bất mãn nhìn qua tôn phong loại tụ hội này thế mà lại có người mang tiểu hài tử tới mang đến còn chưa tính còn không coi trọng mấy tên này sẽ không lại cho ta gây phiền phái đi tôn phong trong lòng thâm đ ủ ánh mắt hướng về bốn phía quét tới lại không có trông thấy tôn tiểu thánh mấy người bóng người giờ phút này trong đại sảnh đã là hối hả bóng người hoàn toàn chặn hắn ánh mắt gặp tôn phong chỉ là đứng lên cũng không để ý gì tới hắn nam tử không khỏi nói tiếp tiên sinh ta muốn thấy phía dưới ngươi thế i mời tôn phong nhúng mày thuận tay giản lược tịch áo khoác bên trong quất ra một t r ư ơ n g thiếp mời quăng tới nam tử nhẹ nhàng liếc một cái biểu lộ có chút mất tự nhiên tôn phong tay phải nhẹ nhàng t r ở đi hai ngón tay kẹp lấy cái kia thế i mời tại nam tử trong ánh mắt kinh ngạc hướng về đám người xa xa đi đến mấy tên này chạy đi đâu trong đại sành đứng đầy người còn thỉnh thoảng chen tại một đống tôn tiểu thánh mấy người vốn là thấp bé tôn phong nhất thời căn bản liền không tìm được bọn họ ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong không khỏi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên vẻ lúng túng chỉ thấy bên cạnh bàn lên một cái bánh kem in lên nguyên một đám dấu tay nhỏ nhìn cái kia dấu vết rõ ràng cũng là tôn tiểu thánh mấy người gây nên mà lại tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua dưới đáy bàn còn có một cái bàn ă n bốn phía tắt mắn mơ muốn nghị cũng biết là tiểu hát chó k i tác mấy tên này để bọn hắn tùy tiện ăn thật sự chính là tùy tiện ăn tôn phong lắc đầu có thể vây quanh chồng chất đầy áp thức ăn bàn ăn đi một vòng cũng không có thấy mấy người bọn hắn chạy đi đâu rồi cái này tôn phong thì kỳ quái không chỉ có tôn tiểu thánh mấy người không thấy cũng là giản tịch cũng không thấy được bóng dáng cổ quái bên cạnh mọi người thấy gặp tôn phong động tác hiển nhiên biết hắn đang tìm người có thể lại không ai tiến lên đối với cái này mang theo tiểu hải tử tới tham gia tụ hội thanh niên mọi người tuy nhiên chưa nói ra nhưng trong lòng đều là bất mãn mang tiểu h à i t ử không đến được nói có người đi lên kết giao ngược lại l ệ n h lấy một bộ mặt tại hoa hạ mặc kệ làm cái gì trọng yếu nhất đều là nhân mạch có thể tôn phong cái dạng này sợ là cùng người mạch dựng không lên mảy may quan hệ đối với tôn phong bọn họ cũng chưa từng nghe qua tự nhiên càng sẽ không thả tư thái tiến đến kết giao mà lại giờ phút này không ít người đều phát hiện những cái kia bị tàn phá thực vật nhìn lấy một cái kia cái giấu tay nhỏ không cần nghĩ cũng biết là ai làm giá hỏa này sợ là mang theo tiểu hài tử đến ăn nhờ đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng một số nhận biết giản tình người càng là sắc mặt cổ quái bọn họ đi nơi nào liên tục kiểm tra tôn phong phát hiện tôn tiểu thánh mấy người tựa hồ căn bản cũng không tại lầu một ngươi tốt ngươi có thấy hay không mấy cái kia tiểu hài tử nhìn qua bên cạnh đi qua bồi bàn tôn phong nhẹ giọng hỏi giống như nhìn đến bọn họ đi phòng rửa tay bồi bàn hơi sững sờ sắc mặt lạnh lùng ngắm nhìn tôn phong vẫn là nói cho hắn gặp đ ồ i bàn sắc mặt không tốt tôn phong vô hỉ vô nộ quay người hướng về nhà vệ sinh chỉ thị phương hướng đi đến ba ba không xong tôn phong mới hướng cái hướng kia đi đến phía trước thì truyền đến tôn tiểu thánh hô to thanh nhâm chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy xa xa đầu bậc thang mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy xuống dưới chính là tôn tiểu thánh mấy người thế nào quét gặp sắc mặt kinh ngạc tôn tiểu thánh tôn phong kỳ quái hỏi cái thế giới này chí ít hiện tại còn chưa có xuất hiện để tôn tiểu thánh kinh hoàng sự tình không khỏi để tôn phong rất là nghi hoặc ồn ào tôn tiểu thánh giờ phút này cũng đưa tới không ít người chú ý lúc trước chỉ dẫn tôn phong người thị giả kia chạy tới thoáng nhìn từ trên thang lầu xuống tôn tiểu thánh mấy người không khỏi sắc mặt cứng đờ quay đầu đối với tôn phong nói ra thiên sinh lầu hai các ngươi không thể lên đi tụ hội vốn là trong đại sảnh nào có người hội chạy loạn lại là không nghĩ tới mấy cái này tiểu hải tử hội chạy lên trên lầu đi ba ba ngươi đại biểu tỷ bị người bắt tôn tiểu thánh cũng không có quản bên cạnh bồi bàn nhất chỉ trên lầu la lớn cái gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc thật tốt làm sao lại bị bắt nàng không phải tới tham gia tụ hội sao tiên h sinh lầu hai là không thể đi lên gặp tôn phong không nghe hắn nói liền muốn chạy lên lầu bồi bàn không khỏi ngăn tại trước mặt hắn cãi lộn thanh âm nơi xa nói chuyện với nhau mọi người tất cả đều trông thấy nhất thời nguyên một đám hội tụ tới tiên sinh đây là tư nhân hội sở ngươi tuy nhiên cho mời thiếp nhưng cũng không thể tùy tiện xung loạn vừa mới nhìn qua tôn phong thiếp mời nam tử từ trong đám người đi ra lạnh lùng nhìn qua tôn phong giản tịch làm sao mang dạng này bạn trai tới tham gia tụ hội đúng vậy a quá thất lễ tiểu h à i tử cũng không coi trọng ồ làm sao không thấy giản tịch chung quanh nhất thời từng đạo từng đạo tiếng nghị luận bất quá phần lớn người vẫn chưa mở miệng chỉ là buồn cười nhìn qua tôn phong nâng chén đón chào chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng lắc đầu liên tục ta muốn đi lên quét gặp cản ở trước mắt hai người tôn phong ánh mắt lạnh lùng đây là tư nhân ẩm lúc trước cái kia âu phục nam lời nói đều chưa nói xong trực tiếp bị tôn phong một bàn tay phiến đâm vào bên trên t r ê n t ư ờ n g trực tiếp động thủ tôn phong làm cho tất cả mọi người đều ngây dại ngăn tại tôn phong trước mặt bồi bàn không khỏi nuốt một ngụm nước bọn hướng bên cạnh rời đi liền kinh lý của hắn đều bị một bàn tay l ậ t bay hắn bất quá là làm thuê tự nhiên không có ngốc lấy tiếp cận đi chuyện gì xảy ra tôn phong nhìn lấy tôn tiểu thánh mấy người nghiêm túc hỏi hắn vừa mới nhìn kỹ không chỉ có giản tịch cũng là lúc trước tại cửa ra vào gặp phải nam tử kia cũng không thấy t â m hơi l ầ u hai có cái đen như mực gian phòng bọn họ liền đem n g ư ờ i đại biểu t ỷ giam ở bên trong tôn tiểu thánh ngửa cái đầu nghiêm trang nói quét gặp tôn phong cái kia ánh mắt k h á c thường tôn tiểu thánh vội vàng nói ngươi không thể trách ta ngươi nói tiểu hải tử không thể đánh nhau cho nên ta thì chạy xuống nói cho ngươi h ừ cùng ở một bên tiểu na cha rõ ràng mặt có sắc mặt giận dữ đối với tôn tiểu thánh lời nói bên trong ý tứ tôn phong tự nhiên minh bạch thân hình một bước thì chạy lên lầu hai chẳng lẽ là bởi vì hợp đồng sự tỉnh bị áp chế thực sự lên lầu hai tôn phong không khỏi thầm nghĩ nói dù sao trong khoảng thời gian này giả tịch vẫn luôn tại vì hợp đồng sự tình phiến não hôm nay tụ hội thì đến nơi đây mọi người đi về trước đi chính muốn cùng đi lên mọi người đột nhiên trong đám người đi ra một lão giả đối với mọi người khách khí nói ra nô lão gia tử việc này không ít người trong mắt nghi hoặc cái này tụ hội mới chạy đến một nửa làm sao lại đuổi người đi hôm nay là n ô mẫu không đúng ngày khác lại hướng chư vị b ồ i tội lão giả hai tay liền ủi liên tục xin lỗi Quét gặp chạy lên lầu hai tôn gặp phong chạy hai lên một ấ y nguyên người, trong sảnh mọi người, đều là lắc đầu liên mọi tục, m đều đầu là lắp đạo á cái kia cái m mù nằm một nằm xem. Một tiếc Trưng trên ta nuối đi ngoài. Hội ngoài người, nghi kia đi nặc. Chuyện nóc Chúng sương nồng bên nhà ngờ nhìn nữ. đều qua đ ra ra? ra ba gì vào là sở sấp xảy thanh âm vội vàng truyền đến người nói chuyện vừa định vọt ra lại bị bên người một người đẻ lại c h ờ một chút thanh âm trầm thấp vang lên bóng đêm đen kịp dưới căn bản là không nhìn thấy mấy người gương mặt bay tán loạn lên lầu hai tôn phong thứ nhất mắt thì trông thấy nơi xa trên hành lang ngã trên mặt đất cửa lớn đây chính là các ngươi nói không thể đánh nhau dựa vào ở trên tường trên cửa chính rõ ràng có một cái nho nhỏ dấu chân xem xét cũng là bị người từ bên trong đập nát vừa mới đi rất gấp không dừng l ự c đạo tôn tiểu thánh le lưới một cái cười hắc hắc nói ừng dậm chân đi đến tôn phong đột nhiên ngưng mày thân hình hơi hơi tránh ra bên cạnh chỉ thấy không có vật gì không trung đúng là một vệ hàn quang lấy xuống lý dạ tôn phong trong mắt kinh ngạc làm sao ở đâu đều có những thứ này tôm tép n ã i nhép cái gì thời điểm hoa hạ chi địa lại có nhiều như vậy tiểu đạo quốc người nghĩ đến biến mất không thấy gì nữa g i ả n tịch tôn phong trong lòng s ẹ t qua một k i a không ổn tay phải t r ù n g điệp nhấn một cái đông dưng một bóng người té ra chật vật nện ở trên tường miệng phun máu tươi dưới lầu bị tôn phong một bàn tay đập bay quản lý bụng mặt chạy mau lên đây hai mắt sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt lâu hai bọn họ cũng rất ít tới mà lại gần đây tựa như có khách nhân trọng yếu nhưng bây giờ làm sao xuất hiện những thứ này thần bí người háo đen còn có tôn phong là làm sao làm được giờ phút này nam tử trong lòng nồng đậm vẻ nghĩ hoặc đến mức này đi theo phía sau đi lên bồi bàn đã sớm kinh hãi ngốc tại chỗ trong lòng khiếp sợ hai người đột nhiên hai mắt co rụt lại sắc mặt mở mịt túi đầu nhìn lại、Soạn. một hồi thời gian chỉ thấy hai người nửa người trên nhẹ nhàng trượt xuống theo bả vai đến thắt lưng bị người chặt nghiêng vì làm hai nửa nội tạng máu tươi vại đẩy mặt đất quản lý trái tim bị xẹt qua tại chỗ tử vong bồi bàn theo vai phải nghiêng hoa mà xuống còn chưa tắc khí giờ phút này nằm dạp trên mặt đất phát ra thống khổ d ê n d ỉ bày ra tại phía trước hai tay cứng ngắc nắm lấy chảy ra nội tạng lắc một cái lắc một cái co quắp hai lần hai mắt không cam lòng chừng lấy phía trước http chu ỵ nụ ạ toạ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi ẩm không ngừng co giật nửa người dưới giờ phút này mới bất lực ngã xuống đập tại cái kia huyết nhục bên trong ai nha thật buồn nôn đi theo tôn phong bên trên tiểu ngọc thỏ quét qua sau lưng tình cảnh nhất thời một mặt ghét bỏ thuận tay vung lên đảo dược ngọc sử thì gõ ở bên phải không trung vê anh một tên toàn thân quấn tại áo đen bên trong nam tử trực tiếp bị đập vào trên tường liền vách tường đều đập sập đến mức người áo đen kia đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét tiểu ngọc t h ỏ tỉ tỉ người đánh chết người rồi đi theo bên cạnh trái xem phải xem tôn tiểu thánh vội vàng đi tới lớn tiếng nói h ừ lại không có những người khác nhìn đến tiểu ngọc t h ỏ múa qua múa lại trong tay đảo dược ngọc sử một mặt không để bụng tôn phong không nói gì thêm đang muốn dậm chân hướng phía trước đi đến chỉ thấy bốn phía nguyên một đám người áo đen thoáng hiện đúng là có vài chục nhiều đúng nga đem bọn hắn tất cả đều đánh chết thì không hội có người biết tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên tiếng hoan hô nói ra đi tại phía trước tôn phong giờ phút này tràn đầy vẻ nghi hoặc theo tôn phong biết đây là giản tịch công ty thiên t ề tập đoàn tổ chức tụ hội làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy tiểu đảo quốc người còn có giản tịch sự tình làm sao lại cùng tiểu đảo quốc dính l i ễ u quan hệ chẳng lẽ là bởi vì chính mình tôn phong trong lòng vừa nghĩ lại cảm thấy có chút không có khả năng dù sao lúc trước đến vào xem hắn biệt thự tiểu đảo quốc người tất cả đều bị hắn đánh giết coi như muốn xuất thủ đối phó h ắ n cũng sẽ không lựa chọn g i ả n tịch nghĩ đi nghĩ lại tôn phong càng thêm mẹ hoặc đem những này người toàn giết lạnh lùng nhìn qua chu vi lượn quanh người tôn phong lạnh giọng nói mặc kệ là cái mục đích gì những người này đều đáng chết ta đến phanh phanh phanh phanh tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ vừa muốn tiến lên chỉ thấy bên người một cái kim sắc vòng tay bay ra một vòng người áo đen tất cả đều bị đánh nằm xuống chỗ nào còn có thể phản kháng liền thời gian phản ứng đều không có chỉ thấy nguyên một đám đầu rơi máu chảy óc vỡ toang chết không thể chết lại tiểu na cha quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na cha cầm lấy càn khôn quyển thổi nhẹ một hơi đem bộ trên tay hừ hừ tiểu na cha d ư ơ n g lên đầu vẻ mặt đắc ý tôn phong hai mắt không tự chủ co r ụ t lại có kiện pháp bảo cường đại cũng là không giống nhau hoàn toàn cũng là m i ệ u s á t gâu gâu gâu quá tuyệt vời cái này thật sau khi ăn xong m ó n điểm tâm n g ọ t n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi cùng ở một bên tiểu hắc h u y ể n mắt trong mừng rỡ há miệng hút vào nhất thời mặt m ũ i tràn đầy ngây n g ấ t đi đến cái kia bị phá môn trước gian phòng tôn phong hai mắt trong chiều nhìn lại nhất thời hai mắt cọ rụt lại gian phòng so tôn phong trong tưởng tượng phải lớn trong đó không có vật gì chỉ có ở giữa nhất một cái cùng bắt quái một dạng vòng tròn giản tịch đang nằm ở trong đó dưới ánh đèn lờ mờ mặt đất trên trần nhà hiện đầy lít nha lít nhít phù văn phảng phất vô sổ khoa đầu m ở dạng nhìn t cả ra đầu tình cảnh trước mắt sợ là tại tiến hành một loại nghi thức cổ xưa ha ha tôn phong quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đang muốn đi vào tôn phong đ ỗ n g nhiên trong bóng tối một giọng g i à n mua vang lên lập tức tại tôn phong ánh mắt xâm lánh bên trong một đạo hắc ảnh c h ậ m dai đi tại bức đồ án kia trước còn lưng thân hình toàn thân bảo bọc đen nhánh áo choảng hẳn là một lao giả không thể nghi ngờ các ngươi cái đám chuột này thật đúng là khắp nơi đều có thân hình của các ngươi nhìn cái kia trang phục tôn phong đã biết trước mắt là tiểu đạo quốc gâm dương sư khó trách biết hắn bát giác một đạo gầm thét trong bóng tối nhảy ra một tên hán tử tay cầm hàn đao liên muốn chạy lên lại bị một bên láo giả ngăn cản hán tử trong mắt tức giận không dám chống lại ánh mắt xéo qua lại là liên tiếp hướng về ngoài cửa nhìn lại hiển nhiên nghi hoặc những cái kia ngoài cửa người áo đen làm sao vẫn chưa xuất hiện các ngươi bắt nàng làm cái gì cảm giác giản tịch còn có hô hấp tôn phong nhìn qua trong bóng tối âm dương sư nhẹ nói, nói. Cung theo i ể u quốc đảo d í n liễu quan hệ, tử biến mất, có rất lớn liền trinh biến người Cái nói quan xuất quan cùng này không hệ, hệ. Hắc hắc. Cái này liền không thể tử mất, rất sát trước mắt thế mà đối với hắn không có có c cái kia dưới hắc bảo ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng tôn phong vậy mà thấy được một tia hòa nhiệt ghé vào hội sở ra ngoài đỉnh ba người lại là trong mắt giật mình sư phụ chúng ta còn không đi vào sao hội sở bên trong nổ thật to âm thanh h i ệ n nhiên chính tại xảy ra chiến đấu lâm hình không thể đợi thêm nữa bên cạnh cái kia nằm sấp bóng người cũng là gấp giọng nói ra Tốt. lập tức bên trong người hướng về sau đánh một thủ thế thời gian một hơi thở chỉ thấy hội sở bốn phía trong bóng tối từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người vọc ra linh hoạt hướng về hội sở tụ đi ghé vào nóc nhà ba người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu nhảy xuống chương 261, t h ứ c thần đều xuất hiện ba ba không muốn cùng hắn nói nhảm nhìn ta nhất quyền đem hắn đánh ngã đứng ở một bên tôn tiểu thánh đã sớm không kiên nhẫn được nữa nhìn qua cách đó không xa tự cho là đúng lao giả giọng căm hận nói ra không được để cho ta tới để cho ta tới bên trên tiểu na cha cũng là trong mắt hưng phấn p h â n phật một tiếng thì gỡ xuống trên tay càn khôn q u y ề n chỉ có tiểu ngọc thỏ bình tĩnh đứng ở bên cạnh ánh mắt tò mò nhìn bốn phía bát giác chết rồi chết rồi tích cái kia cầm đao đứng ở một bên hán tử gặp hai cái tiểu hải tử cũng dám khẩu x u ấ t của ngôn nhất thời sắc mặt giận dữ tôn phong không nói gì c a o mày nhìn trước mắt mấy người đã từng liền cường đại bàn nhược đều chết ở trong tay hắn trước mắt lao giả đến cùng có chỗ dựa gì c ư nhiên như thế bình tĩnh gặp tôn phong không nói gì tôn tiểu thánh cho là hắn đồng ý dấm chân tiến lên thì muốn xuất thủ phanh phanh phanh đ ỗ n g nhiên dưới lầu truyền đến giày đặt tiếng súng tiếp lấy ngoài cửa trên hành lang vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p c h ờ một chút tôn phong lập tức tay phải vung lên đã ngừng lại muốn tiến lên tôn tiểu thánh hai người trong mắt lửa nóng tôn tiểu thánh hai người không khỏi lòng sinh thất vọng nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn qua hán tử kia lao tổ bị quân đội phát hiện trong góc đen nhánh đột nhiên chạy ra hai người một già một trẻ mặt có bối rối không người đứng tại cái kia âm dương sư sau lưng láo giả chú mục mà đi tôn phong lại là sắc mặt s ư ơ n g sở bên trong tên thanh niên kia đúng là lúc trước tại cửa ra vào n g h ê n đón hắn cùng giản tịch nam tử lại là tiểu đạo quốc người tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt hàn quang l ạ n h thấu xương so ta trong tưởng tượng phản ứng phải nhanh bất quá c o ta ở đây các ngươi không cần phải lo lắng này một già một trẻ cung kính đứng ở ở sau lưng lao ta ánh mắt lại là hướng về tôn phong trông lại ha ha tới thật đúng lúc cùng nhau thu thập các ngươi tựa hồ đã sớm phát giác được ngoài cửa tình cảnh láo giả chỉ là hơi sững sờ lại là không để bụng tiểu cầu quân ngăn chặn bọn họ nghe ngoài cửa càng ngày càng gần tiếng bước chân láo giả nhẹ nói nói này cái kia cầm đao nam t ử oán hận ngắm nhìn tôn phong thân hình l ó e lên hư không tiêu thất tại mấy người trước mắt có những người k h á c tới các ngươi chú ý không muốn bại lộ cảm giác ngoài hành lang khí tức tôn phong đối với bên người tôn tiểu thánh mấy cái người nói biết ba ba tôn tiểu thánh một mặt phiên muộn nguyên bản còn tưởng rằng có thể lộ hơn mấy tay không nghĩ tới lại chỉ có thể ngồi s ồ m ở một bên nhìn bên trên tiểu na cha do dự một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì vẫn là đem nắm trong tay càn khôn q u y ể n bộ trở về lời vừa ra khỏi miệng tôn phong dậm chân đi tới một tay hướng trên mặt đất giản tịch trộm tới hào hào hào mới vừa đi ra tôn p h ò n g chỉ thấy cái kia gắn vào hắc bảo bên trong láo giả tay phải hất lên một thanh ấ n đầy cổ quái đồ ă n cây quạt bay tới thứ q u ỷ gì một cái già bảy tám mươi tuổi ra hỏa tăng thêm hiện tại cần phải coi như mùa đông đi ai sẽ mang theo trong người cây quạt có gì đó quái lạ nhìn chăm chú mà đi tôn phong quả nhiên ở trong đó cảm giác được một cỗ khí tức cấm l ã n h tay phải giữa trời quét xuống hướng về cái kia cây quạt trộm tới cờ g i á c có thể tôn phong tay phải còn chưa đụng phải cái kia cây quạt chỉ thấy cái kia phiến trên mặt một đoàn hắc khí dâng lên tiếp lấy một bóng người từ phía trên nhảy ra ngoài mặc lấy tiểu đảo quốc chiến quốc thời kỳ màu đỏ chiến giáp võ sĩ mang theo xích quỷ mặt nạ hai tay cầm đao thức thần tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới tiểu đảo quốc thức thần quả nhiên là ly kỳ cổ quái vọt ra võ sĩ lăng không một đao phủ đầu hướng về tôn phong chém tới tôn phong vốn là vùng vẩy mà đi tay cầm trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc giả xẻn gẳng trong lòng bàn tay hình thành trực tiếp in lên b à ảnh côn bạo nhất kích võ sĩ tại chỗ bị đánh bạo trên không trung phanh một tiếng biến thành một đoàn hát vụ cực tốc tàn g ra vọt qua tôn phong trong nháy mắt theo cái kia hát vụ bên trong xuyên qua đơn giản như vậy trước mắt lao giả tự tin như vậy cái này thức thần không có khả năng yếu như vậy trong lòng nghi ngờ tôn phong n h u n m mày xoay người một chân hướng về đằng sau đá vào ẩm không ngờ là cái kia võ sĩ bóng người vẫn như trước bị tôn phong một chân đá bể trên không trung bất tử cái này tôn phong không có quay người chăm chú nhìn không t r u n g cái kia tản ra hát vụ quả nhiên không một lát nữa thời gian cái kia h ắ c v ụ một lần nữa ngưng tụ thành võ giả dáng vẻ tay cầm s o n g đao nhảy lên mà đến xoát xoát b ă n g vào tôn phong thủ đoạn trước mắt võ giả tự nhiên không gây thương tổn được hắn mới một hồi thời gian lại bị hắn đánh nát tôn phong không khỏi quay đầu nhìn về cách đó không xa láo giả nhìn lại ánh mắt nhìn cây quạt trong tay của hắn tựa hồ phát giác được tôn phong ánh mắt láo giả ngón tay hơi hơi chuyển một cái cây quạt đã biến mất tại hắc bảo thủng thình bên trong Hừ muốn kéo dài thời gian liếc mắt cách đó không xa giản tịch tôn phong thấp giọng nói ra cái này võ sĩ căn bản là không gây thương tổn được hắn mà muốn tiêu diệt trước mắt võ sĩ trọng điểm sợ là tại cái kia cây quạt phía trên đánh tan cái kia võ sĩ tôn p h o n g cũng mặc kệ còn lại dậm chân mà lên hướng về đồ án bên trong giản tịch trộm tới cũng đừng hỏng đại sự của ta lao tử thân hình không động một tiếng khe nói trong tay xuất hiện một cái trắng loãn như ngọc hạt trâu hô bỗng nhiên tối tăm trong phòng một luồng hơi lạnh xoắn tới tôn phong song tay n h ẹ vẫy mở ra lòng bàn tay đúng là có từng điểm từng điểm tuyết hoa rơi trong tay hoa hoa tuyết rơi sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh kinh hô hoan h ỉ thanh â m trong mắt kinh ngạc tôn phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lao giả đứng bên người một tên toàn thân bạch dĩ nữ tử mỹ thật không thể tin lại là một loại thức thần hai mắt hiếp lại tôn phong không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy lòng bàn chân đúng là tầng tầng băng hoa ngưng tụ thành cả phòng Tuyết lông ngông tung bay bay tạ. ta hai người, nhất thời trong mắt hỏa nhiệt, tỏ sau bay bay lông là Lập lưng láo ngông người, Nà hai hỏa ao cha! ở sắc. ước chi rõ vẻ đưa e m n g ơ i giản thiên dùng lăng hôn tịch tỉ tỉ dùng hôn thiên đầy r ngoài. Liếc m ắ tay trên đất tịch, Tôn Tôn biết giản Phong nhẹ nói nói.、Tôn、Phong không biết đã q u bao biết ai Đưa a kéo lâu, muốn là lại muốn xuống, Tốt! sinh tình. đi cái gì phát t sẽ sự tình. Tốt. Đưa tay nhỏ trên không trung tiếp tuyết hoa tiểu na cha lên tiếng tiện tay co lại chỉ thấy không trung một vệt vải đỏ quyền ra một u đuổi chung ố n án bên trong giản trong kinh không mang nạ vung lên, trong lấy tay đồ tịch mắt theo mặt Lao giả phải. hãi, phải cái tay đao ném ra ném chém kia võ về vải sĩ, hàn ngoài, hướng về cái kia vải đỏ chém xuống. Một tiếng vang thật lớn cái kia lấy xuống hàn đao đúng là tại chỗ tái liệt tiếp lấy hóa thành nồng đậm khói đen một lần nữa ngưng tại cái kia võ sĩ trong tay tiểu na c h a thuận tay kéo một phát nằm tại đồ án bên trong g i ả n tịch liền bị hắn c u ố n đi ra làm sao có thể lão giả trong mắt kinh ngạc ánh mắt ngơ ngác nhìn qua c u ố n lấy giản tịch hôn thiên lăng một khối vải đỏ thế mà trực tiếp đem cái này võ sĩ hàn đao cấp đánh gãy tôn phong phi thân lui ra chỉ thấy giản tịch trần trụi bên ngoài trên da b ò đầy từng đạo từng đạo quỷ dị đồ án còn tốt chỉ là ngất đi phát giác được bức đồ án kia đang thong thả trở thành nhạn tôn phong trùng điệp nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn lòng có cảm giác muốn là lại mang xuống đợi này quỷ dị đồ án b ò đầy toàn thân ai biết hội xảy ra chuyện gì bát giác một đạo giống giận trầm thấp thanh âm xa xa láo giả toàn thân run rẩy chương hai trăm sáu mươi hai dùng để tuyết rơi l ã o giả thân sắc rất hiển nhiên tôn phong hỏng đại sự của hắn giết bọn hắn đem cái kia nữ c ơ về l ã o giả rít lên một tiếng tiếp trong tay xuất ra một vật trùng điệp ngã trên mặt đất thì kém một chút kém một chút toàn bộ nghi thức liền muốn triệt để hoàn thành không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tôn phong cấp ngăn trở màu xám trong sương mù một cái thân ảnh khổng lồ hiện ra đúng là một cái phóng đại vô số lần chi chu t a m cái lớn bằng cánh tay đôi chân dài phía trên lông tóc có thể thấy rõ ràng chủ yếu hơn chính là tại chi chu bụng treo ngược lấy một cái chỉ có nửa người trên nữ tử xích để trần thân thể một đôi quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi chi chu tinh nhìn lấy trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ tôn phong trong mắt kinh ngạc nói tướng mạo này thật sự là quá quen thuộc chi chi cờ cờ ý tt ờ ê tê. tê. nhanh lui ra ngoài mấy người các ngươi chiếu cố tốt giản tịch tỉ tỉ không cần loạn xuất thủ tôn phong cản trước người nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện chi trù tinh trong mắt một cố vẻ đề phòng cái đồ chơi này không biết có phải hay không là cùng trong thần thoại một dạng lợi hại bất quá tôn phong lại là có câu nghi hoặc đây không phải hoa hạ thần thoại yêu cái sao làm sao biến thành tiểu đ ả o quốc thức thần http choẹnu ạ toài cửa c h u y ê n đến tiếng bước chân tôn tiểu thánh mấy người đành phải biễu môi á n h lấy giản tịch thì đi ra ngoài ồ là phong ca thật là tôn huynh đệ vừa mới lui ra tôn phong chỉ thấy nơi xa vang lên mấy đạo kinh hô thanh â m tôn phong trong mắt n g h i hoặc ngẩng đầu nhìn lại đúng là mấy đạo thân ảnh quen thuộc chính là có đoạn thời gian không gặp lâm nhất tiên sư đồ còn có n ô đức vừa mới nghe được tiểu đ ả o quốc tiếng người có quân đội người đến đây không nghĩ tới lại là bọn họ lâm nhất tiên mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong lòng nồng đậm vẻ đại hỷ có tôn phong ở chỗ này nhiệm vụ lần này sợ là tùy tiện hoàn thành mau lui lại tôn phong sắc mặt nghiêm túc một tiếng thở nhẹ thân hình liên tiếp lui về phía sau trong mắt kinh nghi ba người chỉ thấy xa xa cửa lớn ẩm vang phá vỡ một cái to lớn chi chu chui ra tốt đại một con nhện lâm nhất tiên sắc mặt s ư ớ n g sở mặt mũi tràn đầy trấn kinh chi sắc đúng vậy a sư phụ thật thật lớn phương nghiễn s ư ớ n g sở nhìn lấy trước mắt đại chi chu cả người đờ ra tại chỗ ngu xuẩn còn không mau lui quét vô nghiên mực ánh mắt lâm nhất tiên liền biết hắn đang nhìn cái gì hung hăng một bàn tay đập tại hắn trên n ó nơi đây hoàn cảnh nhỏ như vậy con nhện kia lớn như thế mọi người căn bản là phát triển không r a thân hình phá vỡ trong vách tường tay cầm song đao võ sĩ cùng nữ t ử kia hai đạo nhân ảnh theo sát phía sau t ba cái thức thần lấy lâm nhất tiên kiến thức cũng là nhịn không được trong lòng giật mình mà lại cái này ba cái thức thần đều không đơn giản tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay giản tịch tôn phong mấy người nhanh chóng hướng về dưới lầu thối lui ẩn nấp xuống lầu tôn phong chỉ thấy ven đường nằm không ít thi thể lúc trước trong phòng biến mất hòn đảo nhỏ kia người trong nước cũng là hai mắt trận lên nằm trên mặt đất cái kia một cây đại đao vô lực cắm ở một bên sự thật một lần nữa đã chứng minh công phu lại cao hơn cũng sợ giao p h a y liền xem như thân làn í dạ như thế không gian thu hẹp một trận bắn phá cũng chỉ có thể bị đánh thành cái sảng các đại môn miệng đều đứng đấy một tên thần sắc lạnh lùng hán tử hơi kinh ngạc quét mắt chạy xuống tôn phong một hàng vẫn là đề phòng nhìn qua bôn u phía hiển nhiên không nghĩ tới trên lầu sẽ có đại nhân mang theo tiểu hải tử v â n g đ ồ n g nhiên bên trong trần nhà một tiếng tiếng kêu lớn đá vụn b ù i đất ả o hảo xuống lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một cái to lớn thân ảnh bò lên đi ra treo ngược trên trần nhà mọi người sắc mặt đại biến khai hỏa đứng tại trong sảnh một tên thần sắc l ạ n h lùng h ã n tử lập tức hạ lệnh trong tay súng ống đồng thời hướng về trên trần nhà đại chi chu bắn tới phốc phốc phốc liên tục viên đạn thanh âm đạn hỏa tướng cái kia đại chi chu hoàn toàn bao trùm đinh đinh lánh vô số vỏ đạn rơi xuống đất thanh âm nương theo lấy trên trần nhà đá vụn vẩy ra các ngươi mau đi ra nhìn thấy mọi người động tác lâm nhất tiên gấp giọng nói ra bình thường thuộc v ụ k h i đối với mấy cái này thức thần cũng không có thực chất tính thương tổn phốc vẩy phốc vẩy quả nhiên vô số viên đạn bắn vào có thể không trung đại chi chu căn bản là không có một chút việc rõ ràng đã bị đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ vẫn là nhanh chóng bỏ tới những cái kia bị đánh sắp đoạn chân dài cũng tại một trận trong hát vụ khôi phục như lúc ban đầu hai cái chân trước mua qua cách gần nhất mấy người trực tiếp bị quét bay lui lui lui mau lui lại xuống ống thế mà thật vô dụng lúc trước cái kia lạnh lùng h ắ n tử vội vàng quát lớn nhất thời nguyên một đám người nhanh chóng hướng về cửa thối lui nhìn chỗ không bên trong cái kia thân ảnh khổng lồ ánh mắt không tự chủ c o rụt lại bọn họ không phải là chưa từng thấy qua loại này to lớn sinh vật đương nhiên không bao hàm chi chu dưới bụng mặt cái kia trần trùi ba lộ nữ tử có thể nương tựa theo hung mánh hỏa lực y nguyên có thể g i o sát không nghĩ tới trước mắt sinh vật thế mà đánh g i ắ m đều không có tôn phong không có một chút do dự trong tay đào m ộ t kiếm ném ra ngoài lại bị con n h ệ n tình kia chân dài đánh bay thật không hiểu rõ tiểu đảo quốc thất thần đến cùng là quỷ vật vẫn là yêu quái nói thật Tôn thật tiểu tịch thu một tới tưởng tượng nổi thu、hoạch. Tựa như trước mắt thể thừa phát tới thức thần còn tính là có chút không không Phong còn người. ràng người nhà chống phen, nghĩ còn nổi như dương cùng nghĩ nói chuyển đến nhưng bọn còn phục khác, hoạch. hoa hạ, họ đáo có lúc có của của cầm móc có có có lực. lại là là điểm đồ đều bội âm mở bị uy ra, sư Rõ ra ẩm phá vỡ l ỗ thùng bên trong một bóng người nhảy xuống tay cầm song đao thẳng đến tôn phong mà đến ôm lấy g i ả n tịch tôn phong hai tay một cuốn phấp vẩy phấp phốc chỉ thấy trước mắt không trung từng mảnh từng mảnh vụn băng rơi xuống nơi xa bạch đi nữ tử kia cũng là cực tốc đuổi theo ba cái thức thần đồng thời hướng về tôn phong vây tới nó mục đích rõ ràng lâm nhất tiên tam người lập tức c ả n tại phía trước mang theo giản tịch tỉ tỉ qua bên kia thật tốt đợi ừ đem giản tịch giao cho tôn tiểu thánh tôn phong nghiêm túc nói ra ừ tôn tiểu thánh ba người gánh lấy giản tịch ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng về nơi xa nhìn lại do dự một chút vẫn là đối tôn phong nói ra ba ba. ngươi có thể hay không đem tiểu thư kia tỷ bắt cho ta dọc theo tôn tiểu thánh ánh mắt nhìn lại chính là nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung bạch dĩ nữ tử ngươi muốn nàng làm gì tôn phong rất là không hiểu trong nhà đã có một cái t r i n h tử còn muốn bắt cái này thức thần làm gì nàng có thể tuyết rơi ta muốn đắp người tuyết chơi nhìn qua xa xa nữ tử tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra tôn phong thần sắc khẽ giật mình thật nghĩ trên nót cho hắn đến một vụ nổ lật tốt tốt tốt ta nhìn tình huống đối ra hòa này tôn phong cũng là bó tay rồi lúc nào còn nghĩ đến chơi lập tức tại lâm nhất tiên mấy người trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh ba người gánh lấy giản tịch nhanh chóng đi ra ngoài giản tịch tuy nói mảnh mai nhưng cũng có mười cân tôn tiểu thánh mấy người nhìn qua đều chẳng qua ba bốn tuổi tiểu hải tử thế mà khiêng đến chạy như bay lâm hình có thể hay không nhận ra những thứ này thức thần quét gặp trước mắt ba cái thức thần tôn phong đối với bên trên lâm nhất tiên nói ra tuyết nữ quỷ vũ sĩ còn có l ạ tân phụ cũng gọi là nữ lang chi chu đều là tiểu đạo quốc tiếng t â m lừng lây thức thần thoáng nhìn xa xa ba đạo thân ảnh lâm nhất tiên mặt m ũ i tràn đầy vẻ nghiêm túc ha ha không nghĩ tới hoa hạ bên trong còn có người nhận biết một đạo bao hàm đắc ý thanh âm truyền đến chương hai trăm sáu mươi ba phát hiện trọng đại mấy người nhìn chăm chú mà đi chỉ thấy xa xa đầu bậc thang một lão g i ả chậm rãi đi xuống quét gặp bị tôn tiểu thánh vác đi giản tích màu đen khẩu trang phía dưới gương mặt tái nhợt một mảnh là ngươi lâm nhất tiên hai mắt co rụt lại sắc mặt khiếp sợ nhìn qua láo giả ha ha hai mươi năm không gặp không nghĩ tới ngươi còn sống lão giả nhỏ k h ẽ n â n g lên đầu mang theo kinh ngạc nhìn qua lâm nhất tiên lâm nhất tiên cùng cái này âm dương sư thế mà quen biết lâm hình người này là tôn phong n h ớ n g mày trong mắt kỳ quái hắn là tiểu đảo quốc có tên âm dương sư thế kỷ trước chúng ta giao thủ qua lâm nhất tiên sắc mặt nghiêm túc mục đích quăng nhìn chăm chú vào xa xa láo giả khó trách lợi hại như thế lực lượng một người siêu khống ba cái thức thần mấy cái này thức thần tựa hồ có chút khó chơi tôn phong nhìn trước mắt ba cái thức thần nhẹ nói nói đều do lâm nhất tiên mấy cái người đến thật trùng hợp không phải vậy lấy tôn tiểu thánh tiểu na cha thực lực của hai người cái này âm dương sư coi như lợi hại hơn nữa cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa công kích thức thần tác dụng không lớn điểm mấu chốt tại cái này âm dương sư lâm nhất tiên hai mắt hiếp lại thần xác lạnh lùng nhìn phía xa láo giả tôn phong nhúng mày tuy nhiên không phải lần đầu tiên cùng thức thần giao thủ có thể lúc trước lần kia đều là trực tiếp tiêu diện thức thần ấn lúc trước kinh nghiệm đến xem trước mắt âm dương sư hẳn là cũng nắm giữ bản mệnh thức thần đã như vậy vậy liền trực đảo hoàng long tôn phong s o n g chân vừa bước thân hình dẫn đầu chạy vội mà ra chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê chỉ thấy thế thì treo trên trần nhà nữ lang chi chu phát ra một trận rồn rập gọi tiếng tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc treo tại chi chu bụng nữ tử phảng phất xe rách nữ đồng dạng miệng thành một trăm tám mươi độ mở ra từ đó bỏ ra ngoài từng cái đen nhánh đại chi chu thật là buồn nôn phương nghĩa sắc mặt trắng nhợt một mặt ghét bỏ nhìn qua từ không trùng không ngừng rơi xuống màu đen chi chu như thế tuyệt sắc nữ tử thế mà miệng phun chi chu cẩn thận những con nghệ này có kịch độc gặp tôn phong chạy vội đi lên lâm nhất tiên gấp giọng hô p h ấ c vầy tôn phong căn bản là không cố kỵ gì hai chân liền thực sự từng cái chi chu bị trả cờ dạ ngăn cản bên ngoài các người đối phó cái kia quỷ vũ sĩ là được rồi hai cái này giao cho ta liếc qua đứng ở âm dương sư bên người tuyết nữ tôn phong la lớn cái kia ra hỏa thật sự là thật khó dây dưa đánh như thế nào đều đánh không chết hô treo lơ lửng giữa trời trôi nổi tuyết nữ há miệng nhẹ nhàng thổi chỉ thấy trong đại sảnh nhất thời hàn phong lạnh thấu xương thấu xương gió lạnh bên trong nương theo lấy một chút tuyết hoa bay là tả m à đến tiểu tiểu pháp thuật tôn phong trong mắt khinh thường bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng trạ cờ dạ thân hình nhanh chóng chạy tới nhục thân vốn là cường hãn tăng thêm trạ cờ dạ chiếm hữu tôn phong tùy tiện chặn tuyết nữ công kích đối mặt quét ngang mà đến nữ lang chi chu trong tay dạ s ẻ n gẳng nên đón tiếp lấy cái kia lông xù bắp đ u ổ i trong nháy mắt bị xoắn nát thực sự chạy mà lên tôn phong càng là nhất quyền khắc ở nữ nhân kia trên mặt a một đạo kêu gào thê lương cái kia thanh t ú khuôn mặt đẹp vậy mà để tôn phong nhất quyền đánh nổ lưu lại hai cái bánh bao lớn trên không t r ù n g vung qua vung lại h ừ nguyên lai、like、bất quá là giả chi chu tinh quét gặp cái kia kiểu, kiểu mỹ thân thể tôn phong trong miệng khinh thường nói trước mắt cái này nữ lang chi chu ngoại trừ có thể không ngừng khôi phục căn bản cũng không có cái gì khác công kích năng lực thậm chí ngay cả nhà tơ cũng không biết đ ế tại trên mặt đất những cái kia n h n con chạ cơ dạ c h á n ra khẽ rửa gần tôn phong liền bị q u ấ y vỡ nát vốn cho là lão giả lấy sau cùng đi ra hẳn là đón sát thủ không nghĩ tới thế m à như thế đồ ăn nếu như vẹn vẹn chỉ có khôi phục công năng tôn phong hoàn toàn có thể treo lên đánh nó trong nháy mắt nồng đậm hắc khí dưới thân tràn g ngập tôn phong vốn định nhảy lên m à qua nào biết đột nhiên cảm giác hai mắt mắt lạnh nhìn qua sau lưng ngã trên mặt đất nữ lang chi chu tôn phong trong mắt tinh quang lấp lóe sau lưng nữ lang chi chu trên thân đúng là có cô băng lánh năng lượng hướng về hai mắt dũng mánh lao tới những hắc khí này nhìn lấy tụ tại nữ lang chi chu miệng vết thương hắc khí tôn phong mang theo một tia n g h i hoặc cẩn thận cảm ứng thật đúng là những hắc khí này nguyên nhân không nghĩ tới còn sẽ có như thế niềm vui ngoài ý m u ố n những vết thương này chỗ tuân ra hắc khí thế mà cùng chém giết cương thi về sau lấy được loại kia âm lánh năng lượng một dạng liếc mắt xa xa láo giả tôn phong trong mắt một chút do dự quay người mà xuống s o n g quyền liên tục quanh ra tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong ba lần hai trừ một đem nữ lang chi chu còn sót lại mấy cái chân tất cả đều đánh gãy trong nháy mắt nữ lang chi chu toàn thân đều bị nồng đậm hắc khí bao phủ mà làm xong đây hết thể tôn phong lại là đứng sừng sững tại chỗ tôn phong kỳ quái động tác để mọi người chung quanh trong lòng mẹ hoặc lâm nhất tiên bọn người không có phát hiện cái gì có thể đứng tại đầu bậc thang tiểu đào quốc gâm dương sư lại là biến sắc hai mắt khiếp sợ nhìn qua tôn phong chân bên trên nữ lang chi chu nữ lang chi chu khôi phục tốc độ s a yếu tại vừa mới tại sao có thể như vậy nhìn trên mặt đất chậm chạp hình thành nữ lang chi chu lão giả k h ẽ to mày tôn phong lại là cười hắc hắc song quyền liên vũ đem cái kia một lần nữa ngưng tụ thành nữ lang chi chu lại hoành vỡ nát giữa sân đều là người khôn khéo tôn phong một lần nữa động tác bọn họ rốt cục nhìn ra một k i a không giống nhau sẽ không như vậy liền bị treo a nhìn bên cạnh trong nháy mắt đã bị đánh nhau nhoẹt nữ lang chi chu tôn phong nhỏ giọng lầm bầm mỗi một lần gây dựng lại trước mắt thức thần biến đến càng thêm yếu đ ớt xa xa tuyết nữ hai tay liên vũ h à n khí Băng bị băng bình bản căn cứng thỉnh thoảng hướng về tôn phong soán tới, lại tất cả đều bị giữa trời soán nát. Cái kia băng lánh nhiệt độ có lẽ người bình thường khó có thể chịu được, nhưng tôn phong nhục phản Cũng ảnh hưởng đến tôn phong động tác, nhưng căn bản là không thương được hắn. giữa cả Cái có có chịu được, chất có tác, tới, tất trời thể thể thoát thể thai. thể khó sớm về đều lại kia lẽ ly là độ đã đả được xem ra thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong tiến bộ phải nhanh nhìn phía xa khiếp sợ lão giả tôn phong trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn một mực ở vào tôn tiểu thánh biến thái bóng mờ dưới tôn phong mới biết được hắn so những người này mạnh nhiều như vậy mắt m ẻ hai mắt để tôn phong nhìn phía sau l ư n g quỷ vũ sĩ tựa hồ mỗi một lần đánh bạo hắn đều sẽ hóa thành hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ thành không biết cũng có hiệu quả hay không lâm láo ca cái này âm dương sư thì giao cho ta đi các ngươi canh giữ ở bốn phía đừng để người đào tẩu là được rồi nhìn qua chạy như bay đến nhất quyền đem quỷ vũ sĩ đánh nổ tôn phong mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt khó nén c h ấ n kinh c h i sắc bất quá mới bao lâu không gặp không nghĩ tới tôn phong thực lực mạnh lên nhiều như vậy cái kia tôn huynh đệ ngươi cẩn thận bọn họ khả năng nói có chút thủ đoạn nhưng nào có tôn phong dễ dàng như vậy tự nhiên không có có hiệu quả nhìn qua bốn phía hắc khí tôn phong trong mắt lóe lên một tia mê hoặc nữ lang chi chu có hiệu quả trước mắt quỷ vũ sĩ、si、thế mà không có phản ứng cổ quái tôn phong trong miệng một tiếng lầm bầm mắt mang thất vọng một lần nữa chạy vội trở về đến từ lần trước chém giết cương thi tôn phong vẫn luôn không có tìm được để xạ dị gẳng tiến hóa phương pháp bây giờ lại có phát hiện có thể liền không thể bỏ lỡ nữa tôn phong rời đi quỷ vũ sĩ tự nhiên theo sát phía sau đứng tại đầu bậc thang tiểu đảo quốc â m dương sư đã là một mặt màu gan heo chương hai trăm sáu mươi bốn âm dương song thi ẩm tôn phong hồi chạy mà đến thuận tay lại đem bên trên nữ lang chi chu hoanh hơn mấy quyển cái này tôn phong nhìn rõ ràng hơn nữ lang chi chu quanh thân hắc khí rõ ràng đã trở thành nhạc mà lại hai mắt cảm giác lạnh như băng cũng yếu ớt rất nhiều xem ra cũng chỉ có thể nhất thời chi dụng tôn phong không khỏi trong mắt lóe lên một tia tiếp nối ánh mắt lại là hướng về cách đó không xa âm dương sư bên người tuyết nữ nhìn lại quỷ vũ sĩ vô dụng sau lưng nữ lang chi trù đã không sai biệt lắm tàn p h ế hy vọng tuyết này nữ sẽ có chút hiệu quả đối mặt sau lưng chém tới s o n g đao tôn phong thân hình hơi hơi tránh đi xoay người đấm lại đánh ra nhìn cũng không nhìn dậm chân hướng về đầu bậc thang đi đến ẩm sau lưng quỷ vũ sĩ bạo thành một đoàn hắc khí Chà người thức thần không ra thế nào giỏi ta đều là chút trông thì ngon mà không dùng được đồ vật quét lấy mặt mũi tràn đầy tái n h ợ t âm dương sư tôn phong gương mặt cười ha hả lão giả khiếp sợ trong lòng đã đến mức độ không còn gì hơn trước mắt mấy cái thức thần đều là tiểu đạo quốc tiếng t â m lửng lây thế hệ bây giờ thế mà bị tôn phong đùa bỡn tại tay trong bàn tay mà lại cái kia nữ lang chi chu tựa hồ cũng muốn hoàn toàn bị tôn phong chơi hỏng đến mức tuyết nữ công kích đã hoàn toàn biến thành phụ trợ Đến n là lầm xa xa h ấn t t i ê mấy người, bởi vì cái này người, băng lánh hoàn cảnh, đã liên bởi cái vì đã tôn i lùi ế p phía về sau. Ấn t phong đoan t r ư ở n g cái này trong đại sảnh sợ đã là dưới âm vài lần t r u n g quanh trên vách tường đã kết đầy băng hoa có thể tôn phong căn bản là không có cái gì cảm giác toàn thân ấm áp mảy may không có cảm giác được l ệ n h ý h ừ đường cao hưng quá sớm đứng tại cách đó không xa láo giả nắm thật chặt hai tay a gọi ra ngươi tên thật thức thần a đối mặt tuyết nữ phóng tới băng cứng tôn phong tiện tay bóp nát mang theo mong đợi nhìn qua láo giả đối với những thứ này âm dương sư tôn phong cũng coi như có cái đơn giản hiểu rõ so ra mà nói mỗi cái âm dương sư bản mệnh thức thần đều sẽ cường đại hơn nhiều muốn là lao gia hỏa này bản mệnh thức thần hữu dụng nói không chừng làm cho xạ dị gẳng lại một lần nữa tiến hóa đối mặt tôn phong khiêu khích lao giả ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ bất quá lao giả cũng không nói lời nào hai tay k ế t lấy cổ q á i thủ ấn trong miệng nói lẩm bẩm vốn là đứng thẳng lao giả trước mắt đột nhiên toàn thân run rẩy tại tôn phong muốn đến lao giả lại phải biến đổi thân thời điểm chỉ thấy lao giả đục ngầu hai mắt mắt trái biến đến toàn thân tấu trắng mắt phải lại là đen như mực tôn phong do dự một chút cũng không có lập tức tiến lên tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong một đen một trắng hai đạo ánh sáng vọt ra tại tôn phong trước mặt hiện hiện ra hiện ra một nam một nữ hai người hai người đều nhắm mắt lại nam toàn thân đen như mực nữ toàn thân trắng nón như ngọc hai người đều đen trăng đến cực hạn hắc bạch vô thường làm sao cái gì đều muốn tịch thu làm sao tiểu đảo quốc liền những thứ này cái gọi là thức thần đều không thích mặc quần áo nhìn trước mắt thân thể trần truồng hai người tôn phong trong mắt càng thêm chán ghét tiểu đảo quốc sắc tình văn hóa không nghĩ tới liền bọn họ thức thần đều không có sai biệt bất quá ấn tôn phong phỏng đoán rất có thể tiểu đảo quốc cũng là bị những thứ này yêu quái ảnh hưởng mới biến đến như thế gọi ra một nam một nữ này về sau xa xa âm dương sư tựa hồ tiêu hao đông đảo cả người đều dựa vào tại thang lầu theo trên lan g can hừ liền xem như kém một bước kia ta âm dương song thi cũng đủ để giết n g ư ơ i theo ở phía xa l á o giả nhìn qua tôn phong cắn răng nghiến lợi nói ra âm dương song thi nhìn lấy trước mắt một nam một nữ tôn phong nhúng m ẩ y l á o giả lời nói bên trong ý tứ chẳng lẽ bắt giản tịch đến đây cũng là vì cái này âm dương song thi chính đang nghi ngờ bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên nơi xa hai người đồng thời mở ra hai mắt huống một đạo trầm thấp quát nhẹ một đen một trắng hai bộ quần áo bó ở trên người hình thành hai người đồng thời dậm chân mà ra chạy vội tôn phong mà đến để ta xem một chút có thủ đoạn gì tôn phong trong mắt hoan hỉ lập tức nên đón tiếp lấy đối mặt hai người vung tới quên đầu căn bản cũng không có né tránh phanh phanh hai đạo tiếng vang nặng nề tại tôn phong hoan hỉ trong ánh mắt cái này âm dương song thi liên tiếp lui về phía sau mà hắn xúc đứng bất động ha ha không gì hơn cái này tôn phong tuy là sắc mặt hoan hỉ nhưng trong lòng quả thực kinh ngạc lúc trước cái kia nữ lang chi chu tại hắn nhất quyền phía dưới trực tiếp bạo liệt hai người trước mắt thế mà còn có thể ngăn cản một hai so với lúc trước thức thần xác thực mạnh mẽ hơn không ít xa xa âm dương sư cả người s ữ n g sờ ngay tại chỗ khắp khuôn mặt là thật không thể tin đừng nhìn chỉ là đơn giản nhất quyền có thể cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản huống chi là hai người hợp lực tựa hồ cũng phát giác được tôn phong bất phàm trước mắt một nam một nữ nhìn nhau nhìn một cái tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đúng là hợp hai là một bất quá h i ể n hiện ra vẫn như c ũ là cô gái mặc áo trắng kia còn có loại này thao tác nhìn trước mắt chạy tới nữ tử tôn phong trong mắt kinh ngạc vốn cho là hai người hợp ba thể uy lực tất nhiên sẽ tăng lớn một quyền đánh ra tôn phong cũng không có cảm giác được đối mặt nữ tử d o n h tới nhất quyền hoàn toàn bị tay phải hắn nắm trên không trung đang lúc tôn phong nghi hoặc thời điểm chỉ thấy trên bụng của cô gái đột nhiên thoát ra một người song quyền trùng điệp t h a n h ở trên người hắn mạnh mẽ lực đạo tôn phong thân hình bị đánh bay trong mắt giận dữ chân phải thuận thế mà lên đá vào cái k i a cảm của nam từ chỗ ẩm một đạo trùng điệp tiếng vang tôn phong đại lực phía dưới hai người trực tiếp bị đá lật thân hình không trung nhảy lên tôn phong s o n g chân vừa bước vững vàng rơi trên mặt đất dưới chân hàn băng cũng đã bị ấn ra hai cái dấu chân thật sâu thì loại thủ đoạn này thì không có ý gì nhẹ nhàng vô vô trước ngực tôn phong nhẹ nói nói ở ngực bị đánh trúng thế mà bình yên vô sự lão giả chỉ là cắn thật chặt răng nhìn qua hắn tôn phong trong miệng một tiếng thấp giọng hô thân hình mánh liệt nhảy lên mà ra trên không trung lưu lại đếm đạo t ạ n ảnh càng là thuận tay đem hiện ra quỷ vũ sĩ đánh nổ d ạ s e n gẳng khắc ở còn không có kịp phản ứng trên người nữ tử đem nàng trùng điệp đánh vào kết đầy hàn b ằ n g trên tường quyền nát nhục thân bên trong nồng đậm hắc khí toát ra cha cha còn thật có dùng hai mắt băng lãnh để tôn phong mắt trong mừng rỡ x o ắ t đang chờ hắn lại muốn nhất quyền đánh xuống đột nhiên sau lưng một tia sáng chém xuống tôn phong thân hình nảy lên quét gặp xa xa tình cảnh không khỏi ánh mắt mẩn ngơ chỉ thấy lúc trước thấy nam tử vượt ở giữa một cái dài mười mét màu vàng cây gậy ở trên tường vạch ra một đầu rõ ràng vết ránh cái này mẹ nó là cự dương a quét gặp không chung theo sắt rút tới cây gậy tôn phong gương mặt xấu hổ người lương tính này cũng thật là buồn nôn cái gì công kích không tốt làm cái đồ chơi này đang muốn phất tay t r ộ m tới tôn phong nhìn qua không trúng cây gậy t i ể u dáng vẫn là không có cách nào bắt lên đi tuy nhiên trước mắt cái này cây gậy rõ ràng là biến ảo mà ra có thể cùng đồ chơi kia thật sự là quá giống tưởng tượng một chút dùng tay nắm lấy người khác cái đồ chơi này tôn phong thì trong lòng buồn nôn t i ể u ra hỏa mượn ngươi kình thiên trụ dùng một lát quét gặp nơi xa nâng cao cây gậy quét ngang nam tử tôn phong không khỏi hướng về xa xa tôn tiểu thánh hô đi qua nhiều ngày như vậy tu luyện đối với kình thiên trụ tôn phong đã có thể miễn cưỡng múa vẫn là đến có một kiện tiện tay binh khí có lúc vẫn là dùng vũ khí tương đối dễ dàng trong lòng không khỏi nhớ thương na tra nhiệm vụ âm dương kiếm hy vọng đến lúc đó đừng cho hắn thất vọng chương hai trăm sáu mươi năm biến tam câu ngọc đứng đấy nhàm chán tôn tiểu thánh ho nhẹ một tiếng tay nhỏ thả dưới đáy bàn một t r ư ơ n g hiện ra kình thiên trụ ba ba tiếp được nhớ đến không nên đem tiểu thư kia tỷ đánh chết ta liếc qua xa xa tuyết nữ tôn tiểu thánh la lớn tiểu vung tay lên kình thiên trụ trên không trung quần quận lấy bay đi hắn ở đâu ra cây gậy đứng tại bên trên phương nghiễn nhìn qua không trung ném ra ngoài cây gậy ánh mắt sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh hắn vừa mới thế nhưng là cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm ngoại trừ tiểu ngọc thỏ cầm lấy một cái cùng loại cây gậy đồ vật cũng không có trước mắt cái này kình thiên trụ mấy cái này tiểu hải tử toàn thân đều lộ ra cổ quái không đề cập tới vừa mới lực lớn vô cùng thì hiện ở trước mắt khoa trương như vậy tình cảnh thế mà thần sắc không thay đổi chút nào quá không bình thường bên cạnh cái kia ghim hai cái trùng thiên biện tiểu hải tử càng làm ộ t mặt không vui trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm quá không thú vị ta một cái càn khôn quyển liền có thể đánh nằm phía dưới loại hình vân vân còn càn khôn quyển chẳng lẽ phim truyền hình đã thấy nhiều nhìn tới nhìn lui phương nghiễn cảm thấy chỉ có mặt đất con chó kia bình thường ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất sợ hai ô ô, ô ô nhìn qua nơi xa đến mức giản tịch động tĩnh lớn như vậy thế mà còn có thể ngủ được cái này xem xét cũng không phải là người bình thường lộn xộn cái gì thức thần quỷ không quỷ yêu quái không yêu quái tiểu h ắ c khuyển nhìn qua xa xa tình cảnh gương mặt bất mãn tri sắc nó có nghĩ qua thôn vệ những thứ này thức thần có thể phát hiện lúc trước không chỗ bất lợi chiêu thức thế mà không dùng thân hình chấp liên tục tôn phong nhìn qua không trung bay tới kình thiên trụ trong mắt xẹt qua một vệ kích động thân thủ thì hướng về không trung tiếp đi nơi xa một bóng người so tôn phong càng nhanh chính là lúc trước bị tôn phong liên tục đánh nổ quỷ vũ sĩ quét gặp quỷ vũ sĩ động tác tôn phong không để bụng ngược lại trong mắt lóe lên một vệ chờ mong a một đạo kêu gào thê lương hai tay vừa mới đụng tới kình thiên trụ quỷ vũ sĩ một thanh bị đánh bay nện ở phía xa trên vách tường vẫn chưa hóa thành hắc khí bất quá lại như gặp phải trọng kích cái này những thứ này có thể đem xa xa âm dương sư dọa cho chỉ là một cùng cây gậy thế mà lợi hại như vậy